Mạc thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng Thiên trong nghĩ, Kinh nói, Diệp lòng Quỳng ở lẽ là đại ị n dùng cái gì thủ pháp cứu hắn cháu trai? Không đúng, nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy hắn cũng công nhiên kháng tông khác nhau ở chỗ nào、đâu. Hắn đã trước kia không thừa nhận công nhiên kháng tông pháp, như vậy hắn hiện h thủ pháp cháu thật khác chỗ thừa Pháp, gì cái cứu trước trai? kia t đâu. đã vậy, vậy vậy làm ở cũng chuyện không ngu xuẩn này. sẽ làm loại ra Đại trưởng lão diệp k i n h quần đối với mạc thiên ôm quyền túi chào một bộ cảm kích nói đa tạ tông chủ thành toàn sau đó xoay người lại nhìn xem diệp đồ diệp đ ồ nhìn thấy chính mình ra ra xoay người lại lại vội vàng hỏi ra ra ngươi thật muốn tự tay giết ta sao ta thế nhưng là ngươi bảo bối nhất cháu trai ngươi thương yêu nhất ta ra ra ngươi không thể giết ta à diệp k i n h q u ồ n nhìn xem diệp đồ dáng vẻ không khỏi đem ánh mắt của mình cho nhắm lại miệng giật giật nhưng là hắn cũng không nói lời nào trong tay dựng dụng ra một đạo linh khí f h a n k vung ra mình tay một bàn tay hướng về diệp đồ mi tầm đập xuống mọi người tại nhìn thấy diệp k i n h q u ồ n vung lên tay một nháy mắt trong lòng đều đang nghĩ hắn thật sẽ đem mình tay đập xuống sao không thể nào mà ở đám người nghe được kiêm một tiếng s ư ơ n g sọ tiếng nổ cùng với nhìn thấy thủ trưởng ấn tại diệp đồ trên đầu tỉnh cánh lúc trong lòng bọn họ đạt được đáp án diệp k i n h quẩn thật hạ thủ mà diệp đồ mở to chính mình hai mắt thật to ánh mắt bên trong hoàn toàn là một đạo khó có thể tin cho đến chết một khắc này hắn đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì chính mình ra ra sẽ đích thân giết mình chính mình thế nhưng là hắn quý báu nhất cháu trai mặc kệ chính mình làm sai cái gì hắn đều biết tha thứ chính mình đều biết nghĩ biện pháp vì chính mình tiếp tục chống đỡ nhưng bây giờ lại là động thủ giết mình phu phu một tiếng ngã trên mặt đất diệp k i n h quần g cũng không có dôi ra mình tay đi nâng diệp đ ổ chỉ là ánh mắt của hắn sinh ra một đạo che lấp dị dạng q u a n mang đạo k i a sáng này chợt lóe lên diệp k i n h quần g lúc này quay người nhìn về hướng mạc thiên ôm quyền nói tông chủ xúc phạm tông quy người đã giết mạc thiên khẽ gật đầu một cái cho tới bây giờ hắn vẫn là không có nhìn ra diệp k i n h quẩn g là muốn chơi trò siết gì trước kia hắn nhìn thấy diệp k i n h quẩn g thật ra tay trong lòng của hắn coi là tại diệp k i n h quẩn g đem diệp đồ rết về sau diệp k i n h quẩn g sẽ nâng lên diệp đồ thi thể thế nhưng là diệp k i n h quẩn g cũng không có làm như vậy diệp k i n h quẩn g nói tiếp tông chủ đã hiện tại tất cả mọi chuyện đã giải quyết như vậy ta nghĩ trở về sơn phong xử lý sự tình mặc thiên khoát tay á o đi thôi vâng tông chủ diệp k i n h quẩn g không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng hướng về hắn sơn phong phương hướng bay đi nhìn cũng không có nhìn diệp đồ thi thể đồng dạng trong lòng mọi người thật rất buồn ngủ nghi ngờ hắn vậy mà không yêu cầu t r ô n cháu của mình lâm thiên diệu nhìn xem diệp khinh quần bóng lưng rời đi trong lòng biết huyền cực tông lập tức liền muốn dẫn tới một trận nội chiến chương bảy trăm hai mươi sáu diệp khinh quần con trai huyền cực tông cồn g sơn cồn g sơn chính là đại trưởng lão diệp khinh quần đỉnh núi tại huyền cực tông chỉ cần trưởng lão có được một ngọn núi như vậy vị này trưởng lão liền có thể vì sơn phong tùy ý đổi tên đây là các vị trưởng lão đặc quyền một trong đáng giận ba đáng giận đến cực điểm cùng sơn trong đại sảnh chuyến đến một đạo hét to âm thanh trong đại sảnh tòa lấy gần khoảng hai mươi người cái này hai mươi người thực lực đều tại độ kiếp cảnh giới trong đó có mấy vị thực lực càng là đạt đến độ kiếp đ ỉ n h phong mà tại chủ vị ngồi một tên bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu tên này lão đầu nhìn lên tới thần thái sáng láng chỉ bất quá giờ phút này lao đầu trên mặt ngoại trừ phẫn nộ còn là phẫn nộ một trường đánh vào bên cạnh mình trên mặt bàn trong nháy mắt cái bàn vỡ nát mà cái này chủ vị lao đầu chính là diệp k i n h q u ồ n g hắn tại cáo biệt mạc thiên đám người về sau liền đi thẳng tới chính mình đỉnh núi đồng thời triệu tập chính mình hết t h ể trọng yếu trợ thủ người phía dưới nhìn thấy diệp k i n h q u ồ n g một trận nổi giận rất tức tôi dáng vẻ từng cái không khỏi đem đầu của mình cho thấp bọn hắn những người này có ít người còn là rất sợ hãi diệp k i n h cuồng bởi vì diệp k i n h quần trong tay có bọn hắn một chút tay cầm chỉ cần những n à y tay cầm tiết lộ ra ngoài như vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết mà có ít người thì là bởi vì tại trên thực lực sợ hãi diệp k i n h quần lo lắng cho mình hành vi sẽ bị diệp k i n h quần cho chém giết bất quá những người này trong lòng rất là hoang mang vì cái gì diệp k i n h quần sẽ như thế sinh khí đương nhiên có mấy vị cùng diệp k i n h quần cùng, cùng đi tham gia việc này người trong lòng bọn họ rõ ràng là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá hiện tại loại tình huống này bọn hắn cũng không tốt cho những người khác giải thích mặc thiên thật sự là quá phận vậy mà để lao phu tự tay chém cháu của ta đáng giận quá ghê tởm diệp k i n h quần phẫn nộ nói đám người nghe nói như vậy thời điểm lập tức xứng sở bọn hắn không nghĩ tới diệp k i n h quần sẽ trực tiếp đối với tông chủ gọi thẳng tên hắn cũng không phải là tông chủ t r ư ở n g bối chỉ là một cái đại trưởng lão căn bản cũng không có cái kia quyền lợi thứ hai bọn hắn sở dĩ chân kinh chủ yếu là bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới m ạ c thiên sẽ để diệp k i n h quần tự tay chém giết cháu của mình bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến việc này là thật sao diệp đồ không phải đi tham gia cái gì bí cảnh sao làm sao hiện tại sẽ nói là tự tay chém giết cháu của hắn đâu diệp k i n h quần trên đài nhìn thấy phía dưới tình huống biết đám người rất là hoang mang thế là hắn dừng một chút nói các vị lao phu nói tất cả đều là là thật lao phu cháu trai diệp đồ đã chết là lao phu tự thân giết chết bất quá đây cũng là bởi vì mạc thiên bức lao phu giết nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn cắn cắn hàm răng của mình mà hắn muốn nói ra lời này chính là vì tranh thủ những người này đồng tình tâm khiến cái này người càng thêm hiệu chung với chính mình để bọn hắn biết mạc thiên là một cái ác ma cấp bậc nhân vật mà trước kia cùng diệp k i n h quần cùng, cùng đi mấy người nghe nói như thế trong lòng bọn họ đánh một cái bỗng nhiên bất quá bọn hắn cũng không dám nói đồng thời bọn hắn cũng đại khái biết diệp k i n h quần ý nghĩ Các vị, Các cảm thấy việc ngươi này phu phải làm gì phải đi. làm thấy phu láo dưới i Kinh ệ p Quỳng ánh nhìn h đem mắt về n g phía d ư ớ tất tại cả chính mọi người. Hắn hiện Hắn là đài a n những người n g chờ y b ể u nếu thị, có người dám đúng không trung tâm, như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem người này hắn mình hắn liền đã tại trong tim mình suy nghĩ, thù này, giết, giết bởi tại trai tại tim dám do dự cháu tâm, đem chém đã chút cho thù h tự tay sau, suy vậy vì về sẽ c ít n mình n h h ấ đ ị người h phải、báo. Dưới đài báo. có ít n bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ d i ệ p k i n h quần g nghe được d i ệ p k i n h quần g nói như vậy đứng tại phía trước nhất một vị lão đầu đứng đi ra vội vàng ôm quyền nói đại trưởng lão thù này nhất định phải báo ta nguyện đi theo đại trưởng lao báo thủ những người khác thấy có người đứng ra những người khác n h a u n h a u cũng đứng đi ra bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không muốn chết chúng ta nguyện ý đi theo đại trưởng lao báo thủ tốt rất tốt diệp k i n h quần nhìn thấy tất cả mọi người đối với mình tỏ vẻ ra là hiệu c h u n g rất là cao hứng trong lòng âm thầm nghĩ mạc tiên h ngươi chờ đó cho ta lão phu sẽ nhường ngươi cảm thấy vui mừng ngoài ý m u ố n cha thế nào đúng lúc này lợi một tên người mặc màu xanh trưởng lão nam tử trung niên nhanh chóng bay tiến đến người này cùng diệp k i n h quần dài giống nhau đến mấy phần bất quá hắn trên mặt có một đạo nho nhỏ vết sẹo thân lớp mười gạo bảy tám tả hữu diệp k i n h quần nhìn thấy tên này nam tử trung niên bay vào mang trên mặt một tia ngoài ý m u ố n sau đó nói kỳ nhi ngươi đột phá tiến đến tên này nam tử trung niên tên là diệp cảnh kỳ là diệp đồ phụ thân trước kia phát sinh những chuyện kia thời điểm hắn đều đang bế quan tu luyện đột phá hôm nay vừa mới xuất quan nguyên bản hắn nghĩ tới chính mình trước mặt phụ thân biểu hiện một phen nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến hắn vừa tới đến đại sảnh cửa ra vào cách đó không xa liền nghe đến chính mình phụ thân chuyển đến giọng không cao hứng diệp k i n h cuồng hỏi hắn một tiếng về sau đánh giá liếc mắt tu vi của hắn quả nhiên bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ chỉ bất quá trong thân thể linh khí còn không làm sao ổn định diệp cảnh kỳ vội vàng nhẹ gật đầu đúng vậy phụ thân chúng ta cuồng sơn chuyện gì xảy ra hắn chỉ là nhìn thoáng qua người chung quanh tình huống nhìn thấy những người này có chút đều là cúi đầu không dám nói lời nào dáng vẻ tại tăng thêm trước kia hắn c h â u nghe được kia thanh âm tức giận hắn liền biết diệp khinh cuồng khỏe miệng động mấy lần trong giọng nói mang theo phẫn nộ nói kỳ nhi diệp đ ổ chết diệp cảnh kỳ giật mình cảm giác có chút không tin sau đó hỏi phụ thân cái gì con ta chết rồi đây là có chuyện gì đúng vậy không sai là bị mạc thiên bức cho chết diệp khinh quần trong giọng nói mang theo phẫn nộ nói diệp cảnh kỳ lại là một trận động bất quá hắn ở trong lòng n g h i đến chẳng lẽ là bởi vì diệp đổ phạm vào cái gì sai cho nên bị mạc thiên cho xử tử nghi ngờ hỏi phụ thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp khinh quần lúc này cũng không có nóng lòng nói là sự tình gì mà là nhìn thoáng qua người phía dưới sau đó đi xuống bậc thang nói trước kia đồ nhi tham gia trải qua là tình huống ba phút tự thuật đám người đại khái hiểu chỉ bất quá tại diệp k i n h quần tự thuật thời điểm hắn đem hết t h ể không bình đẳng không công bằng đều ra chỉ tại cháu mình trên thân hoàn toàn đột hiện ra bản thân cháu trai chính là một cái người bị hại hoàn toàn là bị hoan uổng so đậu nga còn muốn oan đám người nghe xác thực rất phẫn nộ diệp cảnh kỳ càng là trực tiếp quát lâm thiên diệu cái này tiểu nhi thật đúng là không biết tốt xấu ta hiện tại liền đi giết hắn bất quá trong lòng hắn nghĩ đến lâm thiên diệu có niên lão cái này sư phụ nếu như mình thật đi khẳng định là phải chết ở nơi nào chính mình nói như vậy phụ thân hẳn là sẽ ngăn cản ta đi kỳ nhi đừng hoảng hốt d i ệ p khinh cuồng gọi lại con của mình diệp cảnh kỳ trong lòng thở dài một hơi hắn liền biết chính mình phụ thân sẽ gọi lại chính mình bất quá hắn trên mặt nhưng không có bất luận cái gì xả hơi dáng vẻ ách mà là kia một bộ rất phẫn nộ tư thái nói phụ thân đừng c ả n ta t a c á i này đi giết lâm thiên diệu kỳ nhi lâm thiên diệu là muốn giết không trải qua nhìn giết thế nào đồng thời hiện tại cũng không phải thời điểm phụ thân có phương pháp có thể dạng này chương 727, h ồ thẹn a đan sơn lâm thiên diệu một đoàn người tại diệp k i n h c u ồ n g đám người rời đi về sau bọn hắn cùng mạc thiên tán gẫu một đôi lời cũng rời đi sau đó liền đi tới đan sơn mấy người giờ phút này đang tại đi hướng đan sơn đại sảnh trên đường thiên diệu lần này diệp đồ chết cùng ngươi mặc dù không có bao nhiêu quan hệ nhưng là theo diệp k i n h q u ồ n g vấn đề này cùng ngươi có quan hệ rất lớn bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ vương thiết pháp trả thù ngươi cho nên tại cái này một đoạn thời gian ngươi còn là tại đàn sơn hảo hảo tu luyện từ dược nhắc nhở lâm thiên diệu trong lòng căn bản liền không có sợ hãi diệp k i n h q u ồ n g bây giờ hắn có vạn t h ú giới cái này diệp k i n h q u ồ n g nếu thật là tự thân tìm hắn trả thù lại hoặc là để một chút độ kiếp đỉnh phong người tới tìm hắn hắn cùng lắm thì liền từ vạn thú giới bên trong triệu hồi ra một đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú Bất từ quá nghe được dương ợ c nhắc nhở chính như nhở mình, thế h nữa hắn hiện n tại c ũ cần nghiên cứu nghiên hình hoàn triệu vô ba thiên nói, Dương Trưởng Lão, những ngày này nhìn tới thiên diệu là không tới diệu thể Lao, là đối ế n ngươi luyện. Dương、ba、Thiên đi đâu đ tu Ba với việc này cũng không có cái gì không cao hứng mà là nói nói thật ta hiện tại cũng không có gì có thể dạy thiên diệu ta tất cả càng lộ thiên diệu đều đã làm được về phần tu luyện vậy liền cần thiên diệu chậm dại đến, đến rồi từ d ư ợ không nghĩ tới dương bá thiên sẽ nói như vậy suy nghĩ một chút hắn cũng nói kỳ thật ta cũng là đồng dạng phương diện luyện đan sự tình ta cũng không có gì có thể dạy thiên diệu sau đó lại cảm thán một câu nói ai suy nghĩ một chút chúng ta hai cái vừa thu thiên diệu không đến một tháng thời gian mà chúng ta hai cái đã không có dạy bảo thiên diệu bản sự suy nghĩ một chút thật sự là hổ thẹn a đúng vậy a dương bá thiên cũng theo gật đầu một cái hai người bọn họ còn là lần đầu tiên tại nhân sinh truyền đạo giải hoặc phía trên gặp được loại này xấu hổ lâm thiên diệu nhìn xem hai lão đầu cảm khái vỗ nhẹ nhẹ tới quay hai lão đầu bả vai từ lão đầu dương lão đầu các ngươi yên tâm đi ta lâm thiên diệu như là đã bái các ngươi vi sư như vậy trong lòng ta chính là nhận các ngươi hơn nữa trên người các ngươi ta cũng học được không ít đồ vật muốn nói lâm thiên diệu trên người bọn hắn không có học tập đến cái gì vậy cũng là giả bởi vì người nào đó đều có chính mình một chút sở trường những này sở trường là người khác khó mà đổi tới mặc dù lâm thiên diệu đã từng thân là thiên diệu thần tôn nhưng là hắn tại một ít chi tiết nhỏ phía trên hoặc là lại là một chút cân nhắc phía trên cũng không có hai người nghĩ tới một ít chuyện cũng tỉ như niên lão lôi hệ ý cảnh truyền thụ phương pháp trước kia hắn căn bản cũng không có nghĩ đến còn có thể như vậy thao tác vậy ta đâu niên lão nghe được lâm thiên diệu chỉ nói là từ dược cùng dương bá thiên hắn lập tức liền không cao hứng lâm thiên diệu nhìn cái này niên lão đầu liền như là một đứa bé đồng dạng sinh khí khoe miệng cười cười nói niên lao đầu ta đương nhiên cũng nhớ k ỹ ngươi ngươi lôi hệ ý cảnh tại bí cảnh bên trong thế nhưng là đã cứu ta một mạng a ha ha ta liền biết ngươi tiểu tử này là không thể nào quên ta niên lão mừng rỡ nói sau đó còn nói thêm thiên diệu mấy ngày nay ngươi hảo hảo tại đan sơn tu luyện diệp k i n h cuồng nếu là d á m phái người nào tới tìm ngươi lão phu nhất định phải hắn có đến mà không có về lâm thiên diệu nhẹ gật đầu niên lao đầu ra tin tưởng bản lâm thiên diệu trong lòng biết từ dược là muốn tăng lên thực lực của mình muốn tốt cho mình dù sao hắn hiện tại gặp những chuyện này ai bảo hộ hắn đều không kịp thực lực của mình mạnh tốt nhất bất quá lâm thiên diệu lắc đầu nói từ lão đầu cái này minh thế đan còn là hoãn một chút đi bây giờ ta mới tăng lên tới hóa thần trung kỳ cũng không có bao lâu nghĩ ổn định một chút tu vi của mình lâm thiên diệu cũng rất muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của mình nhưng lấy đan dược tăng lên tu vi tồn tại nhất định căn cơ bất ổn liền xem như tu vi tăng lên lực chiến đấu của mình cũng nhận được không đến bao nhiêu tăng thêm trọng yếu nhất chính là đối với hắn về sau tăng cao tu vi có nhất định trở ngại mục tiêu của hắn cũng không phải độ kiếp thành tiên mà là cùng rộng lớn tồn tại mấy người lại tán gấu trong chốc lát sau phân biệt về tới chỗ của mình mà lâm thiên diệu thì là tại niên láo nơi ở nguyên bản từ dược là muốn an bài lâm thiên diệu đến đan sơn sơn trang ở bởi vì đan sơn sơn trang đệ từ đông đảo gian phòng cũng nhiều bảo hộ lâm thiên diệu tương đối dễ dàng nhưng là lâm thiên diệu cuối cùng đề nghị đến niên láo chỗ nào hắn sở dĩ muốn tới niên lao đi đâu ở chủ yếu là bởi vì hắn muốn nghiên cứu vô hình triệu hoán quyết nếu như hắn ở tại trong sơn trang đến lúc đó không có khả năng triệu hoán một đầu linh thú đặt ở trong sơn trang đi hơn nữa như thế sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý cho nên hắn cảm thấy chỗ tốt nhất chính là niên lao nơi này không chỉ có rộng lớn tại không có thu được niên lao thông chi ai cũng sẽ không tới nơi này đến không có người q u ấ y dày chính mình từ dược đối với việc này cũng không có quá nhiều phản đối dù sao niên lão thực lực bảy ở chỗ nào mặc dù chỉ là niên lão một người nhưng là lực uy hiếp đầy đủ niên lão đầu ta mấy ngày nay ngay ở chỗ này tu luyện lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trước mặt rừng cây niên lão đầu suy tư một giây đồng hồ nói được nơi này cùng ta nơi ở cũng không phải rất xa bất quá thiên diệu ngươi nếu là gặp được sự tình gì trước tiên cho ta biết được rồi niên lão đầu hơn nữa tại cái này phạm vi bên trong đừng nói là người tu chân liền xem như một mực con ruồi ngươi cũng có thể cảm giác được nó đến lâm thiên diệu nói đùa nói bất quá hắn nói lời này cũng là lời thật lấy niên lão tu vi nơi này cùng hắn chỗ ở bất quá cũng chính là trên lệnh một trăm mét tình huống như thế nào vậy cũng là tại niên lao đầu trong lòng bàn tay ha ha ngươi tiểu tử lão phu liền thích ngươi nói cái này lời nói thật niên lao đầu vỗ một cái lâm thiên diệu hắn vẫn tương đối cao hứng lâm thiên diệu cười cười cũng không nói lời nào nhiên lão đầu liếc bầu trời một cái nói thiên diệu thời gian cũng không sớm ngươi bây giờ chăm chỉ tu luyện đi mau chóng đem lôi hệ ý cảnh hoàn toàn nắm giữ hơn nữa ngươi cũng thể nghiệm được lôi hệ ý cảnh uy lực trước kia lâm thiên diệu nói hắn tại bí cảnh bên trong lôi hệ ý cảnh cứu lấy hắn một mạng nhiên lão liền biết lâm thiên diệu đã sử dụng qua một lần lâm thiên diệu xác thực rất hài lòng lôi hệ ý cảnh uy lực coi như hắn không có sử dụng qua hắn cũng biết uy lực của nó cường đại n i ê n lão đầu ta bắt đầu tu luyện t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám không dám tới a sau năm ngày lâm thiên diệu bọn hắn hai mươi mốt cái tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử muốn tiến hành t ỷ thí tiến vào mười hàng đầu có thể miễn trừ tại bí cảnh bên trong tu vi không có đạt được bất luận cái gì tăng lên sai lầm còn lại thì là giam lại mười năm cái này năm ngày về sau lâm thiên diệu vẫn luôn tại đan sơn tu luyện ban ngày nghiên cứu vô hình triệu hoàng quyết ban đêm thì là tu luyện lần nữa vững chắc thân thể của mình bên trong lôi hệ ý cảnh trải qua năm ngày này lâm thiên diệu đối với vô hình triệu hoán quyết đã hoàn toàn nắm giữ bởi vì cái này triệu hoán quyết cùng cái khác triệu hoán công pháp hoàn toàn khác biệt nó chỉ cần hiểu được trong đó một chút nguyên lý liền có thể đồng thời triệu hoán linh thú cũng không giống là triệu hoán sư như thế là chống dông triệu hoán đi ra lâm thiên diệu sở học triệu hoán quyết thì là từ vạn thú giới bên trong lôi ra đến nếu như chiếc nhẫn kêu bên trong không có linh thú hắn căn bản là triệu hoán không ra tại trình độ nhất định đi lên nói hắn cái này triệu hoàn quyết có chút giống là đem linh thú di động đi ra chiến đấu về phần lôi hệ ý cảnh hắn cũng hoàn toàn nắm giữ trong đó hiện tại phóng thích cái này lôi hệ ý cảnh với hắn mà nói tựa như phóng thích băng hệ ý cảnh đồng dạng đơn giản như vậy mà cái này năm ngày diệp k i n h quần cũng không có phân ra người nào đến trả thù lâm thiên diệu cảm giác kia tựa như là chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua đương nhiên lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng việc này cũng không phải là không có phát sinh cũng không phải diệp k i n h quần quên đi hay là hắn thật buông xuống mà là diệp k i n h quần tại tụ lực dùng cái gì đại chiêu bao tô tiến đến phía trước đều là rất bình tĩnh hiện tại như thế bình tĩnh tự nhiên có thể cảm giác được kia báo tố liền muốn tiến đến đối với những này lâm thiên diệu cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì nên tới dù sao là muốn tới hơn nữa hắn vẫn luôn là bản tính lấy binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn tôn chỉ hô hô tại lâm thiên diệu còn không có đứng người lên lúc một đạo gió nhẹ thổi qua chỉ gặp không trung rơi xuống vài miếng lá cây niên lao xuất hiện ở lâm thiên diệu trước mặt lâm thiên diệu mặc dù đang nhắm mắt tu luyện nhưng hắn cũng biết khí thế kia là niên lão c h ầ m r ã i mở mắt niên lão cẩn thận nhìn mấy lần lâm thiên diệu phát hiện hắn trong thân thể lôi hệ ý cảnh rất là sung mãn hắn rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì mừng rỡ nói tiểu tử ngươi thật đúng là một cái yêu người ta ngắn ngủi năm ngày thời gian ngắn cái này lôi hệ ý cảnh đã bị ngươi khống chế xong lâm thiên diệu đứng lên đến nhú vai còn tốt nếu là hắn nói chính mình cái này năm ngày không chỉ có là nắm giữ lôi hệ ý cảnh còn nắm giữ một bộ triệu hoán quyết như vậy cái này niên lão khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc bất quá đối với cái này triệu hoán quyết sự tình lâm thiên diệu dự định tạm thời không nói ra nắm giữ liền tốt bất quá ngươi tiểu tử có phải hay không quên đi hôm nay là ngày gì a niên lão tò mò hỏi đối với lâm thiên diệu mang đến cho hắn một hệ liệt kinh ngạc hắn bây giờ đều đã quen thuộc cho nên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hắn liền hoàn toàn thích ứng lâm thiên diệu đương nhiên biết là ngày gì nói hai mươi mốt vị vào bí cảnh đệ tử tranh tài thời gian không sai bất quá lấy thực lực của ngươi lão phu căn bản cũng không lo lắng nghiên lão ý cười rào rật nói lâm thiên diệu đối với lần này tranh tài cũng không có bất kỳ cái gì để ý mặc dù thực lực của ngươi không cần lo lắng nhưng là ngươi lúc trước cũng tiến vào bí cảnh cho nên cũng phải cần thăm ra đi à thời gian lập tức liền muốn tới đoán chừng từ dược lao tiểu tử kia cùng dương bá thiên đều đã đi qua nghiên lão gặp lâm thiên diệu còn không có động ý tứ mở miệng nhắc nhở lâm thiên diệu suy nghĩ một chút cũng thế hắn trước kia xác thực có một chút không muốn đi bởi vì mạc thiên cũng biết thực lực của hắn cái này không cần so cũng biết hắn sẽ thắng nhưng là nghĩ đến nếu như không thể so với cũng không quá phù hợp dù sao cũng không phải là tất cả mọi người biết mình thực lực ân ân hai người hướng về chủ sơn phong bay đi chủ sơn phong hôm nay chủ sơn phong luận võ tràng phi thường náo nhiệt bởi vì tất cả mọi người biết trước kia tiến vào bí cảnh hai mươi một vị đệ tử đều phải tiến hành một trận tỷ thí không có tiến vào m ộ ư ơ i vị trí đầu lại nhận nghiêm khắc trừng phạt đồng thời bọn hắn cũng biết diệp đồ đã chết đối với diệp đồ chết trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc bất quá cũng không có bao nhiêu người biểu thị đồng tình bởi vì diệp đồ người này bình thường tại h u y ề n cực tông nhân duyên cũng không thế nào giờ phút này kia m ộ ư ơ i chín người đã đến luận võ tràng bên trên chủ vị phương hướng mặc thiên ngồi tại chủ vị ánh mắt của hắn nhìn tả hữu hai bên một chút đệ tử ánh mắt tương đối sắp bén từ khi hắn đạt được niên lão nói kia một phen về sau tất cả mọi người phát hiện mặc thiên tính cách cải biến không ít hai quản thời điểm hắn cũng bắt đầu quản lý không có chút nào thư giãn tông chủ uy nghiêm cũng đem ra kỳ thật tại năm ngày trước hắn sau này trở về liền cùng cái khác trưởng lão thân tín mở một hội nghị cái hội nghị này chủ yếu là nhằm vào đại trưởng lão diệp k i n h cùng một đoàn người tại cùng ngày mạc thiên mặc dù không có nhìn ra diệp k i n h quần là muốn làm cho x i ế t gì nhưng là hắn có thể khẳng định diệp k i n h quần tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền cam tâm cho nên phòng ngừa chó cùng dứt dậu hắn áp dụng nhất định biện pháp diệp k i n h quần nhìn qua trên đài cái này hơn mười người cảm giác chính mình nghĩ đến rằng bởi vì hắn cảm thấy nếu như cái này hơn mười người không đứng ra làm chứng minh hắn cháu trai tội danh làm sao có thể thành lập lại làm sao lại chết đâu bất quá hắn cử động cũng chỉ là như vậy một n h y mắt bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đồng thời chính là từ hôm nay trở đi hôm nay hắn muốn cho đám người mang đến một cái nho nhỏ kinh hỉ nhìn thấy còn có một người không có tới hướng chủ vị mạc thiên bẩm b ả o nói tông chủ cái này hai mươi người ngoại trừ lâm thiên diệu những người khác đã tới lâm thiên diệu hắn không phải là sợ hãi không dám tới à. ta nhìn này thời gian lập tức liền muốn tới nếu như hắn không đến trực tiếp liền quyết định hắn thua dù sao đại gia không có khả năng liền như vậy chờ hắn một người kỳ thật tại diệp k i n h quần nói ra lời này thời điểm hắn cảm giác chính mình cũng có chút không tin không tin lâm thiên diệu không dám tới lâm thiên diệu đã có thể đánh bại cháu của hắn như vậy những người này hắn tự nhiên cũng có thể đánh bại đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến lâm thiên diệu ngươi có thể tuyệt đối đừng để lao phu thất vọng đừng thật không tới hôm nay nhưng có màn kịch hay của ngươi à. từ dược nghe nói lời này lập tức đứng ra nói tông chủ lâm thiên diệu lập tức liền muốn tới mạc thiên nhìn một cái bầu trời nói bây giờ cách quy định thời gian còn có nhất định thời điểm cứ chờ một chút hắn tại huyền cực tông tông chủ trong lòng đối với lâm thiên diệu vẫn tương đối có hảo cảm bởi vì lấy lâm thiên diệu thiên phú tương lai tại huyền cực tông thậm chí là toàn bộ tu chân giới tuyệt đối là có nhất định làm lâm thiên diệu càng có danh tiếng đối bọn hắn huyền cực tông thanh danh liền càng có chỗ tốt một cái tông chủ chủ yếu nhất là chú ý tông môn phát triển bồi dưỡng lợi hại hơn đệ tử cho nên nếu thật là xử phạt lâm thiên diệu trong lòng của hắn đều sẽ có một chút tư tâm đa tạ tông chủ từ dược cảm kích nói dương ba thiên cũng cảm kích một tiếng bên ngoài sân phần lớn người cũng không nhận ra lâm thiên diệu cũng không biết lâm thiên diệu tham gia từng cái tò mò hỏi làm sao chỉ có mười chín người coi như diệp đồ chết rồi cũng còn có một người a chương bảy trăm hai mươi chín tin tức của ngươi có thể chuẩn mọi người ở đây một trận hoang mang vì cái gì chỉ có mười chín người thời điểm đám người cảm giác được không trung bay tới hai người thầm nghĩ tại cái này chủ sơn phong ngoại trừ trưởng lão cùng với một chút có đặc thù quyền lợi người đệ tử khác căn bản cũng không có thể tại chủ sơn phong sử dụng phi hành không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng không trung lập tức bọn hắn thấy được niên lão cùng với một tên thanh niên khác khi nhìn đến niên lão thời điểm mọi người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng s ứ n g sở tiểu tử này là ai làm sao hắn cũng tại không trung phi hành chẳng lẽ hắn không biết chủ sơn phong quy định bọn hắn cũng không cảm thấy lâm thiên diệu sẽ là huyền cực tông cái gì trưởng lão một loại nhân vật từng cái ở phía dưới khe khẽ bàn luận nói thanh niên này là ai làm sao trên không trung bay còn cùng niên lão cùng một chỗ đương nhiên cũng có người biết thanh niên này là lâm thiên diệu bởi vì có ít người là lúc trước tại chủ sơn phong mắt thấy lâm thiên diệu đã bay diệp đồ người đồng thời bọn hắn đại khái cũng biết cùng ngày chuyện k ì a kết quả xử lý hướng bên cạnh giải thích nói các ngươi ngay cả thanh niên này là ai cũng không biết quá lạc hậu đi những người khác nghe nói nam tử này lập tức giật mình nghi ngờ hỏi ách ngươi biết hắn là ai hơn nữa nghe ngươi một hơi này giống như tiểu tử này lai lịch không nhỏ a nói nhảm ta đương nhiên biết hơn nữa tiểu tử này lai lịch thật đúng là không nhỏ các ngươi biết không tiểu tử này thế nhưng là niên lao đồ đệ nam tử hướng mọi người nói đám người nghe được nam tử lập tức giật mình đối với niên lão bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều biết đây chính là lúc trước độ kiếp nhân vật hắn hiện tại sức chiến đấu càng là huyền cực tông xếp hạng thứ hai tồn tại có thể nói niên lao chính là huyền cực tông lớn nhất trụ cột mà niên lão một mực không có thu đồ đệ sự tình bọn hắn cũng biết cho nên đang nghe lâm thiên diệu là niên lao đồ đệ thời điểm tất cả mọi người là một trận kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu nhìn tới tiểu tử này lai lịch thật đúng là không nhỏ vậy mà có thể trở thành niên lao đồ đệ vạch trần r a tin tức này nam tử nhìn thấy đám người kinh ngạc dáng vẻ một mặt thỏa mãn phảng phất chính phật chính là lâm thiên diệu một người trong đó hỏi binh sư đệ tin tức của ngươi có thể chuẩn xác binh sư đệ chính là cho đám người vạch trần r a tin tức này nam tử nói nhảm tiểu tử này đương nhiên chuẩn xác hơn nữa ta còn có thể cho các ngươi b ả o mấy cái liệu tuyệt đối kinh bạo binh sư đệ nhìn thấy đám người dáng vẻ lại lộ ra một bộ ta muốn vạch trần hưng ơ phấn dạng cái gì mau nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bạo phát liệu l à như thế nào k i n h bạo những người khác nhìn thấy binh sư đệ dáng vẻ từng cái bị thay vào có một loại rất muốn biết việc này xúc động tiểu t ử này tên là lâm thiên diệu binh sư đệ mới nói ra lâm thiên diệu danh tự lập tức liền có người ngắt lời hắn ách lâm thiên diệu danh tự này nghe rất quen thuộc a bị người khác đánh gãy lời nói binh sư đệ một mặt khó chịu nói ta đi ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói xong ngươi cảm giác được danh tự quen thuộc đó là bởi vì cái n à y lâm thiên diệu chính là mấy ngày nay chuyển cái kia chân đá diệp đ ổ lâm thiên diệu a là hắn a đúng a không nghĩ tới lại l à hắn từng cái nghe được cái này lâm thiên diệu chính là mấy ngày nay nghe đồn nhân vật từng cái vô cùng kinh ngạc đối với việc này bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ dù sao việc này đã tại huyền cực tông truyền nhiều ngày như vậy bọn hắn nếu là không biết như vậy tin tức thật đúng là rơi ở phía sau binh sư đệ một mặt ý cười tiếp tục giải thích nói không sai chính là hắn hơn nữa các ngươi biết không cái này lâm thiên diệu đạt được niên lao đặc quyền hắn nhìn thấy tông chủ có thể không cần hành lễ đạt được niên lao đặc quyền có ý tứ gì trong đó một tên thanh niên nam tử rất là không hiểu hỏi chính là niên lao đem hắn đặc quyền chuyển cho lâm thiên diệu ta đi n g ư ờ i đây cũng không biết binh sư đệ đầy vẻ khinh bị nói nhìn thấy hắn cái này khinh bị ánh mắt tên kia đặt câu hỏi người thật là có một loại nghĩ muốn quất hắn cảm giác bất quá nghĩ đến hiện tại loại trường hợp này đồng thời hắn còn muốn biết liên quan tới lâm thiên diệu sự tình hắn kiểu nói này lập tức có người nói khó trách ta nói hắn cũng dám tại chủ sơn phong trời không chúng phi hành nguyên lai hắn là đạt được niên lao đặc quyền ta nếu là đạt được niên lao đặc quyền ta cũng có thể tại cái này phi hành làm niên lao đồ đệ thật đúng là thoải mái a đám người nghe nói lời này nhao nhao biểu thị đồng ý thật sự là quá sung sướng binh sư đệ lập tức đả kích mọi người nói liền các ngươi điểm ấy thiên phú đừng nghĩ nhiều như vậy người ta lâm thiên diệu thế nhưng là có thể đem diệp đồ đá bay tồn tại tu vi mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng là hắn sức chiến đấu vậy cũng không cho coi thường nếu không ngươi cảm thấy niên lão sẽ thu hắn làm đồ sao còn có cái này lâm thiên diệu không chỉ có là niên lão đồ đệ còn là dương bá thiên trường lão cùng với t ử dược trưởng lão đồ đệ a nguyên bản những người này chịu đến binh sư đệ đã kích từng cái biểu thị không cao hứng nghĩ muốn thuyết giáo một phen binh sư đệ nhưng là đang nói ra tin tức này về sau tất cả mọi người ngây ngẩn cả người có ít người càng là không khỏi đem miệng của mình mở đến thật to bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được một người có hai cái sư phụ sự tình đồng thời vấn đề này còn là tại bọn hắn huyền cử tông hơn nữa cái này ba cái sư phụ vị nào đều là thanh danh hiển hách tồn tại những người này sửng suốt vài giây đồng hồ về sau lúc này mới chậm dại phản ứng lại sau đó hướng binh sư đệ chăm chú dò hỏi binh sư đệ ngươi xác định ngươi nói đều là thật một người có được ba cái sư phụ việc này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua toàn bộ tu chân giới cũng không có chứ đúng vậy a ngươi nói vấn đề này cảm giác thật sự là quá mơ hồ đi những người khác theo hỏi binh sư đệ nhún v a i nói các ngươi đừng không tin cái này dương trưởng lão ba người bọn họ thật đúng là đều là lâm thiên diệu sư phụ đồng thời ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết việc này các ngươi sư phụ cũng hẳn là biết đến nếu như các ngươi không tin các ngươi có thể hỏi các ngươi sư phụ đám người không khỏi bán tín bán nghi chỉ là bọn hắn trong lòng có chút hoang mang nếu như lâm thiên diệu là niên lão cùng dương bá thiên đồ đệ như vậy bọn hắn đều có thể đã hiểu dù sao hai người chủ yếu đều là tu luyện có thể từ dược là luyện đan làm sao cũng trở về sự tình lâm thiên diệu sư phụ đâu trong đó một người tò mò hỏi binh sư đệ có thể từ trưởng lão là luyện đan sư hắn làm sao cũng là lâm thiên diệu sư phụ binh sư đệ nghe được có người hỏi thăm đồng thời đã hỏi tới đốt hắn rất là cao hứng trả lời đối với vấn đề này ta phải biết thời điểm trong lòng ta cũng rất hoang mang thế là ta cố ý hỏi ta tại đàn sơn huynh đệ bọn hắn nói cho ta cái này lâm thiên diệu còn là một tên tứ phẩm luyện đan sư a hắn còn là một tên tứ phẩm luyện đan sư cái này lâm thiên diệu cũng quá yêu nghiệt đi từng cái không thể không lại một lần nữa chấn kinh thầm nghĩ lâm thiên diệu cũng chỉ là hai mươi ba hai mươi b ố tuổi nếu như hắn thật là tứ phẩm luyện đan sư như vậy từ trưởng lao thu hắn cũng rất bình thường chương bảy trăm ba mươi sơn thủy có gặp lại lâm thiên diệu đi vào luận võ tràng bên trên về sau trực tiếp cùng kia mười chín người đứng chung một chỗ mà tại binh sư đệ giải thích xuống phía dưới phần lớn người đều biết lâm thiên diệu một ít chuyện mặc dù mấy người bọn họ chỉ là tại một cái nho nhỏ phương hướng thảo luận nhưng là cái này một chuyển mười mười chuyển trăm tốc độ kia là nhanh vô cùng mọi người tại biết lâm thiên diệu bản lĩnh cùng với một ít chuyện của hắn về sau trong lòng đối với lâm thiên diệu nhân vật này trong lòng rất là hiếu kỳ rất muốn nhìn một chút lâm thiên diệu có phải hay không thật như là trong miệng mọi người nói tới kia phiên lợi hại diệp k i n h cuồng nhìn thấy lâm thiên diệu đến hắn vốn là muốn trào phúng vài câu lâm thiên diệu nhưng là hắn nghĩ nghĩ tạm thời vẫn là đừng nói nữa bởi vì chính mình nghĩ muốn nói lời nói căn bản là trào phúng không đến lâm thiên diệu đồng thời rất có thể hắn ngược lại sẽ bị lâm thiên diệu cho chọc tức lấy từ hắn đối với lâm thiên diệu như thế hiểu rõ hắn đại khái cũng biết lâm thiên diệu người này là loại kia tuyệt đối k tuyệt h ô mặc thiên nhìn xem trên đài hai mươi người đứng lên đến cao giọng nói bản tông chủ tin tưởng hôm nay cuộc tỷ thí này các ngươi đều biết là bởi vì cái gì phía dưới đệ tử nghe nói mặc thiên lập tức nói biết tốt nếu biết như vậy bản tông chủ cũng không tại nói nhảm hiện tại tiến hành rút thăm đào thải quyết đấu mạc thiên cũng không có dây dưa dài dòng trực tiếp gọi đám người rút thăm lập tức trên đài một tên lão đầu cầm rút thăm hộp đi vào trước mặt mọi người từng cái bắt đầu rút thăm bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến tuyệt đối không nên rút đến giao đấu lâm thiên、Liên、diệu nếu không chính mình sẽ chết định liền xem như hoa vũ hiên trong lòng của hắn đồng dạng cũng là nghĩ như vậy bởi vì đối với lâm thiên diệu thực lực đám người bọn họ đều là được chứng kiến hoàn toàn chính là ngược bọn hắn chủ mọi người thấy trong tay mình lá t h a m tiều tính đứng tại lâm thiên diệu cách đó không xa vội vàng hướng lâm thiên diệu hỏi lâm sư đệ người là bao nhiêu hiệu lâm thiên diệu tùy ý liếc một cái trong tay mình lá t h a m nói số bảy số bảy quá tốt rồi ta là số năm tiều tính l ư n g p h â n nói bọn hắn chỗ rút lá t h a m phân là không đến chín cái dây số mỗi cái dây số có hai cái rút đến giống nhau dây số chính là đối thủ mà cái quy củ này là bọn hắn huyền cực tông cho tới nay rút thăm quy củ cho nên cũng không có bất kỳ người nào đối với cái này rút thăm phương pháp so t ả i phương thức làm ra bất kỳ giải thích gì đó là bởi vì mọi người đều biết mà lâm thiên diệu vừa mới nói mình là số bảy lúc phù phù có một cái nam tử liền đã hai chân mềm đ ũ n ngã trên mặt đất bởi vì hắn dây số chính là số bảy nói cách khác đối thủ của hắn chính là lâm thiên diệu đám người nhìn về hướng người này là tại bí cảnh bên trong cùng lâm thiên diệu bọn hắn một tổ một tên nam tử trong đó đồng thời nam tử này còn là tại bí cảnh bên trong ghét bỏ lâm thiên diệu tu vi quá t h ấ p sau đó đem lâm thiên diệu cho tức giận bỏ đi mọi người thấy cử động của hắn trong nháy mắt liền minh bạch gia hỏa này khẳng định là rút được số bảy t i ể u tĩnh càng là nói thẳng ai nha thật sự là sơn thủy có gặp lại à trước kia chế dễu người ta lâm sư đệ tu vi t h ấ p hiện tại chính diện giao đấu người ta lâm sư đệ đi trung băng nghe nói tiều tĩnh quắt tiều tĩnh bớt tranh cãi ngã trên mặt đất người kia tâm tình xác thực rất phức tạp hắn tại trong lòng yên lặng nghĩ đến chẳng lẽ cái này là chân chính báo ứng sao vì cái gì ta sẽ rút đến số bảy vì cái gì trước kia ta biết nói chuyện đắc tội lâm thiên diệu tại sao muốn nhìn diệp đồ ánh mắt làm việc hắn trước kia cũng là bởi vì tại diệp đồ ánh mắt chỉ đạo dưới đối với lâm thiên diệu phát ra từng chuỗi chất vấn nhưng mà hắn hiện tại đã hối hận hối hận chính mình tại sao muốn làm như vậy nhìn thấy hắn sủi ngã xuống đất vị kia rút thăm lão đầu đi tới nói vị này đệ tử ngươi còn tốt chứ nam tử này một mặt gian nan đứng lên đến khẽ gật đầu một cái ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng nhất cử nhất động của hắn mặc kệ là người xem đệ tử còn là các trưởng lão tất cả đều đều xem ở trong mắt mặc dù bọn hắn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng là căn cứ nam tử này sắc mặt biểu lộ bọn hắn đại khái đó có thể thấy được người này tình huống cũng không khám l ắ mặc thiên hiện tại không có tâm tình để ý tới những này hắn hiện tại là nhất định phải để bọn hắn tiến hành t ỷ thí nói đã hiện tại các ngươi đã rút được đều tự số thứ tự như vậy mời ai vào c h ỗ đ ấy tất cả mọi người trực tiếp tại luận võ t r à n g bên trên duy nhất một lần tiến hành t ỷ thí a đám người nghe nói như thế nhao nhao s ữ n g sờ bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này bọn hắn còn tưởng rằng sẽ một tổ một tổ tiến hành t ỷ thí m ặ c thiên nhìn thấy trên đài người s ữ n g sờ quắt chẳng lẽ bản tông chủ nói lời các ngươi đã hiểu không được sao t e u i nghe c u u a t t i n n e -t. Nghe được mạc thiên lại một lần chất vấn bọn hắn vội vàng nói có thể lý giải sau đó bọn hắn hai mươi người tại rút thưởng lao đầu cũng chính là người chủ trì an bài phía dưới đứng thành hai đội cái này hai đội theo thứ tự là lấy chữ số từ thấp đến cao theo thứ tự sắp xếp đi ra bên trái cái thứ nhất vừa lúc là hoa vũ hiên mà hắn giao đấu người là d i ệ p đầu nguyên lai tổ đội một thanh niên đến thứ ba cái thời điểm là trung băng mà nàng giao đấu cũng là một tên thanh niên nam tử bất quá tên này thanh niên nam tử tu vi chỉ là nửa bước hợp thể trung kỳ căn bản cũng không có thể cùng nàng chống đỡ đến t i ể u tinh thời điểm nàng một mặt kích động trong lòng cầu nguyện hy vọng đối thủ của mình là một cái yếu nhược người nhưng mà nàng nhìn thấy là lữ tuyết đứng ở nàng vị trí của đối thủ lữ tuyết chính là ban đầu ở bí cảnh bên trong cùng diệp đồ cùng một chỗ đối phó lâm thiên diệu vị kia t i ể u tinh thuộc về hợp thể trung kỳ mà lữ tuyết tu vi cũng tương tự tại hợp thể trung kỳ mặc dù cùng là một cảnh giới nhưng là lữ tuyết thực lực còn còn cao hơn kiều tĩnh một chút lại là ngươi kiều tĩnh kinh ngạc nói lữ tuyết đối với kiều tĩnh nàng cảm thấy mình nắm chắc rất lớn một mặt tự tin nói làm sao chẳng lẽ không được sao n g ư ơ i cho tới nay cùng ta đều không làm sao hữu hảo v ừ a vặn hai chúng ta có thể mượn nhờ cơ hội này hảo hảo tỉ thí một chút kiều tĩnh trong lòng mặc dù có chút thất vọng nhưng là nàng cũng không có sợ hãi lữ tuyết n g a khí kiên định nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ha sợ ngươi sao tiểu sư muội ta rất chờ mong ngươi mang đến cho ta kinh hỉ lữ tuyết trào phúng nói một tiếng hừ đến phiên phân lâm thiên diệu thời điểm hán tên kia đối thủ trực tiếp mềm n ú n căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu tâm tình nhìn không ra có bất kỳ ý chí chiến đấu trải qua vài phút sắp xếp tất cả mọi người tại chính mình nên ở vị trí lâm thiên diệu cũng đại khái nhìn thoáng qua khi nhìn đến kiều tĩnh là đối với lữ tuyết thời điểm con mắt không khỏi chuyển động một chút mặc thiên đối với cái này hai mươi người quát tỉ thí bắt đầu chương bảy trăm ba mươi mốt nhường ngươi ba mươi chiêu mặc thiên tại tuyên bố tranh tài bắt đầu sau trên đài dưới đài đều kích động đứng lên tỉ thí là có thể nhất để cho người ta phân c h â n sự tình dưới đài đám người nhắm chuẩn chính mình động thủ bắt lấy vượt lên trước cơ cơ hội trực tiếp liền bắt đầu động thủ mà cùng lâm thiên diệu giao đấu thanh niên nam tử tả vinh hắn mặt sợ e ngại sợ nhìn xem lâm thiên diệu hoàn toàn không dám động thủ bởi vì hắn trong lòng rõ ràng nếu như chính mình động thủ trước căn bản cũng không phải là chiếm trước tiên cơ mà là tự tìm đường chết nghị quẩn tìm kiếm thất bại lâm thiên diệu cũng không có động thủ cũng không phải là hắn không dám động thủ cũng không phải hắn không nỡ đem người này đánh xuống đài mà hắn là đang quan sát luận võ tràng bên trong k i ể u tĩnh tình huống trong đầu hắn đã đại khái tính toán k i ể u tĩnh n g h ị muốn chiến thắng lữ tuyết chỉ có ba thành cơ hội mà thôi nghĩ đến tiểu tinh tại bí cảnh bên trong đối với mình phi thường không tệ trọng nghĩa khí đi ra coi là cũng vì chính mình nói chuyện như vậy lúc này chính mình có thể trợ giúp hắn như vậy thì ra tay giúp giúp hắn mà hắn liền biết một đạo pháp thuật tên là truyền lực pháp cái này đạo pháp thuật có thể đem chính mình một chút lực lượng tạm thời cấp cho những người khác nhưng là lâm thiên diệu cũng không dự định liền đứng như vậy sau đó khởi động cái này đạo pháp thuật dù sao nơi này có nhiều như vậy độ kiếp đỉnh phong người tu chân mặc dù cái này đạo pháp thuật thuộc về tiên thuật lấy ánh mắt của bọn hắn căn bản nhìn không ra nhưng bây giờ tu vi của mình cũng không cao cái này vạn nhất để một người trong đó nhìn ra như vậy sự tình liền phiền thoái cho nên hắn dự định để cho mình trước mắt đối thủ cùng mình tỉ thí tại tỉ thí quá trình bên trong chính mình liền có thể phân ra một chút lực lượng mượn nhờ cho kiều tĩnh đến lúc đó ai cũng nhìn không ra liền xem như nhìn ra cũng không có chứng cứ bởi vì chính mình thế nhưng là tại cùng mình đối thủ chiến đấu có thể lâm thiên diệu nhìn tả vinh dáng vẻ căn bản cũng không dám cùng tự mình động thủ toàn thân cao thấp đều đang phát run hoàn toàn không có chút nào đấu trí loại người này nếu là chính mình ra tay một chiêu liền đem hắn đánh xuống tới cho ngươi một cái cơ hội tả vinh nghe được lâm thiên diệu hưng phấn nhìn về hướng lâm thiên diệu vội vàng nói lâm sư đệ thật xin lỗi ta trước kia cũng không phải là có ý định muốn nhằm vào ngươi ta chỉ là nhìn diệp đồ ánh mắt làm việc mà thôi ta lâm thiên diệu nghe nói hắn lốp bốp nói một đồng lớn khoát tay đánh gậy hắn mà cái này t ạ vinh nhìn thấy lâm thiên diệu nâng tay lên còn tưởng rằng lâm thiên diệu là muốn động thủ không tự chủ được lui về phía sau hai bước dưới đài đám người cũng nhìn thấy t ạ vinh cử động từng cái thảo luận cái này t ạ vinh cũng quá sợ đi người ta chỉ là khoát tay háo hắn liền vội vàng lui lại đúng vậy à quá nhát l i ề n loại người này vậy mà cũng có thể leo lên cái này một nhóm thiên tài bản g danh sách trong đó một cái nhà danh nói mặc dù người ta sợ nhưng là người ta có thiên phu à. ngươi nếu không phục khí ngươi cũng có thể đi khiêu chiến người ta người ta cũng tương tự có thể đem ngươi đánh ngủ cái này sợ chủ yếu là nhìn giao đấu người nào một người khác ở một bên không hài lòng nói đám người nghe được hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý nhưng là tả vính sợ đám người cũng nhìn thấy trong mắt mà tại luận võ tràng bên trên cái khác đội nhao nhao đều động thủ cũng chỉ có lâm thiên diệu bọn hắn cái này một đội vẫn không có động thủ lâm thiên diệu đem mình tay đem thả xuống tới bình thản nói ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ta nhường ngươi ba mươi chiêu nếu như tại cái này ba mươi chiêu bên trong ngươi có thể đánh chúng ta một chiêu như vậy thì coi như ta thua tiếng nói của hắn không cao cũng không thấp đồng thời mọi người ở đây đều là người tu chân nhĩ lực không phải đồng dạng cho nên lâm thiên a nha lời nói đám người cũng nghe đến rồi trong thai người ở dưới đài nhấc lên một đạo xôn s a o ta dựa vào đây cũng quá đẹp trai đi tả vinh mặc dù ở bên trong cũng không phải là lợi hại nhất nhưng tu vi cũng tại hợp thể trung kỳ lâm thiên diệu vậy mà để hắn ba mươi chiêu đồng thời chỉ cần đánh c h ú n g một chiêu lâm thiên diệu coi như thua quá đẹp rồi không sai lâu như vậy đến nay ta còn là lần thứ nhất gặp được hóa thần trung kỳ hướng hợp thể trung kỳ người tu chân nói loại l ờ i này người không được ta muốn phong hắn làm thần tượng của ta đương nhiên có người cảm thấy lâm thiên diệu đẹp trai có người lại cảm thấy lâm thiên diệu quá cuồn g vọng trong đó lớn nhất đại biểu chính là diệp k i n h cuồng tại hắn nghe được lâm thiên diệu nói như vậy quắc cái này lâm thiên diệu đơn giản chính là quá cuồn g vọng để người khác ba mươi chiêu đồng thời đánh c h ú n g hắn một chiêu liền có thể ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút hắn có phải hay không có vốn liếng cuồng vọng như vậy cuối cùng không hiểu nói một câu lâm thiên diệu hy vọng ngươi đừng để lao phu thất vọng mà diệp k i n h cuồng con trai cũng đứng tại bên cạnh hắn cũng theo nói một tiếng ta cũng hy vọng hắn có cái này cuồng vọng vô liếng nếu không thật đúng là không dễ chơi mạc thiên nhìn qua lâm thiên diệu dáng vẻ trong lòng rất là cao hứng lâm thiên diệu càng mạnh như vậy lần này bọn hắn tại tứ đại tông môn trong trận đấu như vậy vương bài liền càng cường đại đến lúc đó có lâm thiên diệu tồn tại như vậy tất nhiên sẽ để bọn hắn huyền cực tông tại tứ đại tông môn đệ tử trong trận đấu hiển lộ tài năng đương nhiên đối với lâm thiên diệu đưa ra một điểm này mạc thiên hoàn toàn không có để ý bởi vì hắn thấy đừng nói lâm thiên diệu để tả vinh ba mươi chiều liền xem như để hắn ba trăm chiều tả vinh cũng không có khả năng đánh trúng lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu thực lực sức chiến đấu tại đại thừa đình phong căn bản không phải hợp thể t r u n g k ỳ có thể đụng tới nhưng mà hắn không biết là lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu đã được đến không ít tăng lên tả vinh không khỏi vớt vớt chính mình lỗ thai còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm không khỏi nói lâm sư đệ ngươi nói chính là thật ngươi để cho ta ba mươi chiều chỉ có ta đánh c h ú n g ngươi một chiêu liền xem như ta thắng yên tâm có nhiều như vậy thị huynh đệ tại ta không biết có thể sẽ chơi xấu lâm thiên diệu lãnh đạm nói nhưng mà hắn một chút ánh mắt đều đặt ở kiểu tĩnh cùng lữ tuyết t r ê n thần lữ tuyết giờ phút này đã chậm rãi rơi xuống hạ p h ò n g dù sao cái này lữ tuyết sức chiến đấu cao hơn kiểu tĩnh c ũ n g ít chuẩn xác mà nói đến cái này lữ tuyết lập tức liền muốn đến nửa bước hợp thể đỉnh phong trạng thái mà lữ tuyết cũng chỉ là vừa mới vững chắc hợp thể trung kỳ cái chủng loại kia trạng thái cho nên nói hai người mặc dù là cùng một giai đoạn thực lực chân chính còn là có không ít t r a n h lệch bất quá lâm thiên diệu cũng không có nóng lòng xuất thủ bây giờ còn chưa đến loại kia thời cơ tả vinh quát to một tiếng a xem như vì mình cổ vũ sĩ khí sau đó đem trên người mình linh khí toàn bộ tăng lên đứng lên thực lực của mình phát huy đến rồi lớn nhất trạng thái lập tức hướng về lâm thiên diệu xung tới trong tay nắm đấm nhắm chuẩn lâm thiên diệu đầu vị trí lâm thiên diệu cũng không có đứng tại tại chỗ mà là lựa chọn lui lại đồng thời đem đầu mình hơi hơi l o a lên thành công tránh đi t ạ vinh công kích hô hô t ạ vinh một kích không thành trong lòng có chút nản trí bất quá hắn tiếp tục khởi s ư ớ n g lần công kích thứ hai đồng thời hắn nhìn thấy lâm thiên diệu quả nhiên không có hoàn thủ trong lòng thoáng cái cũng yên tâm không ít nguyên bản hắn coi là lâm thiên diệu nói để hắn chỉ là cùng hắn nói đùa thậm chí là cho hắn cài bẫy nhưng hiện hắn thấy đây là sự thực chương 732, t h truyền lực pháp trải qua một phen chiến đấu rất nhiều người đã bị đánh bay ra luận võ đài trong đó hoa vũ hiên đối thủ trung băng đối thủ đều bị đánh bay ra ngoài mà hắn nhóm đối thủ bị mang bay ra ngoài về sau bọn hắn cũng theo xuống đài bởi vì không thể ngăn cản cái khác đội ngũ tỷ thí trên đài hiện tại chỉ là còn lại ba đội lâm thiên diệu bọn hắn một đội lữ tuyết cùng tiểu tĩnh còn có một đội khác frank một đội khác lúc này cũng chia ra thắng bại giờ phút này tạ vinh còn tại đối với lâm thiên diệu tiến hành công kích nhưng mà hắn đã dùng hết hai mươi chiêu đồng thời một chiêu cũng không có đụng tới lâm thiên diệu theo đạo lý tới nói lấy bình thường công kích bọn hắn ba mươi chiêu đến lúc này đều đã dùng xong nhưng là hắn tại vùng ra thứ hai mươi chiêu cũng còn không có đụng lâm thiên diệu thời điểm hắn thật hốt hoảng triệt để hốt hoảng có thể nói hắn đối với lâm thiên diệu phát động công kích dũng khí cũng không có cho nên hắn một mực tại lâm thiên diệu chung quanh xoay một vòng nghĩ muốn tìm kiếm một cái cơ hội tốt đối với lâm thiên diệu tiến hành công kích cái này một tìm kiếm chính là vài phút tất cả mọi người không có tâm tình nhìn hắn cùng lâm thiên diệu chiến đấu sự chú ý của mọi người đều tại lữ tuyết cùng tiểu tĩnh trên thân lữ tuyết đột nhiên một quyền hướng tiểu tĩnh s u n g kích đi lên trong miệng đồng thời quát phong hoa quyền frank tiểu tĩnh nguyên bản đã ở vào hạ phong đồng thời trong đầu của nàng cũng đang lo lắng lấy lữ tuyết bên trên một c h i ề u hiện tại đột nhiên tới như vậy một tay nàng căn bản cũng không có kịp phản ứng hoàn toàn không ngăn được bị lữ tuyết một quyền sung kích đến rồi đài luận võ bên trên biên giới thấy cảnh này đã xuống đài đi quan chiến trung băng trong lòng căng thẳng thế nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì kiều tĩnh hiện tại thế nhưng là tại tỉ thí bên trong nàng cũng không có khả năng xông đi lên trợ giúp kiều tĩnh đại gia nhẹ g i ọ n g nói nhìn tới bọn hắn tổ này kết quả cũng là muốn trên ngựa đi ra lữ tuyết cũng không có trực tiếp thừa thắng xông lên mà là từng bước một hướng về kiều tĩnh đi đến đồng thời trong miệng trào phung nói trước kia ta liền đã nói qua ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là gạt ngươi sao lâm thiên diệu đứng tại mặt khác một bên đánh giá một chút hắn cùng lữ tuyết khoảng cách vừa vặn có thể phát huy truyền lực pháp bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi nghĩ muốn cách không sử dụng truyền lực pháp kia là có nhất định khó khăn cho nên nói hắn nhất định phải nắm giữ khoảng cách hai tay của hắn nhanh chóng mấy cái thủ thế trong miệng nhanh chóng nhớ tới khẩu quyết ánh mắt h ư u một chút nhìn về phía k i ể u tĩnh tiều tĩnh bị đánh nằm d ạ p trên mặt đất trong nội tâm nàng là phi thường không c a m l ò n g bởi vì cho tới nay nàng đều không thích cái này lữ tuyết cảm thấy nàng các loại hành vi đều so sánh qua phân bị chính mình không thích người đánh ngã tại cái loại cảm giác này rất khó chịu tiều tĩnh càng nghĩ càng giận gian nan từ dưới đất bỏ lên đứng lên lữ tuyết thấy được nàng bò lên đến một mặt trào phung nói không tệ không tệ rất không tệ lại còn có thể đứng lên đến như vậy ta liền nhường ngươi triệt để lằn xuống đi vừa dứt lời lữ tuyết đem chân của mình nâng lên một cái nỗ lực cả người nghiêng hướng tiểu t ĩ n h x u ố n g tới bay lên không bay đi chuẩn bị từ không trung một cước đem tiểu t ĩ n h đá bay ra ngoài t i ể u t ĩ n h giờ phút này thân thể các phương diện đều rất đau đớn trước kia ăn một quyển kia phong hoa quyển thế nhưng là đầy đủ nàng dễ chịu nhìn thấy lữ tuyết liền như vậy x u ố n g tới nàng biết mình lập tức liền muốn thua nhưng là trong nội tâm nàng rất là k h n g p h ủ giọng dịu dàng hét lớn a ta khâm p h ụ hô hô cũng tại thời khắc này lâm thiên diệu phân cho lực lượng của nàng đã đến trong thân thể nàng kiều tĩnh lập tức cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng phanh giơ lên mình tay một trưởng hướng về lữ tuyết hoành không đá tới chân đối đi lên phanh a lữ tuyết cảm giác chân của mình bị một cố lực lượng cường hãn xung kích mà chính mình cũng bị xung kích bay ngược ra ngoài mà cố lực lượng này chính là đến từ kiều tĩnh trong lòng bàn tay p h ú p làm nàng từ không trung rất xuống ổn định thân thể của mình về sau nàng trấn kinh nhìn về hướng kiều tĩnh mà kiều t ĩ n h đối với mình có thể b ộ c phát ra bực này lực lượng trong lòng cũng là rất kinh ngạc trong lòng làm không rõ ràng đây là vì cái gì nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng lại đã không làm rõ ràng được như vậy chính mình cũng không suy nghĩ nhiều t h ừ a nhật đả thiết đem lữ tuyết cho đánh xuống đài đoạt được thắng lợi những người khác nhìn thấy kiều t ĩ n h bỗng nhiên đại bạo phát trong lòng cũng là rất hiếu kỳ những cái kia trưởng lão nhìn thấy trong chấp nhoáng này thời điểm không khỏi cẩn thận tại kiều t ĩ n h trên thân suy nghĩ muốn nhìn một chút có phải hay không bởi vì k i ể u t ĩ n h phục d ụ n g đan dực gì hay là sử dụng cái gì cấm thuật nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì k i ể u t ĩ n h trên thân chỗ thôi phát đi ra lực lượng cùng nàng trong thân thể lực lượng giống nhau như lúc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hai loại đây cũng chính là nói rõ là bởi vì chính k i ể u t ĩ n h đại bạo phát k i ể u t ĩ n h sư phụ nhìn thấy một điểm này một mặt cao hứng hiện tại k i ể u t ĩ n h trong thân thể lực lượng so với nàng trước kia đến rồi lợi hại không ít đem lữ tuyết đánh xuống hẳn là cũng không phải là khó khăn gì trước kia hắn còn tại lo lắng nếu như k i ể u tĩnh thua chính mình phải làm thế nào hướng tông chủ cầu tình nhưng là hắn nghĩ nếu là thật thua đoán chừng là không có biện pháp cầu tình dù sao có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem nếu như k i ể u tĩnh có thể cầu tình như vậy những người khác cũng tương tự có thể cầu tình đợi đến lúc kia không phải liền là đánh bọn hắn tông chủ mạc thiên mặt sao cho nên biện pháp tốt nhất chính là cầu khẩn k i ể u tĩnh có thể thắng lữ tuyết vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện có thể nàng nhìn thấy tiểu tĩnh đã sung lên đồng thời vung ra một đạo linh khí hướng hắn đập tới frank lữ tuyết cũng tương tự sẽ vung ra một đạo linh khí đem tiểu tĩnh linh khí đụng tán túi người cũng nên đón tiếp lấy frank ẩm ẩm hai người toàn lực một quyền đối đầu đi trong nháy mắt sinh ra một đạo bạo tạc bất quá hai người bọn họ chế tạo ra bạo tạc đối với người chung quanh cũng không có bất cứ thương tổn gì có điều lữ tuyết bị tiểu tĩnh một trưởng đánh lui về sau mấy bước bước chân đạp đạp hướng lui về phía sau đám người lại một lần kinh ngạc vốn là kiều tĩnh ở vào hạ phong hiện tại chỉ là hai chiều lữ tuyết liền ở vào hạ phong nhìn tới kiều tĩnh là đại bạo phát kiều tĩnh cũng không để ý tới ý nghĩ của mọi người nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đào thải lữ tuyết để cho mình trở thành người thắng đồng thời nàng cũng không biết thân thể của mình bên trong lực lượng còn có thể tồn tại bao lâu cho nên nàng nhất định phải nắm chặt thời gian này lấy được thắng lợi tại lữ tuyết còn không có đứng vững bước chân thời điểm nàng nhanh chóng xông tới một trường đánh về phía lữ tuyết nơi ngực bất quá lữ tuyết thấy được nàng công kích cực lực hướng né tránh cuối cùng kiều tĩnh một trường đánh vào lữ tuyết vai trái frank lần này lữ tuyết càng là đứng không vững mà kiều tĩnh cũng bắt lấy cơ hội này đem hai tay của mình quanh co đến trước mặt của mình trên hai tay ngưng tụ hai đạo linh khí cuối cùng giọng dịu giáng quát thiên cơ trưởng frank ầm ầm cơ hội tốt chương bảy trăm ba mươi ba các ngươi thấy được nàng vị quy cơ hội tốt ngay tại kiều tĩnh một trưởng thiên cơ trưởng sung kích bên trong lữ tuyết đem hắn trực tiếp oanh tạc r a luận võ tràng bên ngoài lúc tả vinh nhẹ hô một tiếng cả người nhấc lên toàn bộ linh khí đem trong thân thể của mình lực lượng phát huy đến rồi cực hạ đ ỗ n g nhiên hướng lâm thiên diệu nhào tới bởi vì hắn cảm giác được tại kiều tĩnh phía kia chiến đấu đến kết thúc lúc hắn tận mắt thấy lâm thiên diệu có chút phân tâm đồng thời trợt q u á t lên vô ảnh quyền x o n g quyền hướng về lâm thiên diệu nơi ngực không ngừng phát động công kích kỳ thật hắn sở dĩ cảm giác được lâm thiên diệu vào thời khắc ấy phân tâm chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu đem truyền cho kiều tĩnh lực lượng cho thu hồi mà tại lâm thiên diệu thu hồi chính mình lực lượng thời điểm kiều tĩnh cảm giác thể lực của mình chống đỡ hết nổi phu phu một tiếng ngã trên mặt đất mọi người thấy lữ tuyết bay ra ngoài về sau liền biết kiều tĩnh cùng lữ tuyết kết quả đã ra tới nhưng là bọn hắn không nghĩ tới ngay một khắc này tả vinh sẽ bỗng nhiên hướng lâm thiên diệu phát khởi công kích trong nháy mắt từng cái lực chú ý đều chuyển rời đến trên người của hai người dưới đài đám người đối với cuộc chiến đấu này vẫn tương đối quan tâm bởi vì bọn hắn cuộc chiến đấu này là duy nhất một trận thấp tu vi để cao tu vi phanh phanh phanh tả vinh nắm đấm nhanh chóng vung ra lâm thiên diệu cũng đang tranh né mặc dù nói hắn trước kia có chút phân tâm nhưng là tả vinh nghĩ muốn thủ thắng hắn hoàn toàn không có khả năng đồng thời trong lòng của hắn vì tả vinh đếm lấy chiêu số tại thứ mười quyền thời điểm lâm thiên diệu thản nhiên nói ba mươi chiêu đã qua tả vinh nghe được đạo thanh âm này thời điểm giống như nghe được chính mình thất bại tuyên ngôn lâm thiên diệu vào lúc này đã vung ra chính m ì n h trưởng frank một trường rắn chắc cấn ở tả vinh trên thân trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài ầm ầm cuối cùng hung hăng ngã ở người xem d ư ớ i đài luận võ tràng bên trên cũng liền chỉ là còn lại lâm thiên diệu về phần k i ể u tĩnh tại nàng không có thể lực ngã sấp dưới về sau người chủ trì đã đem nàng mang theo x u n g dưới đối với lâm thiên diệu cái này một đội tranh tài kết quả mọi người tại nhìn thấy một nửa thời điểm liền đã biết nhưng là một trưởng liền đem hắn đánh bại bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới ta đi cái này sư đệ thật sự là quá lợi hại đi nếu là hắn không lợi hại dám để tả vinh ba mươi chiêu sao đám người cũng cảm thấy người này nói có đạo lý mặc thiên nhìn thấy tất cả kết quả đã phân ra đi ra nhìn xem mọi người nói tranh tài kết quả đã xuất thắng lợi mười vị đệ tử mời lên đài hoa vũ hiên đám người nhanh chóng đến rồi đài luận võ bên trên mạc thiên nhìn xem bọn hắn mười người nói lần này tỉ thí các ngươi mười người chính là người thắng cho nên lần này liên quan tới bí cảnh sự tình bản tông chủ cũng sẽ dựa theo nói tới làm cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ v ề phân thất bại mười người cấm đoán mười năm a thật cấm đoán mười năm cái này mười người tiền đồ đáng lo a Chúng đúng lúc này đợi một tên lão đầu nhấc tay nói tại bên cạnh hắn còn có lữ tuyết chỉ bất quá bây giờ lữ tuyết bản thân bị trọng thương là bị những đệ tử khác cho nâng lên tên này lão đầu chính là lữ tuyết sư phụ dương phương hoa m ạ c thiên nhìn về hướng dương phương hoa không cần suy nghĩ nhiều hắn đều đã đoán được dương phương hoa muốn nói chút cái gì hỏi ngược lại dương trưởng lão là vì ngươi đồ đệ lữ tuyết sự t ì n h sao dương phương hoa nhẹ gật đầu nghiêm nghị nói không sai tông chủ trước kia tại đồ đệ của ta cùng nàng đối thủ kiều tính so với thử thời điểm kiều tính rõ ràng đã ở vào hạ phong đồng thời lập tức liền muốn bị đồ đệ của ta đào thải nhưng là nàng vì sao lại thực lực tăng nhiều một bộ tràn đầy thể lực bộ dáng chỉ là dùng ngắn ngủi mấy chiêu liền đem đồ đệ của ta đánh ra luận võ tràng bên ngoài mạc thiên khẽ gật đầu một cái trực tiếp hỏi dương trường lão n g ư ơ i n g h ĩ muốn nói cái gì nói thẳng là được dương phương hoa ôm quyền biểu thị là nói tông chủ ta hoài nghi kiểu tính phục d ụ n g đan dược gì nói b ậ y dương phương hoa ngươi chính là tại nói b ậ y ta đổ nhi có hay không phục d ụ n g đan dược chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao ngươi một cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân đối với nàng nhất cử nhất động chẳng lẽ ngươi không có chú ý sao không đợi mạc thiên nói chuyện lữ tuyết sư phụ tôn giai lệ liền đứng ra nói dương phương hoa đối với trước kia chiến đấu tự nhiên là xem ở trong mắt đồng thời hắn cũng không có phát hiện kiểu tính phục d ụ n g đan dực gì chỉ là trong lòng của hắn rất là hoang mang làm sao biết dùng loại sự tình này rõ ràng đồ đệ của hắn liền muốn thắng k i ể u tính thế mà tới một cái nghịch tập có điều hắn bị tôn giai lệ hỏi như vậy hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nhìn thấy nói ta đồ nhi bị đánh ta còn có cái gì hứng thú đi quan sát những cái kia ta một lòng đều tại ta đổ nhi trên thân tôn giai lệ nghe nói lời này lại vừa mới chuẩn bị phản bác bất quá mạc thiên đã mở miệng hai vị trưởng lão bản tông chủ có lời nói hai người nghe được mạc thiên mở miệng tự nhiên không dám ở nói chuyện mạc thiên nhìn thoáng qua tất cả trưởng lão hỏi các vị trưởng lão đối với kiều t ĩ n h phải trang phục dụng đặc thù đan dược tăng cao tu vi sự tình các ngươi thấy thế nào còn có các ngươi ai nhìn thấy kiều t ĩ n h phục dụng đan dược hay là sử dụng cái gì cấm thuật đám người nghe nói mạc thiên hỏi như vậy từng cái lắc đầu đồng thời khe khẽ bàn luận nói không có à, ta cũng không có nhìn thấy tiểu tính con bé kia sử dụng cái gì cấm thuật hay là ăn đ a n rực gì ánh mắt của ta một mực tại trên người nàng ta cũng không có thấy không thấy được một phút đồng hồ sau mạc thiên đại khái nhìn thoáng qua hết thẻ trưởng lão sau đó nói dương trưởng lão các vị trưởng lão đều không nhìn thấy tiểu tính phục dụng bất luận cái gì đang ăn dược hay là sử dụng cái gì vi quy thủ đoạn bản tông chủ biết tâm tình của ngươi nhưng là thua thì thua không cần thiết đi nhiều dây dưa dương phương hoa trong lòng mặc dù không quá cam tâm nhưng là hắn cũng không có cách nào bởi vì hắn cũng không có thấy hơn nữa tại k i ể u tĩnh bị đánh nằm dạp trên mặt đất thời điểm hai tay của nàng là chống đỡ lấy cũng không có làm ra động tác khác m ặ c thiên lại nói tiếp dương trường lão ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ngươi hẳn là cũng biết có ít người tại kinh lịch một chút nghịch cảnh thời điểm có có cực chuyện chúng cực cũng được chủ thể bột phát thường tại ta tông, thấy. tông bình không hạn, huyền không hiếm nghe hồi, một ra an này, Dương loại Lại ủi sử vâng tông chủ tốt bản tông chủ hiện tại tuyên bố đứng tại đài luận võ bên trên mười vị chính là lần này người thắng ba t ba ba lập tức có người cao hứng có người sầu bất quán nên có tiếng vỗ tay vẫn là muốn có dù sao đây là tông chủ lời nói bản tông chủ hy vọng các ngươi mười cái không ngừng cố gắng càng thêm cố gắng bởi vì về sau so đây càng tàn khốc chiến đấu còn rất nhiều mạc thiên tiếp lấy dạy dỗ vâng t ố t bản tông chủ tuyên bố sự tình hôm nay liền như vậy kết thúc giải tán tông chủ chờ một chút chương bảy trăm ba mươi bốn còn biết xấu hổ hay không tông chủ chờ một chút mạc thiên vừa nói tan họ n g đại trưởng lão diệp k i n h quần lúc này đứng đi ra ôm quyền nói nghe được thanh âm của hắn mặc thiên cảm giác chính mình có chút chán ghét bởi vì từ khi lần trước về sau hắn liền đối với đại trưởng lão diệp k i n h quần cũng không có bao nhiêu hào cảm chủ yếu nhất là hắn nghĩ tới chính mình trước kia thật sự là quá dễ dàng tha thứ diệp k i n h quần mà cái này diệp k i n h quần cũng quá lòng tham được một t ứ c lại muốn tiến một thước có một loại người tâm không đủ rắn nuốt voi cảm giác nhưng là hiện tại diệp k i n h quần còn là huyền cực tông đại trưởng lão quyền cao chức trọng như vậy hắn nên cho mặt mũi cũng là muốn cho nguyên bản hắn đã ngồi đang nghe diệp k i n h quẩn lời nói về sau ngồi xuống nhìn về hướng diệp k i n h quẩn ngữ khí tương đối bình thản hỏi đại trưởng lão không biết ngươi còn có chuyện gì nghe được mạc thiên ngữ khí diệp k i n h quẩn trong lòng là không làm sao cao hứng trước kia mạc thiên nói chuyện cùng hắn không nói vô cùng tôn kính hắn nhưng cũng là kính trọng hắn ba phần cái chủng loại kia ngữ khí trong lòng mặc dù sinh khí nhưng cũng sẽ không nói ra đồng thời hắn nói ra cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại sẽ dẫn tới một số người không cao hứng bởi vì mạc thiên thế nhưng là đường đường huyền cực tông tông chủ hắn cần cùng ngươi một cái đại trưởng lao thả tôn kính sao vị trí kia không phải làm ngược sao tại tu chân giới loại địa phương này chính là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương chỉ cần ngươi có thực lực có tu vi ngươi nghĩ muốn thế nào đều có thể nhưng nếu như không có tu vi không có cường hãn sức chiến đấu ngươi nghĩ muốn dẫn tới người khác hoan n g n vậy căn bản không có khả năng liền xem như khả năng cũng chỉ là kiêm một hai giây sự tình tông chủ ta phát hiện lâm thiên diệu tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi hóa thần trung kỳ thậm chí là hợp thể tu vi cảnh giới thậm chí có khả năng thực lực của hắn đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ tu vi diệp k i n h cuồng nhẹ giọng nói ách có ý tứ gì mạc thiên nghe nói diệp k i n h cuồng nói nhiều như vậy có chút không biết do hắn nghĩ muốn chơi trò hề gì nhưng là có một chút hắn hiểu được hiện tại diệp k i n h cuồng lời nói tiếp xuống chuyện cần phải làm tuyệt đối là nhằm vào lâm thiên diệu sự t ì n h diệp k i n h cuồng một mặt nhẹ nhom nói tông chủ ta cũng không phải có ý tứ gì chẳng qua là cảm thấy cái này lâm thiên diệu lúc trước tiến vào bí cảnh bên trong hoàn toàn không có trải qua bất kỳ khảo thí mà tông chủ liền trực tiếp đáp ứng chắc hẳn tông chủ hẳn phải biết lâm thiên diệu thực lực đi mặc thiên nhũ mày lãnh đạo nói diệp k i n h cuồng ta chính là huyền cực tông tông chủ để một cái người có thực lực tiến vào bí cảnh bên trong chẳng lẽ còn có cần sự phê chuẩn của ngươi cùng báo cáo sao đám người nghe được mạc thiên tông chủ nhao nhao giật mình bọn hắn biết tông chủ đây là tức giận tông chủ cùng đại trưởng lao phát c á o sự tình bọn hắn rất nhiều người hay là lần thứ nhất gặp bình thường bọn hắn nhìn thấy hai người cũng sẽ cùng hòa khí tức giận đương nhiên cũng sẽ tồn tại một chút mâu thuẫn mà hai người cũng hòa bình giải quyết chỉ bất quá tại diệp đồ sự tình bên trên lúc tất cả mọi người sẽ phát hiện diệp k i n h quần sẽ khá cường thế có chút giống hắn chính là tông chủ dáng vẻ bất quá hôm nay liền nói như vậy loại lời này tình huống bọn hắn thật là lần thứ nhất gặp cũng có một số người bọn hắn trước kia liền đã nghe nói hiện tại tông chủ cùng đại trưởng lão quan hệ vô cùng vi diệu quan hệ của hai người đã không giống như là đồng dạng mà là mang theo mâu thuẫn diệp k i n h quần không nhanh không chấm nói tông chủ người quyết định sự tình tự nhiên là không cần nói với ta ta chẳng qua là cảm thấy tông chủ biết lâm thiên diệu lợi hại như vậy vì cái gì không để lâm thiên diệu tại bí cảnh bên trong chiếu cố một chút những người khác đồng thời lâm thiên diệu còn đánh cháu của ta tiếng nói của hắn vừa dứt tiều tĩnh lập tức đứng ra nói đại trưởng lão ai nói lâm thiên diệu không có tại bí cảnh bên trong chiếu cô chúng ta hắn còn đã cứu ta cùng chung bằng tính mệnh d i ệ p khinh cuồng nghe được tiều tĩnh đem ánh mắt của mình trong nháy mắt trợn mắt nhìn sang quắp bản trưởng lão lúc nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi cái này đệ tử nói chuyện ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn giai lệ nói tôn trưởng lão ngươi cảm thấy ngươi tên đồ đệ này có phải hay không quá phận rồi dựa theo huyền cực tông quy định như thế không biết lễ phép đồ đệ phải làm thế nào xử phạt bản trưởng lão nghĩ ngươi hẳn không phải là không biết ta tôn giai lệ nhìn thoáng qua chính mình đồ nhi k i ể u tĩnh thầm nghĩ đứa nhỏ này tính cách thật sự là quá gấp liền xem như muốn nói chuyện cũng có thể lặng lẽ cho ta nói để cho ta tới nói hiện tại để diệp k i n h cuồng bắt được cái trôi kỳ thật diệp k i n h cuồng sở dĩ sẽ nói như vậy chính là n g h ĩ muốn lựa gạt trung băng hay là k i ể u tĩnh đứng ra cho lâm thiên diệu nói chuyện bởi vì tại bí cảnh bên trong sự tình tại năm ngày trước hắn đã tìm người hỏi thăm tốt lúc trước tình huống bên trong mà hắn lại biết trung băng cùng kiều tĩnh hai người là người tương đối trọng nghĩa khí nếu như mình liền như vậy tại chỗ nói lâm thiên diệu không phải hai người bọn họ khẳng định sẽ kích động đứng ra vì lâm thiên diệu nói tốt nhất là kiều tĩnh nếu không đến bí cảnh bên trong an bài không an bài lâm thiên diệu chiếu cố những đệ tử khác kia lại có vấn đề gì đâu cho nên hắn liền cố ý nói như vậy dẫn dụ hai người mắc câu nhưng mà hết thể đều tại trong dự liệu của hắn binh quần như thản tra hỏi, mặc thai nói công nhiên chống cự tôn trưởng ánh mắt tôn trưởng người chịu chấp pháp trưởng lao ba trưởng không đợi bất luận kẻ nào nói diệp k i n h quần liền đã mở miệng quắt tôn trưởng lão đã ngươi biết như vậy một hồi chấp pháp trưởng lao chấp pháp sự tình ta nghĩ ngươi sẽ không đi ra ngăn cản đi dưới đài đám người cũng biết huyền cực tông quy định thầm nghĩ nếu là kiểu tính ăn chấp pháp trưởng lao ba t r ư ở n g như vậy còn không chết rồi nhất là hán nàng hiện tại thế nhưng là mới vừa vặn kinh lịch một phen chiến đấu kịch liệt thể lực cũng còn không có hoàn toàn khôi phục lại hợp thể trung kỳ còn là một vị nửa thể lực hợp thể trung kỳ tiếp nhận độ kiếp đỉnh phong ba trưởng công kích đám người không cần suy nghĩ nhiều kia tuyệt đối chỉ có một con đường chết tôn giai lệ ôm quyền hướng đại trưởng lão diệp k i n h c u a n g à y n a y nói đại trưởng lão tiểu tĩnh vô lễ ta cái này làm sư phụ thay thế nàng xin lỗi ngươi còn hy vọng ngươi rộng lòng tha thứ dù sao ngươi là chúng ta huyền cực tông đại trưởng lão không có khả năng cùng một tiểu nha đầu phân cao thấp đi hãn tại nói xong lời cuối cùng đôi câu thời điểm chính là vì đoán chừng kích thích diệp k i n h cuồng diệp k i n h cuồng làm sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa đâu biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ nói tôn trưởng lão hôm nay ngươi đổ nhi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người quát lớn bản t r ư ở n g lão không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền phản bác bản t r ư ở n g lão lời nói nếu như bản t r ư ở n g lão hôm nay b u ô n g than à n g như vậy về sau bản t r ư ở n g lão còn làm sao làm đại t r ư ở n g lão này tại cái này huyền cực tông còn có bất luận cái gì đặt chân nơi diệp k i n h quần liên tiếp hướng về tôn giai lệ hỏi ngược lại d suy nghĩ một chút hắn cảm thấy h o a n một chút yên lặng theo dõi k ỳ biến tiều tĩnh lúc này đứng ra nói một người làm việc một người làm là ta phản bác ngươi ta trái với tông quy đã muốn xử phạt như vậy thì tới đi t ố t t ố t như vậy còn biết xấu hổ hay không chương bảy trăm ba mươi lăm có cái đơn giản yêu cầu còn biết xấu hổ hay không ngay tại diệp k i n h cuồng chuẩn bị nói như vậy thì mời chấp pháp trưởng lão bắt đầu chấp pháp sự tình một đạo bình thản mà thanh âm lạnh lùng từ niên lão phương hướng chuyển đến đám người không khỏi nhìn qua đi mặc dù bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là niên lão nhưng là bọn hắn có thể ra kết luận lời kia tuyệt đối không phải niên lao nói bởi vì âm thanh là thanh niên phát ra khi bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu từ trên ghế chậm rãi đứng lên đến bọn hắn lập tức biết lời này là lâm thiên diệu nói ra được diệp k i n h cùng đang nghe thanh â m kia thời điểm hắn không dùng nhìn liền đã biết là lâm thiên diệu đồng thời trong lòng của hắn rất là hưng phấn bởi vì hắn mục tiêu cũng không tại k i ể u tĩnh trên thân mà là tại lâm thiên diệu trên thân bất quá hắn cũng không có nóng l ò n g lộ ra mục đích của mình mà là làm bộ r a càng thêm phẫn nộ nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu l ờ i này của ngươi là có ý gì ngươi là tại xem thường ta đại trưởng lão này còn là ngươi cũng không biết lễ phép nếu thật là không biết lễ phép như vậy thì hẳn là ngay cả ngươi cùng một chỗ trừng phạt lâm thiên diệu đối với hắn không có chút nào động dung trung băng một đám người thì là nghĩ đến lâm thiên diệu cũng quá xúc động đi trước kia k i ể u tính đã phạm vào như thế sai lầm hắn làm sao cũng ở thời điểm này nói loại lời này đâu đây không phải minh bạch lấy đưa dê vào miệng c ò n sao hơn nữa đại trưởng lão này trong lòng khẳng định vô cùng hận lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu trước kia cùng diệp đồ ân o á n lớn nhất lâm thiên diệu chỉ chỉ đầu của mình một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn về hướng diệp khinh cuồng đại trưởng lão ta nhìn ai quy của ngươi không đủ dùng à chẳng lẽ ngươi không biết ta cũng có đặc quyền nhất định sao ta đặc quyền nhìn thấy tông chủ đều không cần hành lễ trực tiếp có thể cùng các ngươi nói chuyện ngươi bây giờ nói ta đối với ngươi không biết lễ phép ta rất hoài nghi như lời ngươi nói có phải hay không đại biểu cho ngươi so tông chủ thân phận còn muốn tôn quý sao lâm thiên diệu tự nhiên cũng có thể nhìn ra đại trưởng lão diệp k i n h quần cùng, cùng mạc thiên quan hệ cũng không khá lắm hơn nữa hai người càng là có một loại hết sức căng thẳng cảm giác trong lòng của hắn nghĩ đến đã đại trưởng lão này nghĩ như vậy chơi như vậy hắn liền tại cho hai người thêm một mồi lửa để đám lửa này thỏa thích đốt cháy nếu như là bình thường mạc thiên nghe được lâm thiên diệu những lời này hắn tuyệt đối có thể phân biệt ra được lâm thiên diệu lời này là có chút châm ngòi ly dán hương vị nhưng là hiện tại trong lòng của hắn vốn là đối với diệp k i n h quần g không hài lòng cho nên trực tiếp liền tin tưởng lâm thiên diệu hiện tại lời nói nhịn không được nhìn thoáng qua đại trưởng lão diệp k i n h quần g diệp k i n h quần g cũng có thể cảm giác được mạc thiên truyền đến ánh mắt trong lòng của hắn rất là không cao hứng bởi vì hắn đối với mạc thiên cũng có rất lớn ý kiến chỉ bất quá hiện tại ngay trước mặt mọi người hắn cũng không dám trực tiếp cùng mạc thiên tiến hành gây sự đồng thời, hiện tại thời cơ còn chưa tới chuyển hướng mạc thiên giải thích nói tông chủ ta cũng không có ý tứ kia hơn nữa lâm thiên diệu nói lời này rất rõ ràng là đang khích bác hai người chúng ta quan hệ mạc thiên đang nghe diệp k i n h cuồng trong đầu có chút phản ứng lại cảm thấy diệp k i n h cuồng nói lời này có chút đạo lý nhưng là liền xem như có đạo lý hắn hiện tại thái độ đối với diệp k i n h cuồng cũng sẽ không cải biến bao nhiêu không đợi mạc thiên nói chuyện lâm thiên diệu cũng mở miệng đại trưởng lão phải khô n g đây là châm ngòi ngươi cùng tông chủ quan hệ sao Ngươi ràng, ta có đặc quyền, đồng biết thời rất ta rõ có, có đặc chỉ đây lâm à vài ngày mà trước tình, ta tình, thế thời ta tĩnh, ta tình ngươi như chú chú độc có có đó đối điểm đều đến đặc đi. không năng quên quyền sự sự sự khả ý, ý l thiên diệu nói tới chú ý cũng không phải là nói diệp k i n h quẩn quan tâm hắn mà là chỉ hắn cùng diệp Đô c h ế t nhất thậm trong mắt có chí định quan hệ, thậm chí ở d i ệ p k i n h quẩn diệp, diệp đô chính là mình hại chết cho nên diệp k i n h quẩn đều đang chú ý lâm thiên diệu động tĩnh diệp k i n h quẩn trong lòng xứng sở âm thầm nghĩ chính mình mặc dù thời điểm đều đang chú ý lâm thiên diệu động tĩnh nhưng là đối với lâm thiên diệu có đặc quyền việc này thật đúng là quên đi nghĩ nửa ngày cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì cuối cùng nói bản trưởng l a o quên đi lâm thiên diệu nhún vai đi một bước a thật sự là quên đi sao vậy nhưng thật có ý tứ mặc thiên hiện tại lại nghe được lâm thiên diệu phân tích càng là cảm thấy có đạo lý đây chính là trước đó vài ngày mới phát sinh sự tình d i ệ p k i n h quần làm sao có thể quên đâu bất quá hắn trong đầu mặc dù nghĩ như vậy nhưng bây giờ cũng không phải nói thẳng những khi này lâm thiên diệu nhìn thấy diệp khinh quần á khẩu không trả lời được trong lòng của hắn không muốn đem hắn làm cho quá mau mình quả thật là có quá đặc biệt trừng phạt không đến trên đầu của mình có thể kiều tĩnh cũng không có cái kia đặc quyền chính mình nếu là đem hắn ép hắn muốn thật khăng khăng muốn trừng phạt kiều tĩnh như vậy kiều tĩnh sự t ì n h có thể liền không tốt giải quyết đại trưởng lão ngươi chớ khẩn trương ta cũng chỉ là nói như vậy nói d i ệ p k i n h cuồng thở dài một hơi bất quá hắn hai mắt thế nhưng là gắt gao đinh lấy lâm thiên diệu thầm nghĩ chính mình tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu một mực nắm cái m ũ i của mình đi nếu không thật sự là quá bị thua thiệt hơn nữa kế hoạch của mình cũng không thể tốt hơn tiến hành nói lâm thiên diệu ngươi có đặc quyền ta thừa nhận ngươi có thể tùy thời đánh gãy chúng ta nói chuyện nhìn thấy chúng ta không cần hành lễ nhưng là cái này tiểu nữ hoa nàng nhưng không có cái kia đặc quyền đi lâm thiên diệu không nghĩ tới diệp k i n h quần nhanh như vậy liền đem sự t ì n h dẫn tới kiều tĩnh trên thân nguyên bản hắn là nghĩ dẫn đầu thảo luận kiều tính chuyện chỉ là trong đầu hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tốt nói như thế nào cho nên để diệp k i n h quần đoạt như vậy một cái tiên cơ đồng thời hắn đại khái cũng biết diệp k i n h quần lượn quanh như vậy một lớn cái vòng tròn nó mục đích hẳn là tại chính mình đại trưởng lão nói đi muốn thế nào ngươi mới thả kiều tĩnh diệp k i n h quần nghe được lâm thiên diệu lúc nói lời này trong lòng có một loại mưu kế thành công ý cười đồng thời nghĩ đến lâm thiên diệu a lâm thiên diệu ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự cuối cùng không phải rơi xuống tay của lao phu bên trong bất quá hắn trên mặt có thể che giấu rất khá đồng thời hắn cũng không có trước tiên nói mình điều kiện mà là nói lâm thiên diệu cái gì gọi là ta muốn thế nào mới thả kiểu tĩnh chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang cố ý làm khó d ễ kiểu tĩnh sao chúng trưởng lão nghe nói như vậy thời điểm trong lòng không khỏi nói một câu ta đi đây cũng quá không biết xấu hổ những này trưởng lão tự nhiên cũng có thể nhìn ra diệp k i n h quần g chính là vì cố ý làm khó dễ k i ể u tĩnh bởi vì loại chuyện này bình thường thân là trưởng lão bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý nếu quả thật để ý đồ đệ sư phụ hướng bọn họ nói xin lỗi trong lòng bọn họ cũng liền h à giận dù sao một cái trưởng lão khó xử một cái đệ tử thanh danh này cũng không phải rất tốt về phần những đệ tử kia bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy diệp k i n h quần g nói lời này có chút không biết xấu hổ lâm thiên diệu cũng không nói lời nào mà là đứng lẳng lặng nhìn diệp k i n h quần biểu diễn bởi vì hắn biết diệp k i n h quần khẳng định sẽ nói ra hắn mục đích quả nhiên hắn suy đoán một chút cũng không có sai diệp k i n h quần lúc này mở miệng nói ra bất quá lâm thiên diệu xem ở niên lão trên mặt của bọn họ lao phu cũng bán ngươi một bộ mặt vòng qua kiểu tĩnh lần này nhưng là lão phu có một cái đơn giản yêu cầu yêu cầu gì chương bảy trăm ba mươi sáu sảng khoái cái trứng gà yêu cầu gì lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi niên lão cùng dương b á thiên từ dược hai người nhìn thấy diệp k i n h quần thái độ trong lòng bọn họ đã biết diệp k i n h quần trước kia làm đủ loại sự tình đều là đang c h ở lâm thiên liên diệu lợi dụng t i ề u tĩnh xúc động làm t i ề u tĩnh phạm sai lầm sau đó lại lợi dụng lâm thiên diệu trọng tình nghĩa làm lâm thiên diệu trợ giúp t i ề u tĩnh sau đó lấy đạt thành mục đích của mình niên lão nghĩ muốn nói chuyện nhưng là hắn nghĩ nghĩ cũng không có mở miệng nếu như hắn hiện tại cưỡng ép cứu t i ề u tĩnh cũng không phải không có khả năng chỉ là sẽ mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng thậm chí càng có khả năng sẽ bị một chút người hữu tâm dùng lợi dụng chuyện này đến lúc đó huyền cực tông phần lớn người tất nhiên sẽ chịu đến ba đ ậ u cho nên niên lão suy nghĩ một chút còn là trước xem tình huống một chút lại nói d i ệ p k i n h quần lúc này ý cười rào rạt nói cũng chính là như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ chỉ là không biết ngươi có dám hay không hãy bớt sàng luôn đi nói thẳng yêu cầu của ngươi lâm thiên diệu cũng không muốn tại cùng d i ệ p k i n h quần một mực vòng quanh không hổ là niên là lão, d ư trưởng ơ n g từ lão đồ đệ, k h i chất rất quả nhiên rất dày, nếu là dạng, như vậy bản trưởng dày, là vậy lão cũng khinh ô n đang đánh g á c gì ha ha. Diệp i k quồng tiếng nói vừa dứt hắn nhìn thoáng qua con của mình diệp cảnh kỳ diệp cảnh kỳ lúc này đứng ra nói lâm thiên diệu tại hạ diệp cảnh kỳ đang nghe ngươi là niên lão dương trưởng lão từ trưởng lão đồ đệ thời điểm trong lòng vô cùng chấn kinh vì cái gì ngươi một người như vậy vậy mà lại để cho ta huyền cực tông ba vị đức cao vọng trọng người thu làm đồ đệ đồng thời ngươi cũng là tu chân giới vị thứ nhất tiền lệ như vậy vị thứ nhất ba cái sư phụ một cái đồ đệ tồn tại cho nên ta diệp cảnh kỳ vẫn muốn so với ngươi thử một chút nhìn xem niên lão ba người bọn họ thu đồ đệ như thế nào ta tin tưởng không chỉ là ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi những người khác cũng rất muốn nhìn xem thực lực của ngươi đúng rồi ngươi cũng đừng cho ta nói ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ thực lực nha lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng hắn liền biết diệp k i n h quần khẳng định là có gốc dạ tìm chính mình càng không có nghĩ tới hắn sẽ phái ra diệp cảnh kỳ người này hắn mặc dù không biết diệp cảnh kỳ cùng diệp k i n h quần có quan hệ gì nhưng là hai người dòng họ đồng dạng dáng dấp cũng có mấy phần tương tự hắn suy đoán cái này diệp cảnh kỳ không phải diệp k i n h quần con trai chính là chất nhi đương nhiên lâm thiên diệu đối với vấn đề này cũng không có để ý đồng thời diệp cảnh kỳ là diệp k i n h quần người nào hắn cũng không cảm hứng thú vị hắn chỉ biết là cái này diệp cảnh kỳ là một cái độ kiếp sơ kỳ người tu chân căn cứ quan sát của hắn diệp cảnh kỳ trong thân thể linh khí còn không làm sao ổn định hẳn là chỉ là vừa mới đột phá đến độ kiếp sơ kỳ mà những người khác nghe được diệp cảnh kỳ một phen thời điểm nhao nhao giật mình bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy diệp cảnh kỳ tu vi thầm nghĩ ta đi một cái độ kiếp sơ kỳ người vậy mà mở miệng khiêu chiến một tên hóa thần trung kỳ việc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a bọn hắn nghĩ như thế lại bỗng nhiên nghĩ đến diệp cảnh kỳ nói qua lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không giống như là hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy đám người trước kia cũng nhìn thấy lâm thiên diệu thực lực để hợp thể trung kỳ người tu chân ba mươi chiêu xác thực không phải hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy mà đối với lâm thiên diệu cụ thể là cái gì sức chiến đấu người ở chỗ này cũng chính là như vậy giải rác mấy người biết đồng thời biết đến còn không tính chuẩn xác bất quá tất cả mọi người cảm thấy lâm thiên diệu cũng không có thể là diệp cảnh kỳ đối thủ dù sao lâm thiên diệu tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ coi như hắn tại n g ư ờ h tiên chẳng lẽ còn có thể b ộ c phát ra độ kiếp sơ kỳ lực lượng hay sao cũng chính bởi vì đám người ý nghĩ này diệp k i n h q u ồ n g mới có thể an bài con của mình khiêu chiến lâm thiên diệu bởi vì hắn cũng cảm thấy lâm thiên diệu tại như thế nào lợi hại hắn từ đầu đến cuối chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi từng cái ở phía dưới nghị luận ta đi diệp cảnh kỳ khiêu chiến lâm t h i ê n diệu kết quả này không cần đánh hẳn là cũng biết đi đúng vậy à cái này diệp cảnh kỳ thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ mặc dù chúng ta cũng rất muốn biết lâm thiên diệu chân thực sức chiến đấu nhưng là hắn tại như thế nào lợi hại cũng không thể nào là diệp cảnh kỳ đối thủ đi lúc này trong đó một người nhỏ giọng nói ta nhìn à khẳng định là đại trưởng lao nghĩ muốn thu thập lâm thiên、liên、diệu cho nên nghĩ muốn lợi dụng cái này một cái t ỷ thí để cho mình con trai giết lâm thiên i ê n diệu đám người nghe nói lời này nhao nhao tỏ ra hiểu rõ bởi vì liên quan tới lâm thiên diệu cùng diệp đồ sự tình bọn hắn bao nhiêu cũng là biết một chút hơn nữa trước kia rất nhiều người đều truyền mấy lần liên quan tới lâm thiên diệu sự tình trong đó liền đã bao hàm lâm thiên diệu cùng diệp đ ổ sự tình diệp khinh quần lúc này nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu nhi tử ta yêu cầu này cũng không quá phận đi hắn cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào đồng thời nhi tử ta nói cũng không tệ không chỉ là hắn nghĩ biết thực lực của ngươi chúng ta người ở chỗ này trong lòng đều rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng không bằng chúng ta đám người ý nguyện sao còn là nói ngươi không dám không đợi lâm thiên diệu nói chuyện tiều tĩnh lúc này liền mở miệng nói ra lâm sư đệ lập tức tuyệt đối đừng đáp ứng an yêu cầu của hắn diệp cảnh kỳ nghĩ muốn tìm ngươi tỷ thí khẳng định chính là muốn vì diệp đồ báo thù bọn hắn muốn trừng phạt ta như vậy trừng phạt ta liền tốt diệp cảnh kỳ cùng với diệp k i n h cuồng đám người đều là s ư ơ sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiều tĩnh vậy mà đem chuyện này cho điểm phá lập tức diệp k i n h quần trong lòng rất là phẫn nộ trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu không mắc câu như vậy cái này kiểu t ĩ n h hôm nay phải chết ánh mắt bên trong mang theo sát khí nhìn thoáng qua kiểu tĩnh bất quá sát khí chỉ là một cái thoáng mà qua mang trên mặt che lấp biểu lộ diệp k i n h quần vừa mới chuẩn bị muốn giải thích lâm thiên diệu lúc này đi lên trước một bước nói có thể ta có thể tiếp nhận diệp cảnh kỳ khiêu chiến đang nghe lâm thiên diệu lúc nói lời này diệp k i n h quần trong lòng một trận hưng phấn mà niên lao đám người n h ư mày đối với lâm thiên diệu sức chiến đấu bọn hắn biết nếu như là cùng đại thừa đ ỉ n h phong người t h thí bọn hắn căn bản liền không lo lắng nhưng là hiện tại lâm thiên diệu phải đối mặt thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ mặc dù chỉ là một cái vừa mới không đột phá lâu độ kiếp sơ kỳ nhưng nói thế nào đến đó cũng là độ kiếp sơ kỳ a mà cái khác người xem nghe được lâm thiên diệu đáp ứng từng cái ở trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng cái này lâm thiên diệu lá gan cũng quá lớn đi vậy mà đáp ứng lâm thiên diệu lại nói tiếp đồng thời ta cũng đáp ứng diệp cảnh kỳ vì diệp đồ báo thủ đám người lại nghe được lâm thiên diệu câu nói này không khỏi đều trận to mắt nhìn lâm thiên diệu nói như vậy không lâu đại biểu cho đó cũng không phải một trận đơn giản t ỷ thí mà là một trận sinh tử quyết đấu sao kỳ thật lâm thiên diệu trong lòng biết mặc kệ hắn nói như vậy không nói như vậy đây đều là một trận sinh tử quyết đấu diệp khinh cùng bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế tìm hắn t ỷ thí tự nhiên là muốn vì diệp đồ báo thủ tìm cơ hội giết hắn diệp k i n h quần hưng phấn trong lòng đến lợi hại hơn có thể nói là cuồng hỉ trực tiếp đứng lên tới nói t ố t đã ngơi ư đáp ứng bản trưởng lão cũng là một cái người sảng khoái bản trưởng lão cũng không đang đổi cứu kiểu tĩnh sự tình sảng khoái cái trứng gà chương bảy trăm ba mươi bảy hẳn là lựa chọn tin tưởng hắn sảng khoái cái trứng gà niên lão nghe được diệp k i n h quần rất vô sỉ suy hư chính mình cảm giác chính mình thật sự là chịu đựng không nổi trực tiếp liền đứng ra quát mọi người tại nghe được sảng khoái cái trứng gà thời điểm trong lòng nhao nhao đều nghĩ đến là ai là gan như vậy lớn bất quá khi bọn hắn thấy là niên lão thời điểm từng cái liền tiêu tan bởi vì niên lão liền có tư cách kia nói diệp khinh q u ồ n g đồng thời cũng có bản sự kia diệp khinh q u ồ n g trước kia cũng sớm đã liệu đến niên lão sẽ đứng ra nói hắn cho nên trong lòng của hắn cũng không c ó sinh ra cái gì ngoài ý muốn hay là không cao hứng ngược lại là một mặt ý cười nói niên lão ta biết trong lòng ngươi đối với ta có chút thành kiến nhưng là chỉ có ta bản nhân cảm thấy chính ta là sảng khoái là được rồi niên triều nghe nói hắn phi nôn dưới mặt đất một ngụm đàm sau đó rất là khinh thường nói diệp khinh cuồng ngươi thật đúng là già đến không biết xấu hổ a thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi mà thôi con trai ngươi tu vi thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ ngươi để hắn khiêu chiến thiên diệu ngươi là có chủ tâm không qua được a diệp khinh cuồng khoát tay háo hoàn toàn không có đem niên triều lời nói để ở trong lòng dáng vẻ nói niên lào a cũng không thể nói như vậy a chính là bởi vì nhi tử ta là độ kiếp sơ kỳ cho nên ta mới để hắn khiêu chiến đồ đệ của ngài phải biết ngươi đồ đệ tu vi mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ nhưng là thực lực vô cùng mạnh nếu là hắn không cẩn thận đánh thắng nhi tử ta như vậy về sau hắn tại huyền cực tông đây chính là danh tiếng vang xa à, mà ngươi niên lão thanh danh liền càng thêm bên trên một tầng ta thế nhưng là tại thành tựu niên lão cùng với đồ đệ của ngươi lâm thiên diệu à, trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể thông qua lâm thiên diệu kiến thức đến niên lão một chút bản sự diệp k i n h quần g một mặt ta cũng là vì các ngươi tốt dáng vẻ niên lão đương nhiên sẽ không dễ dàng liền bị diệp k i n h quần g lời nói cho lừa gạt ở sắc mặt rất là không tốt nói ngươi thiếu cầm những những lời kia cứu ta ta còn không có giả đến loại kia tư tưởng không đến chủ tình trạng diệp k i n h quần g ngươi đã nghĩ như vậy muốn kiến thức bản lãnh của ta như vậy rất đơn giản ngươi đi theo ta tỉ thí một chút đến lúc đó đám người đồng dạng có thể nhìn thấy bản lãnh của ta diệp k i n h quần không nghĩ tới niên lão sẽ trực tiếp nói cùng hắn tỉ thí đương nhiên cái này diệp k i n h quần khẳng định là không dám cùng niên lão tỉ thí bởi vì sức chiến đấu vung ra hắn nhiều lắm hơn nữa việc này đám người cũng biết cho nên hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngượng ngùng nói niên lão cái này căn bản liền không cần tỉ thí ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi tại cái này huyền cơ tông người nào không biết niên lão sức chiến đấu là thứ hai tồn tại niên lão bình thản nói đã như vậy như vậy thì không nên làm khó đồ đệ của ta diệp k i n h quần vội vàng lắc đầu nghiên lão ta đó cũng không phải làm khó dễ ngươi đồ đệ mà là đồ đệ của ngươi nghĩ muốn thay thế kiểu t ĩ n h ra mặt đồng thời hắn cũng đáp ứng hắn cùng con ta tử tỉ thí thậm chí báo thù cũng có thể những lời này đều là chính hắn nói cũng không có bất luận kẻ nào ép buộc hắn nghiên lão nghe diệp k i n h quần kiểu nói này trong lòng giật mình diệp k i n h quần nói thật đúng là không sai những lời này trước kia chính là lâm thiên diệu nói tới đồng thời hắn cũng là vì k i ể u tĩnh ra mặt bất quá hắn suy nghĩ một chút k i ể u tĩnh sở dĩ sẽ như vậy dạng không đều là bởi vì diệp khinh cuồng dưới cái bây sao lâm thiên diệu sở dĩ đáp ứng cũng không phải bởi vì hắn cái bây sao hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói như vậy lâm thiên diệu đứng ra một bước nhìn thoáng qua niên triều ánh mắt bên trong toát ra tự tin nói niên lao đầu đã đại trưởng lao nghị như vậy muốn nhìn ngươi chỉ dạy ta thành quả như vậy chúng ta ha có cự tuyệt đạo lý đâu hơn nữa hắn nói cũng không sai những lời kia đều là ta nói nói tuất lâm thiên diệu không hổ là niên lao đồ đệ diệp k i n h q u ồ n g vội vàng nói niên lão nhìn cũng không nhìn diệp k i n h q u ồ n g trực tiếp liền đem ánh mắt của mình cho ngắm tới hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu người nói cái gì hán niên lao đầu ta nói cái gì chính ta trong lòng có cân nhắc lâm thiên diệu không đợi niên lão đầu lời nói xong rất là tự tin nhìn thoáng qua niên lao đầu kỳ thật tại lâm thiên diệu trong lòng hắn cũng rất muốn cùng độ kiếp sơ kỳ người so chiêu một chút tốt nhất là chân tài thực học đến như thế hắn đánh lên đến càng là không có bất kỳ cái gì c h ó i buộc cho nên nói cuộc chiến đấu này hắn cũng là khát vọng lúc này từ dược cùng dương bá thiên cũng bay tới nhìn qua lâm thiên diệu nói thiên diệu ngươi cần phải đem sự tình suy nghĩ kỹ càng a ngươi cần phải biết rằng các ngươi lần này tỉ thí đại biểu cho cái gì kỳ thật hai người chính là muốn nhắc nhở lâm thiên diệu lần này tỉ thí cũng không phải là đồng dạng tỉ、thí. mà là giữa hai bên sinh tử quyết định đại biểu cho ai chết ai sống từ lao đầu dương lao đầu yên tâm đi ta sẽ khiến người khác biết các ngươi ba cái dạy dỗ người đây chính là vô địch tồn tại lâm thiên diệu lúc nói lời này có chút nói đùa ngự khí nhưng là hắn nói lời này trong giọng nói mang theo chăm chú k i ê n định không cho bất luận kẻ nào chất vấn hai con mắt bên trong c à n g là bước lên sự tự tin mạnh mẽ chi sắc từ dược lại một lần nữa thuyết phục lâm thiên diệu thiên diệu chúng ta ba cái biết bản l ã n h của ngươi nhưng là chuyện này thật không cho qua loa ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút về phần tiểu nữ hoa kia tử sự t ì n h chỉ cần chúng ta ba người mở miệng thỉnh cầu tông chủ mở miệng tuyệt đối sẽ không để nàng có bất kỳ sự t ì n h từ lão đầu ta nói với các ngươi lời nói thật đi kỳ thật trong lòng ta đã sớm rất muốn cùng độ kiếp sơ kỳ người đấu chỉ là một mực không có cơ hội kia lâm thiên diệu đem tiếng lòng của mình nói ra có thể cái này dương lão đầu Ta hiện tại hiện không chỉ có lâm à nắm ngươi những vật kia, đồng thời còn nắm niên cảnh. giữ giữ kia, thời lôi dạy ta vật lao hệ đầu l ý thiên diệu nhìn thấy dương bá thiên lại muốn mở miệng thuyết phục hắn hắn đem chính mình một hạ át chủ bài nói ra dương bá thiên cùng từ dược cũng không biết lâm thiên diệu đã hoàn toàn nắm giữ lôi hệ ý cảnh trong lòng coi là đây chỉ là một lý do cho nên không khỏi đưa mắt nhìn sang n i ê n triều năm siêu đối với hai cái lao đầu nhẹ gật đầu biểu thị lâm thiên diệu nói không sai hắn đã nắm giữ lôi hệ ý cảnh dương lão đầu cùng từ lão đầu nhìn thấy niên lão gật đầu trong lòng lại một lần vì lâm thiên diệu thiên phú nhận thấy đến kinh ngạc bất quá bọn hắn rất nhanh thanh t ỉ n h bởi vì bọn hắn đối với lâm thiên diệu yêu nghiệt cấp độ thiên phú mang đến chấn động bọn hắn đã có nhất định miễn dịch năng lực ở trong lòng nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu thật nắm giữ lôi hệ ý cảnh như vậy hắn đối phó độ kiếp sơ kỳ người đúng là có nhất định v ô liếng nhưng là tỷ số thắng y y y hải nguyên không phải rất cao thậm chí có thể nói cũng không có trọng yếu nhất chính là bọn hắn nghĩ đến lâm thiên diệu mặc dù hoàn toàn nắm giữ nhưng là hắn cũng không có quá mức quen thuộc đi luyện đến lúc đó tại thực tế chiến đấu bên trong tạo thành một chút sai lầm cũng không phải không thể nào sự tình thân ở loại cảnh giới này chiến đấu một khi xuất hiện một điểm nhỏ tiểu nhân sai lầm rất có thể mang đến tính nghiêm trọng hủy diệt đà kích hai người vừa mới chuẩn bị lại một lần thuyết phục lâm thiên diệu n h i ê n láo đầu đã đánh gãy bọn hắn các ngươi hai cái cũng đừng tại thuyết phục thiên diệu hắn đã quyết định như vậy hắn khẳng định có năm chắc nhất định làm sư phụ chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng hắn cái này tốt ta, ta. thế nào chương bảy trăm ba mươi tám nghĩ muốn giết ta nhảy lên thế nào các ngươi tam sư một đồ thương nghị như thế nào là muốn để lâm thiên diệu đáp ứng nhi tử ta khiêu chiến còn là không chiến nhận thua cái này nếu là niên lão từ trưởng lão dương trưởng lão ba vị tiếng t â m lửng lấy dạy dỗ đồ đệ không dám nên chiến như vậy thật đúng là d i ệ p khinh quần cũng không có đem cuối cùng lại nói nói xong nhìn thấy niên lao mấy người một trận nói thầm trong lòng của hắn thật là có chút lo lắng niên lao ba người bọn họ sẽ thuyết phục lâm thiên diệu đến lúc đó lâm thiên diệu không cùng con của bọn hắn diệp cảnh kỳ tỉ thí, thí như vậy thì bỏ lỡ một cái vì hắn cháu trai báo thủ chém giết lâm thiên diệu cơ hội lâm thiên diệu đứng ra một bước nghiêm nghị nói đại trưởng lão ngươi cũng không cần lên tiếng kích chúng ta trước kia chúng ta đã thảo luận tốt đáp ứng khiêu chiến của các ngươi chúng ta trước kia chỉ là đang thảo luận nếu như nói con của ngươi sắp bị ta đánh chết ngươi có thể hay không xuất thủ cứu rút phá hư cái này luận võ tràng quy củ diệp k i n h quần cùng, cùng với đám người thậm chí là đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh niên lao ba người nghe nói lời này trong nháy mắt sững sờ mở ra thật to miệng mang trên mặt một bộ đây là sự thực sao biểu lộ nhìn xem lâm thiên diệu bọn hắn căn bản không tin tưởng lâm thiên diệu sẽ có tự tin nói ra những lời này bởi vì theo bọn hắn nghĩ lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ mặc dù thực tế sức chiến đấu không tệ nhưng ở nói thế nào đám người cảm thấy thực lực của hắn cũng tuyệt đối không có độ kiếp sơ kỳ mạnh mẽ như vậy hiện tại lâm thiên diệu còn nói ra như vậy một phen thật đúng là để bọn hắn cảm giác được chân kinh bất quá đám người rất nhanh ở trong lòng cảm thấy lâm thiên diệu nói lời này rất có thể cũng chỉ là một cái hù doa người lại có thể chỉ là vì cho mình động viên cố lên mà thôi bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng một cái khác kết quả chỉ là bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu cái này động viên cố lên phương thức thật sự là quá không sáng suốt hắn nói như vậy không phải càng thêm giờ hơn đốt diệp k i n h cùng bọn hắn một phương hỏa khí sao xem ra hôm nay cuộc chiến đấu này là nhất định phải phân ra một cái ngươi chết ta sống hình thức diệp k i n h cùng run lên vài giây sau hắn cũng phản ứng lại sau đó nhìn về hướng lâm thiên liên diệu ý cười rào giật nói ha ha lâm thiên liên diệu ngươi thật đúng là sẽ nói cười bất quá lao phu dám cho ngươi cam đoan nếu là thật có một khắc này lao phu tuyệt đối sẽ không đi lên nửa hỗ trợ bất quá lao phu rất hiếu kỳ n g ư ơ i ba vị sư phụ đến lúc đó có thể hay không đi lên giúp ngươi chớ ngươi yên tâm ta ba vị này sư phụ cũng tương tự sẽ không lên tới giúp ta dù sao chúng ta có thể gánh không nổi người kia lâm thiên diệu bình thản nói n h i ê n lão đầu ba người đang nghe lời này thời điểm dừng một chút muốn nói lời gì lại đột nhiên giữ vững miệng của mình nguyên bản bọn hắn đang nghĩ nếu như lâm thiên diệu ở đây bên trên gặp nguy hiểm như vậy ba người bọn họ mặc kệ cái gì quy củ trực tiếp liền lên đi cứu lâm thiên diệu nhưng bây giờ lâm thiên diệu nói như vậy đây quả thực là đoạn mất đường lui của bọn hắn bọn hắn nghĩ muốn đi lên hỗ trợ cũng không thể nào tựa như lâm thiên diệu nói chúng ta gánh không nổi người kia kỳ thật lâm thiên diệu chính là nghĩ muốn một trận chính chính quy quy để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào quyết đấu đã diệp cảnh kỳ nghĩ muốn tìm hắn liều mạng quyết đấu như vậy hắn hoàn toàn có thể thành toàn diệp cảnh kỳ hơn nữa lâm thiên diệu trong lòng đã nghĩ kỹ nếu như mình thật đấu không lại diệp cảnh kỳ như vậy chính mình còn có thể triệu hồi g a linh thú cùng lắm thì đến lúc đó giải thích chính mình là triệu hoán sư sự tình có điều liên quan tới chuyện này không đến cuối cùng thời điểm hắn là không biết bạo lộ ra dù sao đây chính là hắn tạm trước mắt một chương cường lực vương bài t ố t t ố t lâm thiên diệu rất tốt ta càng ngày càng thích ngươi diệp k i n h cuồng đang nói lời này thời điểm ngựa khi cắn đến tương đối nặng bởi vì hắn cảm giác lâm thiên diệu nói lời này đơn giản chính là tại xem thường vũ nhục con của hắn mà diệp cảnh kỳ càng là sinh khí chính mình thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ a mà lâm thiên diệu cũng dám nói loại lời này đây quả thực là trần trụi đối với hắn xem thường a lâm thiên diệu không có chút do dự nào thân thể nhảy lên bay thẳng đến rồi đài luận võ bên trên thản nhiên nói hãy bớt sàm luôn đi nghĩ muốn vì diệp đồ báo thủ nghĩ muốn giết ta lên đài đi ta đi cái này lâm thiên diệu cũng quá đẹp trai đi thật sự là quá hào khí trực tiếp liền nói như vậy khán giả nghe được lâm thiên diệu lại nhìn thấy cái kia một bộ chăm chú mà lãnh đạo dáng vẻ nhao nhao cảm thấy lâm thiên diệu thật sự là quá đẹp rồi đúng vậy à ta cũng cảm giác cái này lầm sư đệ quá đẹp rồi không được ta muốn vì hắn sinh hầu tử trong đó một tên nữ tử nói thẳng bất quá đám người nhìn về hướng nữ tử này thời điểm phát hiện nàng ít nhất có hai trăm cân nhìn thấy người này thời điểm một chút không biết nữ tử này người nhao nhao ở trong lòng nghĩ người kia là ai liên bộ dạng như vậy thế mà còn tới huyền cử tông nhưng mà nữ tử này cũng không phải là muốn b ả o mà là một cái trưởng lao cháu gái đương nhiên cũng không ít nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu kia một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua dáng vẻ trong lòng lơ đãng ngầm hứa phương tâm bất quá đối với những chuyện này lâm thiên diệu căn bản liền không quan tâm hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cùng diệp cảnh kỳ chiến đấu đồng thời trong lòng rất là hưng phấn rốt cục nên đón cùng độ kiếp tu vi người quyết đấu cái này cùng hắn mục tiêu có tới gần một bước diệp cảnh kỳ nhìn thấy lâm thiên diệu đã đến đài luận võ bên trên cũng không tại nhiều nói cái gì h ư u một chút nhanh chóng bay xuống tiều tĩnh nhìn về hướng đài luận võ bên trên lâm thiên liên diệu có chút bận tâm kêu lên lâm thiên liên diệu ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận a lâm thiên diệu quay đầu nhìn nàng một cái cho nàng một cái ánh mắt tự tin ra hiệu không cần lo lắng sau đó hắn cảm giác tại tại người xem trên đài cách đó không xa cũng có một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thế là hắn không khỏi hướng phương hướng này nhìn lại nhìn thấy trung băng ánh mắt bên trong mang theo lo lắng nhìn xem hắn chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm trung băng lập tức đem ánh mắt của mình thu hồi rất nhiều có chút ngượng ngùng bộ dáng sau đó nhẹ nhàng đối với lâm thiên diệu nhẹ gật đầu biểu thị để chính hắn chú ý an toàn lâm thiên diệu cũng khẽ gật đầu biểu thị tiếp thu được nàng truyền đạt diệp cảnh kỳ đến đài luận võ bên trên về sau nhìn chăm chú lâm thiên diệu ánh mắt bên trong mang theo ý khinh thường lâm thiên diệu ta không thể không nói ngươi thật đúng là một cái người c u ồ n g vọng đồng thời cũng là một cái là sĩ diện người biết rất rõ ràng là cùng ta quyết đấu lại còn dám đi lên cùng ngươi quyết đấu lại như thế nào chẳng lẽ ngươi liền có tự tin đánh thắng sao lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu ha ha lâm thiên diệu ngươi bây giờ đã không tin đáp án này như vậy một hồi ta sẽ cho ngươi biết chân chính đáp án xác thực chính là như thế hơn nữa ta càng thêm sẽ cho ngươi biết độ kiếp sơ kỳ đáng sợ diệp cảnh kỳ ánh mắt phảng phất chính là đang nhìn một người chết bởi vì hắn trước kia liền đã cùng mình phụ thân thương nghị s o n g nếu như có thể thành công cùng lâm thiên diệu tỷ thí như vậy thì tìm cơ hội giết lâm thiên diệu diệp k i n h quần lúc này nhìn nói với mạc thiên tông chủ còn xin ngươi trợ giúp chủ trì cuộc tỷ thí này chương bảy trăm ba mươi chín vậy mà ngăn trở ta ba thành công lực tông chủ còn xin ngươi chủ trì trận đấu này diệp k i n h quần hướng mạc thiên biểu thị thỉnh cầu nói trong lòng của hắn rõ ràng hiện tại chính mình chỉ là một cái đại trưởng lão mạc thiên mới là tông chủ cho nên để mạc thiên đến chủ trì trận đấu này đến lúc đó lâm thiên diệu thật bị con của mình giết chết chính mình cũng có thể đem nhất định thành phần đẩy lên mạc thiên trên thân mạc thiên nhìn thấy diệp khinh c u ồ n g thời điểm hắn đại khái cũng biết diệp khinh c u ồ n g trong lòng một chút ý nghĩ nhưng là hắn cũng không có khả năng không chủ trì trận đấu này bởi vì hắn là tông chủ ở chỗ này hắn chính là lớn nhất tồn tại hiện tại có hai người đánh thành quyết đấu ý thức bất kể nói thế nào tự nhiên là muốn để hắn biểu thị bắt đầu kỳ thật mạc thiên ngay từ đầu thời điểm trong lòng của hắn là không hy vọng lâm thiên diệu cùng mạc thiên tỷ thí bởi vì hắn biết lâm thiên diệu bạo phát đi ra thực lực cũng liền chỉ là đại thừa đình phong nhưng là hắn nghĩ nghiên lão ba người bọn họ hiểu rõ hơn lâm thiên diệu bởi vì sẽ đi thuyết phục lâm thiên diệu có thể hắn không nghĩ tới chính là nghiên lão ba người xác thực đi thuyết phục lâm thiên i ê n diệu chỉ là không có thuyết phục thành công mà lâm thiên diệu tiếp xuống lại nói như vậy một ít lời liền xem như hắn nghĩ muốn ngăn cản cuộc tỷ thí này hắn cũng không tiện mở miệng ngăn cản hơn nữa trong lòng của hắn loan thoáng cũng có chút muốn nhìn một chút lâm thiên diệu chân thực bản sự thế là hắn cũng không có mở miệng ngăn cản đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến đã lâm thiên diệu cũng là cam tâm tình nguyện đáp ứng cuộc tỷ thí này như vậy lâm thiên diệu khẳng định có nhất định tự tin như vậy hắn cũng tin tưởng lâm thiên diệu trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy lâm thiên diệu không hề giống là loại kia xúc động người làm chuyện gì đều sẽ có lòng tin nhất định nắm chắc mặc thiên t ử trên chỗ ngồi đứng lên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua diệp k i n h cuồng ánh mắt cũng không phải là thật cao hứng bởi vì hắn nghĩ đến cho tới bây giờ cái này diệp k i n h cuồng đều còn tại đánh hắn tính toán bản tính còn muốn tính toán chính mình chỉ là như vậy nhìn thoáng qua về sau hắn lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng đài luận võ bên trên nhìn xem lâm thiên diệu hai người nói đã các ngươi hai cái đã đặt thành luận võ ý thức như vậy bản tông chủ liền cho phép các ngươi tỉ thí một lần bất quá bản tông chủ cảnh cáo có thể nói đến đằng trước ai cũng không cho phép sử dụng vi quy đồ vật nếu không bản tông chủ tuyệt không dễ dàng tha thứ hết thể dựa theo nghiêm ngặt nhất tông quy đến trừng phạt tốt hiện tại tỉ thí bắt đầu mặc thiên tại quát tỉ thí bắt đầu sau lâm thiên diệu đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn hóa thần trung kỳ không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng cả người hướng về diệp cảnh kỳ nhanh chóng bay nào đi lên tại hắn bay nào phía trước trong tay đã vung ra hai đạo thần lực mọi người thấy, lâm thiên diệu trên người tu vi còn là hóa thần trung kỳ một chút vì lâm thiên diệu lo lắng người tâm nhãn tử đều nhắc tới c u ố n học chỗ bọn hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu tu vi sẽ đột phá đến cái khác cảnh giới không nghĩ tới cũng không có đạt được đột phá chỉ là bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu tốc độ di chuyển nhanh vô cùng hất ra công kích lực độ cũng là rất cường hãn tuyệt đối không phải hóa thần trung kỳ từng cái nhìn thấy cái tình huống này thời điểm ở trong lòng nghĩ đến nhìn tới lâm thiên diệu tu vi cũng không cao chỉ là hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu rất mạnh lấy hắn hiện tại cái tốc độ này cùng với kia thôi phát đi ra lực lượng hẳn là đại thừa đ ỉ n h phong sức chiến đấu coi như chỉ là đại thừa đ ỉ n h phong sức chiến đấu căn bản là không phải là đối thủ của độ kiếp sơ kỳ a tại lâm thiên diệu nỗ lực thời điểm trên người hắn khí thế từ hóa thần trung kỳ nhanh chóng tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong lâm thiên diệu hiện tại giao đấu độ kiếp sơ kỳ người tu chân hắn căn bản cũng không dám qua loa bởi vì một khi qua loa rất có thể hắn liền sẽ trở thành một cỗ thi thể một chút trường lão cùng với đệ tử cảm nhận được lâm thiên d i ệ u khí thế kia về sau khiếp sợ nói tiểu tử này thật đúng là không tệ a hóa thần trung kỳ vậy mà có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong khí thế hắn sức chiến đấu cũng là đại thừa đ ỉ n h phong thật đúng là một cái yêu người ta thật không hổ là ba cái sư phụ dạy dô đồ đệ a đúng vậy a hơn nữa ta còn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này n h i ê n lão ba người đang nghe những người này lời nói thời điểm trong lòng rất là l rất à vui vẻ, miệng sư phụ, a cũng khác vọng người khác khen hy đồ đ của m ì h hại,、bọn、hắn hiện lợi tại bọn n t r o lòng có m ộ trào loại lúc Lâm giác. Diệp cảnh kỳ lúc này cũng hướng lâm Thiên Diệu xuống tới, đắc hắn cảm cảnh cũng cũng ý hướng xuống này hơn nữa hắn cũng nhìn kỳ a Thừa Lâm miệng Thiên、diệu、thực tế sức chiến đấu, đại thừa Đỉnh phong. Trong t chiến Đình Phong. Diệu Đại đấu, sức r phúng nói lâm thiên diệu thật đúng là để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn ngươi thế mà có thể buộc phát ra đại thừa đình phong sức chiến đấu có điều ngươi nghĩ muốn cùng ngươi đại thừa đình phong sức chiến đấu đánh thắng ta vậy ngươi thật đúng là nghĩ đến quá tốt rồi diệp cảnh kỳ trong miệng mặc dù đang dễ cợt lâm thiên liệu nhưng là trong tay hắn vung ra tới linh khí không một chút nào mập mờ đều là độ kiếp sơ kỳ thực lực nói cách khác hắn hiện tại cũng đã là dùng độ kiếp sơ kỳ thực lực đối phó lâm thiên liệu ầm ầm hắn nhanh chóng vung ra một đạo linh khí cùng lâm thiên diệu chỗ vung ra tới thần lực chạm vào nhau trong nháy mắt phát sinh một đạo bạo tạc sương mù từng đạo nhào lên bất quá điểm ấy sương mù cũng không có ngăn cản hai người cận chiến công kích Frank. hai người một trưởng một quyền tương đối ở chung một chỗ ẩm ẩm tại hai người một trưởng tương đối về sau tại hai người bọn họ chung quanh trong nháy mắt lại phát sinh một đạo bạo tạc mà lâm thiên diệu lực công kích xác thực so diệp cảnh kỳ ít đi không ít cho nên chịu đến một trưởng này x u n g kích thời điểm lâm thiên diệu trong nháy mắt bị x u n g kích ra mười mét có hơn mọi người thấy một màn này không khỏi đối với lâm thiên diệu phát ra kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới một cái hóa thần trung kỳ người tu chân tại cùng độ kiếp sơ kỳ người chạm nhau một trường về sau cũng chỉ là bị sung kích ra mười mét có hơn cái này nếu là đổi thành cái khác hóa thần trung kỳ người tu chân ăn như vậy một quyền về sau cánh tay phải gãy hơn nữa còn lại nhận nội thương có thể lâm thiên diệu chỉ là lui về sau hơn mười mét diệp cảnh kỳ trong lòng cũng có chút chân kinh hắn cũng thấy được mọi người dưới đài kinh ngạc trong lòng rất là k h ô n g phục trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác chính mình có chút thẹn thùng nhận lấy nhục nhã cảm giác nhìn về hướng lâm thiên diệu làm bộ ra rất xem thường dáng vẻ nói lâm thiên diệu cũng không tệ l ắ m à, vậy mà có thể ngăn cản ta ba thành công lực kỳ thật diệp cảnh kỳ không chỉ là dùng ba thành công kích mà là dùng bảy tám thành công lực hắn sở dĩ sẽ nói chính mình chỉ là dùng ba thành công kích chính là để phía dưới người xem cảm thấy lâm thiên diệu sở dĩ không có một quyền bị hắn đánh bay hoàn toàn là bởi vì hắn còn không có dùng toàn lực bất quá diệp cảnh kỳ cái này có chút thông minh quá sẽ bị thông minh hại bởi vì người ở d ư ớ i đài so với hắn độ kiếp sơ kỳ còn cao hơn người b ò lớn b ò lớn tồn tại làm sao có thể nhìn không ra hắn dùng bao nhiêu lực lượng đâu lâm thiên diệu cùng hắn đối một quyền này về sau cũng biết hắn lực lượng này tuyệt đối không phải ba thành mà là cùng cao cười nhạt một tiếng nói phải không như vậy ngươi còn là tranh thủ thời gian dùng toàn lực đi nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội lại dùng toàn lực chương 740, kích thước không lớn ngữ khí rất lớn ha ha lâm thiên diệu ta phát hiện ngươi tiểu tử này cái đầu không tính lớn nhưng là ngươi giọng điệu này thật đúng là đủ lớn diệp cảnh kỳ nghe nói lâm thiên diệu một phen về sau mở miệng r ê u cận nói hắn trước kia mặc dù là dùng bảy đến tám thành lực lượng nhưng là chỉ bằng trước kia một kích kia đến xem hắn cũng có thể phân tích ra lâm thiên diệu nhất định sức chiến đấu nếu như mình thật hoàn toàn xử s u ố t toàn lực như vậy hắn có thể khẳng định liền xem như không thể đem lâm thiên diệu một kích giết chết nhưng là hắn tại t r ă m cái hội hợp bên trong tuyệt đối có thể đem lâm thiên diệu đánh thành trọng thương đợi đến lúc kia hắn nghĩ muốn giết lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là một kiện nam sự tình lâm thiên diệu cũng không muốn tại cùng gia hỏa này nói nhảm lại một lần nữa đem trên người mình thực lực tăng lên tới cực hạn đại thừa đỉnh phong khí thế hô hô bước lên đám người lại một lần nhìn thấy lâm thiên diệu khí thế kia không biết vì cái gì bọn hắn cảm giác có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào trước kia bọn hắn nhìn thấy độ kiếp sơ kỳ khí thế thậm chí là độ kiếp đỉnh phong khí thế trong lòng bọn họ cũng không có loại cảm giác này hiện tại có loại cảm giác này chính bọn hắn đều làm không rõ ràng đây là bởi vì cái gì cuối cùng bọn hắn chỉ là đem cái này tâm lý quy về đây là bởi vì lâm thiên diệu là một vị hóa thần trung kỳ mà hắn đối thủ là độ kiếp sơ kỳ cả hai tu vi t r ê n h lệch rất xa cho nên tại trong tim mình sinh ra loại ý nghĩ này kỳ thật trong lòng bọn họ phân tích cũng không có sai chính là bởi vì trong lòng bọn họ nghĩ tới những thứ này cho nên mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này ngồi tại mạc thiên bên cạnh một chút trưởng lão nhìn qua nổi giữa không trùng khí thế nồng đậm lâm thiên diệu trong đó một người nhịn không được khích lệ nói cái này lâm thiên diệu thật đúng là không tệ nho nhỏ hóa thần trung kỳ lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy lực lượng mạc thiên cười cười khẽ gật đầu một cái trong lòng của hắn cũng không lẩn tránh nói kỳ thật hắn thực tế sức chiến đấu ta đã sớm biết đám người nghe nói như vậy thời điểm bọn hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ bởi vì lúc trước thời điểm diệp k i n h quần liền đã nói qua m ạ c thiên là biết lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu sự tình m ạ c thiên dừng một chút lại nói tiếp tại ta biết hắn thực tế sức chiến đấu thời điểm ta liền định đem hắn xem như chúng ta lần này tứ đại tông môn đệ tử tỉ thí vương bài gia sơn đến lúc đó tất nhiên sẽ cho cái khác tam đại tông môn dẫn tới không ít chấn động chỉ là bản tông chủ không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh đến một bước này những người khác đang nghe m ạ c thiên ý nghĩ này thời điểm nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị nói nếu như lấy lâm thiên diệu xuất hiện tại đệ tử đấu trường bên trên như vậy thắng lợi tuyệt đối là thuộc về chúng ta huyền cử tông không sai những người khác cũng lộn xộn phùng biểu thị đồng ý diệp k i n h quần tự nhiên cũng nghe đến rồi mạc thiên bọn hắn nói chuyện chỉ là hắn trước kia cũng không có nghĩ đến mạc thiên lại muốn đem lâm thiên diệu xem như đệ tử bên trong vương bài ra sân bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng nếu như mình là tông chủ mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận lâm thiên diệu thiên phú nhưng là lâm thiên diệu này thiên phú tại đệ tử một loại bên trong thủ thắng cũng không phải là một việc khó cũng đầy đủ có bản sự kia làm đệ tử bên trong vương bài nghiên lão ba người giờ phút này cũng không có tâm tình gì nghĩ những chuyện khác ánh mắt của bọn hắn một mực tại lâm thiên diệu trên thân bọn hắn hiện tại quan tâm nhất chính là lâm thiên diệu hai người chiến đấu không c h u n g lâm thiên diệu đem chính mình toàn bộ thực lực tăng lên tới cực hạn về sau diệp cảnh kỳ cũng tại tăng lên thực lực của mình đồng dạng cũng là đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn bất quá hắn vừa mới tấn cấp đến độ kiếp sơ kỳ không lâu cho nên trong thân thể linh khí còn không làm sao ổn định hắn cũng chỉ là dám nhắc tới lên tới cực hạn cũng không dám vượt chỉ tiêu bằng không hắn rất có thể sẽ phải gánh chịu linh khí cắn trả trong lòng của hắn rất là tự tin coi như chỉ là phát huy ra một chút lực lượng này cũng tuyệt đối đầy đủ đối phó lâm thiên diệu lâm thiên diệu trước kia ngươi nói với ta cũng chính là ta muốn nói với ngươi lời nói ngươi tốt nhất đem toàn bộ thực lực của mình phát huy ra nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội diệp cảnh kỳ trao phúng cười một tiếng lâm thiên diệu nhàn nhạt quát to một tiếng bớt nói nhảm chợ ở giữa lâm thiên diệu thân ảnh loay lên đã xuống tới frank mà hắn hành động diệp cảnh kỳ đều thấy rõ dù sao diệp cảnh kỳ tu vi so với hắn cao sức chiến đấu cũng có thể nói là ở trên hắn có thể thấy rõ ràng hắn hành động cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình diệp cảnh kỳ thấy rõ ràng lâm thiên diệu nhanh chóng vung một trường hướng về lồng ngực của hắn đập tới frank diệp cảnh kỳ khinh thường cười một tiếng trước kia liền đã bị ta một quyền hướng bay ra ngoài chẳng lẽ hiện tại còn muốn cùng ta đối với quyền t ố t ta thành t o à n ngươi nhìn ta lần này đưa ngươi trực tiếp đánh tới trong đất phanh ẩm ẩm hai người lại một lần đối với ở cùng nhau mà lực lượng của hai người đụng nhau đồng thời trong nháy mắt đưa tới chung quanh linh khí phản ứng phát sinh một đạo bạo tạc kia tràn ra tới linh khí càng là lấy hai người làm trung tâm hướng về bọn hắn bốn phía tác động đến ra ngoài về phần bọn hắn hai người vững vàng làm làm đứng tại không trung ai cũng cũng không lui lại một bước mọi người thấy cái này một bộ tình cảnh đều là s ư ớ n g sở lâm thiên diệu cùng diệp cảnh kỳ đối với quyền vậy mà không có bị kích lui lại đồng thời diệp cảnh kỳ phát huy được thực lực đều đã đạt đến cực hạn những ý nghĩ này chỉ là những cái kia tu vi tương đối thấp ý nghĩ đến vu trường lão hay là thực lực đã đạt tới độ kiếp cảnh giới người tu chân thấy cảnh này trong lòng bọn họ đều hiểu đây là vì cái gì bởi vì lâm thiên diệu tại trường đối đầu đi một khắc này trong lòng bàn tay của hắn toát ra một đạo lôi hệ ý cảnh kia lôi hệ ý cảnh chặn diệp cảnh kỳ một chút lực lượng cho nên hai người đối với quyền thành thế hỏa v ề phần lâm thiên diệu có thể phóng xuất ra lôi hệ ý cảnh sự tình trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng biết cái này lôi hệ ý cảnh khẳng định chính là niên l á o dạy cho lâm thiên diệu bất quá bọn hắn trong lòng còn là đầy đủ kinh ngạc đây chính là ý cảnh cũng không phải là cái gì động công pháp dạy l i liền dạy mà lâm thiên diệu lúc này mới bao nhiêu tuổi hắn mới bái niên triều bao lâu vậy mà nắm giữ niên triều thủ đoạn lợi hại nhất thật sự là khiến người ta cảm thấy r u n r ơ dậy sau đó bọn hắn nghĩ đến lâm thiên diệu như là đã nắm giữ lôi hệ ý cảnh như vậy hắn thật là có chút vốn liếng có thể ngăn trở diệp cảnh kỳ suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút hưng phấn càng ngày càng chờ mong trận này tỉ thí có ít người càng là ở trong lòng nghĩ đến nếu như nói lâm thiên diệu nếu là thật có thể đem diệp cảnh kỳ đánh bại như vậy lâm thiên diệu cái này thanh danh tại huyền c ự a tông đây tuyệt đối là danh tiếng vang xa tồn tại diệp cảnh kỳ cùng lâm thiên diệu đối đầu một quyền này hắn cảm giác quả đấm mình tê tê dại dại làm lâm thiên diệu đối thủ hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được đây chính là lôi hệ ý cảnh ngươi vậy mà đã nắm giữ lôi hệ ý cảnh lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một đạo cười t à làm sao chẳng lẽ không được sao chương bảy v u ợ n bực diệp cảnh kỳ làm sao chẳng lẽ không được sao diệp khinh cuồng nghe nói lâm thiên diệu cùng với nhìn thấy nét mặt của hắn trong lòng của hắn cũng cảm giác mình đã thua với lâm thiên diệu đồng dạng trong lòng vội vàng nghĩ đến không được ta làm sao lại sinh ra loại tư tưởng này ta thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ hắn lâm thiên diệu liền xem như nắm giữ lôi hệ ý cảnh kia lại có thể thế nào căn bản cũng không đủ để ngăn chặn công kích của ta lâm thiên diệu người thiếu đắc ý liền xem như ngươi nắm giữ lôi hệ ý cảnh kia lại có thể thế nào ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử mà thôi mà ta thế nhưng là hàng thật giá thật độ kiếp sơ kỳ người vừa dứt lời nhanh chóng thu hồi năm đấm của mình mặt khác một quyền đã hướng về lâm thiên diệu đầu quét ngang mà đến lâm thiên diệu nhanh chóng lui lại tránh đi diệp cảnh kỳ một quyền chi chi tiếng vang khởi s ư ớ n g tại lâm thiên diệu trên bàn tay từng đạo màu lam nói lôi lưu động cái này lôi chính là hắn nắm giữ lôi hệ ý cảnh. Frank tại tránh đi diệp cảnh kỳ một quyền về sau, hắn nhanh chóng một trưởng tập kích đi lên, bất quá hắn trưởng cũng tương tự bị diệp cảnh kỳ cho né tránh tới. Bành bành hai người trên không trung không ngừng công kích lẫn nhau, nhanh chóng trốn tránh, quyền cước cũng không có chút nào ngừng. ta đi, lâm thiên d i ệ u vậy mà cùng diệp cảnh kỳ đánh cho tương xứng, đây quả thực quá kinh khủng đi. người xem nhìn thấy hai người công kích lẫn nhau, nhịn không được đàm luận đứng lên. đúng vậy à hắn tu vi hiện tại có thể chỉ là hóa thần trung kỳ a nếu là hắn đến rồi độ kiếp tu vi đây không phải là nghịch thiên tồn tại cái này rất có thể niên lão đều không phải là đối thủ của hắn a niên lão dương b á thiên ba người cũng không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm nói nhìn tới thiên diệu là thật có lòng tin ta liền biết tiểu tử này không phải là làm chuyện không có nam c h ắ c chỉ là để cho ta có chút ngoài ý m u ố n tiểu tử này đoạn thời gian trước không cũng chỉ là có thể cùng đại thừa đ ỉ n h phong đánh nhau sao làm sao hiện tại cùng cái này vừa mới tấn cấp độ kiếp sơ kỳ đánh nhau đều không phải là vấn đề hơn nữa liền xem như có lôi hệ ý cảnh tăng thêm cũng tuyệt đối sẽ không bước ra như vậy lớn biên độ từ dược một bên nhìn xem không c h u n g chiến đấu một bên kinh ngạc hỏi niên lão cùng dương bá thiên đối với lời này suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng dương bá thiên mở miệng nói ra rất có thể là bởi vì lần này tại bí cảnh bên trong tiến bộ phải biết tiểu tử này thực lực cũng không chỉ có thể là vẹn vẹn nhìn hắn bên ngoài biểu hiện ra nhiên lão cũng từ dược nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nếu ai chỉ nhìn lâm thiên diệu bên ngoài biểu hiện r a tu vi như vậy tuyệt đối sẽ chết đến rất thảm mà diệp k i n h c ù n g nhìn qua hai người chiến đấu trong lòng của hắn đều là không tin cảm thấy đây không có khả năng lâm thiên diệu liền xem như tại làm sao lợi hại thiên phú tại làm sao yêu nghiệt hắn cũng không có khả năng lấy một cái hóa thần trung kỳ thực lực giao đấu độ kiếp sơ kỳ đi đồng thời trong đầu hắn cũng tự hỏi đám người đ à m luận hiện tại cái này lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ hơn ắ hắn n liền cường như đến đỉnh phong tu vi, liền xem như không đến độ kiếp đỉnh phong lực lực là đại rồi kiếp vi, kiếp vi, kiếp có thực chờ thực chỉ thật tu tu độ độ độ vậy, xem sơ nữa lâm thiên diệu tốc độ phát triển thật sự là thật là đáng sợ cái này nếu là để lâm thiên diệu trưởng thành đứng lên đừng nói là vì hắn cháu trai báo thủ chính hắn đều sẽ bị lâm thiên diệu cho phản xác cho nên trong lòng của hắn nghĩ đến tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu trưởng thành đứng lên bất quá bây giờ hắn có khả năng làm cũng chỉ là nhìn xem lâm thiên diệu cùng hắn con trai quyết đấu hiện tại có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn cũng không hiếu động cái gì tay chân không c h u n g phanh phanh lâm thiên diệu hai người quyền qua cất lại tạm thời ai cũng không có thương tổn đến ai tại cái này thời gian ngắn ngủi ở giữa hai người đã đánh nhau một trăm cái hội hợp mà càng đánh đến đằng sau diệp cảnh kỳ càng cảm giác chính mình khẩn trương bởi vì hắn trước kia tại trong tim mình nghĩ nếu như mình xuất ra toàn lực chiến đấu tại một trăm chiêu bên trong tuyệt đối có thể đem lâm thiên diệu đánh thành trọng thương thế nhưng là hiện tại đã qua một trăm chiêu nhưng mà hắn một chút cũng không có làm bị thương lâm thiên diệu cho nên trong lòng của hắn càng đánh càng sốt ruột thậm chí tại trong tim mình nghĩ nếu như mình thật đánh không thắng lâm thiên diệu bị đánh bại như vậy về sau chính mình còn làm sao tại cái này huyền cực tông hôn mà chính mình phụ thân khẳng định cũng sẽ giết mình làm hắn nghĩ tới những thứ này về sau hắn cảm giác tâm tình của mình càng là phức tạp không thôi Tương phản. lâm thiên diệu càng đánh càng là hưng phấn bởi vì hắn ngay từ đầu đều là khát vọng cuộc chiến đấu này đồng thời cũng không phải là hôm nay mới khát vọng hơn nữa hắn l o a n thoáng phát hiện chính mình hai trưởng bên trong lôi hệ ý cảnh còn có một loại khác cách dùng về phần là dạng gì cách dùng hắn còn không có đụng chạm đến không thể tuyệt đối không thể diệp cảnh kỳ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn trên người hắn thực lực bỗng nhiên tuân ra đến phía dưới đám người nghe được hắn như thế quát lên một tiếng lớn trong lòng rất là kinh ngạc làm không rõ ràng vì cái gì diệp cảnh kỳ sẽ như thế quắt lên một tiếng lớn đồng thời bọn hắn phát hiện diệp cảnh kỳ trên người thực lực đ ố n g nhiên tăng lên không ít chỉ là tại diệp cảnh kỳ thực lực đạt được cường hóa đồng thời bọn hắn cũng tương tự phát hiện diệp cảnh kỳ thể lực đang nhanh chóng tiêu hao trong thân thể linh khí cũng đang nhanh chóng s ó i mòn rất rõ ràng diệp cảnh kỳ đã sử dụng r a vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận thân thể lực lượng nguyên bản hắn đi vào độ kiếp sơ kỳ tu vi còn không làm sao ổn định nếu như không tận lực kiểm soát trong thân thể linh khí liền rất có thể sẽ phát sinh cắn trả hiện tại diệp cảnh kỳ linh khí mặc dù không có cắn trả nhưng là hắn hiện tại trạng thái cũng không phải một cái dấu hiệu rất tốt ngôi tại chủ vị mạc thiên lúc này mở miệng nói ra đại trưởng lão con của ngươi tình huống hiện tại vô cùng không ổn nếu như hắn không tại tiến hành kiểm soát chính mình linh khí hắn linh khí rất có thể sẽ sinh ra cắn trả hiệu quả mạc thiên ý tứ rất rõ ràng nếu như không được liền nhường ngươi con trai dừng lại d i ệ p k i n h quồng tự nhiên cũng biết mạc thiên ý tứ nói tông chủ xin yên tâm ta tin tưởng con ta sẽ ở chiến đấu bên trong kiểm soát hắn linh khí hắn hiện tại một lòng một ý nghĩ để cho mình con trai giết lâm thiên、Liên、diệu lấy trước kia con của hắn cùng lâm thiên diệu phát huy được thực lực hắn biết rõ con của mình là không thể chiến thắng lâm thiên、Liên、diệu liền xem như chiến thắng cũng không tốt giết chết cho nên hiện tại hắn con trai tăng lên thực lực hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này đồng thời trong lòng của hắn đã quyết định xấu nhất dự định nếu như diệp cảnh kỳ thật giết không được lâm thiên diệu như vậy hắn lưu tại bên cạnh cũng không có tác dụng gì cho dù chết hắn cũng không biết nháy một chút mắt ở trong mắt diệp k i n h q u ỳ n g diệp cảnh kỳ căn bản cũng không có diệp đồ trọng yếu phân lượng hoàn toàn không kịp diệp đồ đối với một điểm này trong lòng mọi người cũng không quá rõ ràng là vì cái gì mặc thiên nghe nói diệp k i n h q u ỳ n g nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa đã ngươi con trai ngươi cũng không quan tâm ta còn có lời nào có thể nói đâu lâm thiên diệu ngươi đi chết đi chương bảy trăm bốn mươi hai s á t sinh vô thí lâm thiên diệu người đi chết đi diệp cảnh kỳ đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau hình thành một nắm đấm cực lớn hướng về lâm thiên diệu đầu hung hăng công kích mà đến h á n quyền này công kích có thể nói so đồng dạng độ kiếp sơ kỳ mười phần một kích còn cường hắn hơn lâm thiên diệu nếu quả như thật ăn như vậy một quyền rất có thể sẽ đánh đến tạm thời không thể kịp phản ứng có điều diệp cảnh kỳ một quyền này công kích cũng có tương ứng thiếu sót đó chính là tốc độ công kích tương đối chậm cho nên lâm thiên diệu tại cảm nhận được một quyền này công kích lực độ thời điểm hắn trong nháy mắt liền biết một quyền này chính mình tuyệt đối không thể đi n g ạ n h kháng đồng thời tại trong đầu của mình nhanh chóng phân tích tình huống đem đầu của mình hướng lui về phía sau thành công tránh đi diệp cảnh kỳ một quyền này công kích nghiên lão đám người nhìn thấy diệp cảnh kỳ đạo này công kích trong lòng rất là phẫn nộ t h ấ p giọng quát nói cái này diệp cảnh kỳ tiểu tử một quyền này của hắn công kích đơn giản chính là nghĩ muốn thiên diệu mệnh dương ba thiên cũng là phẫn nộ nói nếu là hắn thật làm bị thương thiên diệu ta định sẽ không bỏ qua hắn từ dược trong lòng mặc dù cũng rất tức giận nhưng là hắn nghĩ trước kia lâm thiên diệu hai người tỷ thí mặc dù bọn hắn trong miệng đều nói là tỷ thí nhưng là tất cả mọi người biết kia là quyết đấu sinh tử quyết đấu hướng n i ê n lão hai người an ổn nói thiên diệu cùng diệp cảnh kỳ hiện tại tỷ thí đã sớm tiến triển đến quyết đấu xuất hiện sát chiêu cũng là bình thường có điều nếu là hắn thật làm bị thương thiên diệu ta từ dược cái thứ nhất không vương tha hắn kỳ thật niên h lão hai người tự nhiên cũng biết đó cũng không phải đồng dạng quyết đấu mà là tiến hành một trận quyết đấu chỉ là bọn hắn trong lòng rất là để ý lâm thiên diệu cho nên nhìn thấy diệp cảnh kỳ sử dụng s á t chiêu trong lòng bọn họ rất là không thoải mái diệp khinh quần nhìn thấy con trai mình một chiêu này bị lâm thiên diệu tránh đi trong lòng cảm thấy rất là đáng tiếc bất quá hắn ở trong lòng rất là tự tin nghĩ đến bây giờ con trai mình thực lực đã tăng lên tới bình thường độ kiếp sơ kỳ cảnh giới hắn lâm thiên diệu liền xem như tại lợi hại Bất quá chỉ là đại thừa quả chỉ đỉnh phong. Hắn là đại nắm đánh ẩm diệp cảnh kỳ một quyền không có đánh trúng lâm thiên diệu trong lòng của hắn rất là bực bội cũng không có từ bỏ công kích của mình mà là đem thân thể của mình dùng sức phía bên trái xoay tròn cả người trực tiếp đem nắm đấm của mình xoay tròn đến rồi đằng sau trong nháy mắt một cái l ậ t ngược lại là một quyền hướng về lâm thiên diệu trái tim bộ vị đập tới mặc dù nói người tu chân chỉ cần nguyên anh không hủy liền không nhất định sẽ chết nhưng là nếu như công kích một phương lực công kích thật sự là cao hơn lực phòng ngự một phương cũng sẽ để phòng ngự một phương tạo thành nhất định xác suất tử vong đương nhiên nếu như may mắn không có tử vong như vậy cũng sẽ mang đến không ít tổn thương lâm thiên diệu nhanh chóng hướng lui về phía sau tại hắn lui lại cùng tay nhanh chóng dôi ra tay phải của mình trong tay ngưng tụ một đạo thần lực đem hắn đánh tới hướng diệp cảnh kỳ đạo này thần lực lâm thiên diệu ra chỉ nhất định lôi hệ ý cảnh nhưng cũng không phải là rất nhiều bởi vì hắn biết hiện tại chính mình chỗ vung ra tới lôi hệ ý cảnh đối với diệp cảnh kỳ căn bản là không tạo được quá nhiều tổn thương cho nên căn bản cũng không có tất yếu lãng phí thể lực của mình cùng với lôi hệ ý cảnh ầm ầm lâm thiên diệu vung ra đạo này thần lực rán rán chắc chắc đụng vào diệp cảnh kỳ trên cánh tay có điều chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời điểm diệp cảnh kỳ đem mình tay đem thả xuống tới đám người nhìn kỹ đối với diệp cảnh kỳ căn bản cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương thậm chí có thể nói tổn thương đều không có chỉ là trên cánh tay có chút bốc khói frank diệp cảnh kỳ rất nhanh liền hướng lâm thiên diệu dính đi lên nằm đấm tiếp tục tốc độ gió đồng dạng vung đi lên hô hô lâm thiên diệu cũng không có lựa chọn cùng hắn n g ạ n h bính mà là lựa chọn lui lại diệp cảnh kỳ tại ngắn ngủi hai phút bên trong đã hướng lâm thiên diệu vung ra mấy trăm quyền mỗi một q u y ề n tốc độ đều không thấp trước kia một q u y ề n chỉ bất quá tại cái này mấy trăm q u y ề n bên trong hắn đều không có đụng tới lâm thiên liên diệu mà hắn thể lực đã tiêu hao một chút về phần lâm thiên liên diệu hắn mặc dù một mực thuộc về né tránh nhưng là tiêu hao thể lực so diệp cảnh kỳ còn cao hơn hô hô lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là sẽ né tránh sao cũng không dám cùng ta chân chính đánh sao diệp cảnh kỳ rất là phẫn nộ quát nghĩ đến tự mình một người huy quyền lâm thiên diệu cũng không đỡ một chút không có cái gì đụng tới trong lòng của hắn không chỉ có là phẫn nộ càng là có một loại cuồng bạo cảm giác lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng nhìn thấy diệp cảnh kỳ ánh mắt trong lòng của hắn liền biết diệp cảnh kỳ đây là có chút nổi điên tránh cũng là một loại bản sự ngươi có bản lĩnh liền đến t ố t t ố t lâm thiên diệu ngươi đã nghĩ như vậy tránh ta nhìn ngươi như thế nào tránh ta chiêu này diệp cảnh kỳ nổi giận nói tiếng nói của hắn vừa dứt đ ỗ n g nhiên t r ợ t quất lên a chỉ gặp diệp cảnh kỳ xung quanh linh khí nhanh chóng hội tụ ở trên người hắn cảm giác kia p h ả n phất thân thể của hắn là một cái đại hát động chính là nhanh chóng hấp thu chung quanh đồ vật khán giả nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đã biết diệp cảnh kỳ là muốn thế nào làm cái gì từ dược n h ữ n g mày nhỏ giọng lầm bầm nói không nghĩ tới diệp cảnh kỳ nhanh như vậy liền muốn sử dụng chính mình ra truyền kỹ năng lúc này diệp cảnh kỳ trước mặt xuất hiện một cái bóng rổ kích cỡ tương đương màu vàng linh khí có điều cái này màu vàng linh khí vẫn còn tiếp tục lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phồng lớn rất nhanh cái này màu vàng linh khí đã phồng lớn đến bóng rổ bảy tám lần lớn lâm thiên diệu nhìn kỹ cái này màu vàng linh khí phát hiện cái này linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc có thể hắn l o a n thoáng cảm giác chính mình lôi hệ ý cảnh chuyện gì xảy ra thật giống như là muốn tìm kiếm thứ gì loại cảm giác này so trước kia cảm giác còn mãnh liệt hơn tiếp lấy lôi hệ ý cảnh hướng về hắn nguyên anh chạy đi vào phảng phất bên trong có đồng bọn của nó đồng dạng lâm thiên diệu nghĩ tới đây con mắt sáng lên hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc chẳng lẽ nói cái này lôi hệ ý cảnh là muốn tìm hắn mới vừa ở trong đầu nghĩ như vậy liền nghe đến diệp cảnh kỳ ở bên ngoài điên cuồng đồng dạng đê ơ lâm thiên diệu ta hiện tại làm chiêu này chính là gia truyền sát sinh vô thí ta cũng không tin ngươi có thể tránh một chiêu này nói diệp cảnh kỳ tại kia màu vàng linh khí đoàn phía trên cơ phảng phất tại chia cắt lấy cái gì hô hô làm hắn m ỗ i vung ra một lần tay liền có một đoàn màu vàng linh khí tách ra mà cái đầu cũng sẽ dần biến nhỏ lại tay của hắn cũng không có đình chỉ tiếp tục cơ ngắn ngủi hai ba phần thời gian hô hấp nguyên bản một cái to lớn màu vàng linh khí đoàn đã bị hắn tách rời thành hai mươi cái lớn nhỏ cùng bóng đá không kém nhiều lâm thiên d i ệ u hai con mắt bên trong hiện lên một tia sáng s ắ c bén nhìn về hướng diệp cảnh kỳ nghiêm túc nói nghĩ muốn ta cùng ngươi n g ạ n h bính vậy thì tốt ngươi một chiêu này ta đón đỡ ha <cười> ha lâm thiên diệu có phải hay không biết không cách nào né tránh ta một chiêu này cho nên không có cách nào chương 743, đây là muốn náo cái gì tại diệp cảnh kỳ nghe được lâm thiên diệu chính miệng nói hắn muốn mạnh mẽ đón lấy một chiêu này thời điểm hắn mặt hưng phấn đồng thời cũng rất tự ngạo trong lòng coi là là bởi vì lâm thiên diệu không cách nào tránh đi một chiêu này cho nên mới sẽ nói ra muốn mạnh mẽ đón lấy hắn một chiêu này mà lâm thiên diệu xác thực cũng không tốt tránh đi một chiêu này nhưng nếu quả như thật muốn lựa chọn tránh đi lâm thiên diệu cũng có năm chắc nhất định tránh đi diệp cảnh kỳ sát sinh vô thí chỉ bất quá hắn là thật không muốn tránh mở bởi vì hắn tại nội tâm của mình bên trong đã nghĩ đến một chiêu đối với một chiêu này hắn không biết là lợi hại còn là không lợi hại nhưng là có một chút hắn là tin tưởng đó chính là hắn nghĩ ra được một chiêu này tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng diệp k i n h quần g ngồi ở phía dưới nghe lâm thiên diệu lời nói trong lòng quần g tiếu không thôi trên mặt càng là bày ra một bộ thật sự là không biết tự lượng sức mình dáng vẻ trong miệng thầm nói tiểu tử vững vàng đón đỡ lấy nhà ta sát sinh vô thí chỉ sợ ngươi là uống say chiêu này đừng nói là ngươi liền xem như độ kiếp sơ kỳ người tu chân hắn nghĩ muốn vững vàng đón đỡ lấy không có phong phú nội tình hắn cũng không biết đánh chết n h i ê n lão ba người cũng tương tự biết một chiêu này uy lực vội vàng hướng lâm thiên diệu gào lên t h i ê n diệu ngươi ngàn vạn lần không muốn hành động theo cảm tính nếu như có thể tránh thoát lựa chọn tốt nhất tránh đi từ dược cũng hò hét nói không sai thiên diệu hắn một chiêu này sát sinh vô thí là hắn diệp cảnh kỳ một chiêu lợi hại nhất uy lực mười phần đồng thời diện tích c h e phủ tích phổ biến ngươi không thể lựa chọn ngạnh kháng a lâm thiên diệu trên không trung nghe được ba người bọn họ hò hét không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua niên lão ba người cho bọn hắn ba người đáp lại một cái các ngươi yên tâm ánh mắt ba người khi nhìn đến lâm thiên diệu cái này ánh mắt tự tin lúc trong đầu của bọn họ không tự chủ được lựa chọn tin tưởng lâm thiên diệu c ù nhìn g n a mang ra mang ba của u Diệu đều Diệu chuyện Diệu đi đến được đồng định đến tới, Thiên mỗi biệt kinh khỉ, kinh. giờ Thiên loại thời cái tin. hiện tại tin Thiên kinh.、Nghĩ、tới những thứ này, ba người không khỏi lặng lẽ nhắm lại miệng thể trấn tỏ một mắt tự tưởng, thể trấn Lâm lần Lâm là Lâm lặng lẽ Bây nhắm m cho hắn khác hỷ, cho hắn ánh hắn khẳng cho hắn Nghĩ những thứ không bọn này, cũng bọn Bọn cũng cũng bọn này, có có gặp vẻ h Nhìn kỹ trên bầu trời lâm thiên diệu diệp k i n h quần đối với niên láo ba người bọn họ cử động cũng không có nói cái gì mà hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng mặc thiên ngồi tại chủ vị trong lòng của hắn cũng có chút lo nghĩ thầm nghĩ diệp cảnh kỳ hiện tại chỗ thôi phát đi ra cái này một kỹ năng không giống đồng dạng nếu như lâm thiên diệu thật muốn lựa chọn ngành kháng đúng là một cái rất không sáng suốt lựa chọn a chính mình là muốn ngăn cản bọn hắn tranh t à i sao có thể chính mình hẳn là dùng một cái dạng gì lý do mặc kệ lâm thiên diệu thế nhưng là ta lần này tại tứ đại tông môn bên trong tỉ thí vương bài tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn nghĩ như thế chuẩn bị muốn mở miệng nói dừng lại thời điểm diệp k i n h quần đã nhìn về hướng hắn đồng thời hướng hắn hỏi tông chủ ta muốn hỏi một chút bọn hắn trận đấu này ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lợi kỳ thật diệp k i n h quần căn bản cũng không muốn hỏi mạc tiên mà hắn hiện tại sở dĩ muốn mở miệng hỏi chỉ cần là bởi vì hắn nghĩ muốn đánh gây mạc tiên không muốn để mạc tiên phá hư cuộc tỷ thí này hôm nay hắn là quyết tâm muốn để cho mình con trai giết lâm thiên、Diệu. hắn đã ở trong lòng quyết định chú ý nếu như mạc thiên đứng lên ngăn cản cái này thì thí như vậy hắn cũng sẽ đứng lên đến ngăn lại mạc thiên đến lúc đó hắn cùng lắm thì cúi đầu trước mạc thiên nhận lầm mạc thiên đang nghe diệp k i n h quần mở miệng một khắc này hắn liền đã biết diệp k i n h quần ý nghĩ trong lòng chính là vì ngăn cản hắn thầm nghĩ lấy hiện tại chuyện này hình n h nếu n như mình đứng lên đến ngăn cản diệp k i n h quần rất có thể cũng sẽ đứng lên đến ngăn lại chính mình đến lúc đó chính mình cũng không phải rất có lý do dù sao trận này thì thí là một cái cái gì tính chất tỳ thí mọi người ở đây đều biết đến lúc đó mình muốn xử phạt diệp k i n h quần cũng rất không có khả năng tối đa cũng chính là lấy tông chủ thân phận để diệp k i n h quần hướng mình xin lỗi mà thôi bất quá bởi như vậy chậm trễ sự tình rất nhiều đồng thời cũng sẽ dẫn tới trong lòng mọi người một chút suy đoán lung tung cho nên hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể từ bỏ nhìn tới lần này chỉ có thể nhìn chính lâm thiên diệu biểu hiện mà cái khác người xem bọn hắn nghe được lâm thiên diệu lời nói thời điểm từng cái rất là chấn kinh trong lòng không khỏi nghĩ đến coi như lâm thiên diệu bây giờ người mang đại thừa đ ỉ n h phong thực lực đồng thời còn có được lôi hệ ý cảnh có thể cùng diệp cảnh kỳ đánh nhau nhưng là bọn hắn nhìn thấy diệp cảnh kỳ tiếp tục công kích lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu vẫn luôn là lựa chọn né tránh cũng không có cùng hắn tiến đi bình đ ố i bính nhất là diệp cảnh kỳ không để ý thân thể cắn trả đem chính mình linh khí hoàn toàn sau khi tăng lên lâm thiên diệu càng là không cùng hắn đ ố i bính mà diệp cảnh kỳ cũng là bởi vì nhìn thấy lâm thiên diệu một mực né tránh trong lòng rất là phẫn nộ cho nên mới sẽ thi triển ra sát sinh vô thí hiện tại lâm thiên diệu muốn nói ngạch kháng bọn hắn không thể không hoài nghi lâm thiên diệu đầu này có phải hay không trước kia đang nhay tránh thời điểm làm c h o n g váng đồng thời cũng muốn có phải hay không cũng là bởi vì diệp cảnh kỳ nói tới chủ yếu là bởi vì lá lâm thiên diệu không cách nào lại né tránh cho nên mới sẽ nói như vậy suy nghĩ vài phút bọn hắn cảm thấy hẳn là như thế nếu không lâm thiên diệu cái khác chiêu thức đều không ngạnh kháng duy chỉ có gặp được cái này cường hãn chiêu thức mới lựa chọn ngạnh kháng đâu bất quá mọi người tại như thế nào phỏng đoán bọn hắn đều không làm sao suy đoán đấu bọn hắn đều cẩn thận nhìn xem không c h u n g lâm thiên diệu hai người nói thật bọn hắn đối với cuộc chiến đấu này kết quả vẫn còn có chút quan tâm ngay từ đầu thời điểm bọn hắn cho rằng lâm thiên diệu nhiều nhất liền có thể tiếp nhận diệp cảnh kỳ một trăm t r i ê u nhưng người nào cũng không nghĩ tới một trăm t r i ê u qua đi lâm thiên diệu y h y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời hai người còn là đánh cho tám lạng nửa cân tại diệp cảnh kỳ thực lực lại lần nữa tăng lên trong lòng bọn họ coi là lâm thiên diệu không được có thể lâm thiên diệu y h y nguyên có thể tránh thoát lần lượt công kích lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu bọn hắn cũng không có lưu ý phía dưới người nghị luận cũng không có để ý những người khác ý nghĩ nhìn xem diệp cảnh kỳ sát sinh vô thí hắn không khỏi nhắm lại ánh mắt của mình hắn hành động này cũng đã rơi vào trong mắt mọi người từng cái kinh ngạc nói a lâm thiên diệu đây là muốn náo cái gì chuẩn bị nhận lấy cái chết không thể nào nếu như vậy hắn liền chuẩn bị nhận lấy cái chết như vậy hắn trước kia còn dám đáp ứng cùng diệp cảnh kỳ quyết đấu hơn nữa hắn còn có thể cùng diệp cảnh kỳ vượt qua nhiều như vậy chiều hiện tại cũng không có chịu đến cái gì tính nghiêm trọng tổn thương đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy người này phân tích rất đúng có thể hắn đến cùng đang làm gì đó diệp cảnh kỳ nhìn thấy lâm thiên diệu nhắm mắt lại không biết vì cái gì hắn cũng không có cảm giác được kinh hỷ cũng không có cảm giác được cao hứng tương phản trong lòng của hắn có chút sợ sau đó hắn dùng sức lắc lắc đầu của mình nghĩ muốn đem trong đầu của mình bối rối cho hớt ra đồng thời t r ợ t quất lên lâm thiên diệu ít cho ta giả thần giả quỷ sát sinh vô thí g i à o sát chương 744, cử động điên cuồng d i ệ p khinh cuồng tại quắt to một tiếng phía dưới đem trong tay mình sát sinh vô thí kỹ năng hướng về lâm thiên diệu thôi động ra ngoài mấy mười cái linh khí cầu hoành tạc mà ra đám người còn tưởng rằng lâm thiên diệu sẽ nghĩ biện pháp phòng ngự hay là tránh đi nhưng bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu chính như hắn trước kia nói tới muốn ngạnh kháng dưới một chiêu này đồng dạng yên lặng đứng tại tại chỗ không có chút nào bất kỳ động tác nghiên láo ba người nhìn thấy lâm thiên diệu không có chút nào bất kỳ động tác trong lòng rất là lo lắng làm không rõ ràng lâm thiên diệu đây là muốn làm cái gì làm sao tận đến giờ phút này cũng còn không có bất kỳ động tác gì những người khác nhìn thấy cái tình huống này thời điểm đồng thời cũng là rất hoang mang lâm thiên diệu đây là muốn làm thứ gì h á n bộ dạng này không phải là muốn dùng thân thể của mình chống được một chiêu này đi cái này sao có thể diệp cảnh kỳ một chiêu này nếu là nện ở trên người hắn như vậy hắn không chết cũng là trọng thương l i ê n tại bọn hắn từng cái khốn hoặc lâm thiên diệu đây rốt cuộc đang làm gì sao thời điểm bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu có hành động chỉ gặp hắn con mắt vẫn là nhắm nhưng là tay phải của hắn chậm rãi nâng lên tại hắn nâng lên quá trình bên trong mọi người thấy tay phải của hắn có một loại cuồng sư thức tỉnh cảm giác đồng thời tại lâm thiên diệu trên tay phải bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc hàn khí các đệ tử cảm giác là như thế nhưng là các trưởng lão cảm giác nhưng là k h á c rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được kia c ỗ hàn khí cũng không phải là đồng dạng hàn khí mà là băng hệ ý cảnh chỉ là bởi vì băng hệ ý cảnh cho nên tản ra hàn khí cảm giác n i ê n lão ba người kinh ngạc nói a băng hệ ý cảnh tại h i Diệu ê n l còn sẽ bọn ă n cảnh. người g hệ ý、cảnh. Ba b hắn ọ bọn họ cũng không biết, lâm thiên diệu còn có được cảnh cho qua, láo, hắn cùng lâm thiên cùng, là, hắn không Thiên băng tình, nay, hệ h biết, bởi Diệu tới Lâm ý sự vì mặc Lâm Lâm mức cùng cùng cùng, cũng dù Diệu Diệu Thiên luận bàn nhất nên hắn Thiên luận bàn nhiều nhưng hắn là láo, là, qua, độ vô kinh h nhìn thấy h ô n g t Lâm ê Diệu sử dụng qua sử băng ệ ý c ả ngạc h hắn kinh Tại bọn n thời điểm lâm thiên diệu tay trái cũng g ơ lên mà tại tay trái của hắn phía trên đám n g người cảm giác được có một cỗ chi chi tiếng sấm âm thanh âm bên trong cho người ta một cỗ có thể làm cho người tử vong cảm giác hít thở không thông mà hắn tay trái đánh tới chính là lôi hệ ý cảnh n h i ê n lão ba người nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ khiếp sợ lẫn nhau hỏi thiên diệu đây là muốn làm cái gì tay trái lôi hệ ý cảnh tay phải băng hệ ý cảnh mặc thiên mấy người cũng rất kinh ngạc không rõ lâm thiên diệu đây là muốn làm cái gì tại bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu không chỉ là nắm giữ lôi hệ ý cảnh thời điểm trong lòng bọn họ vô cùng chấn kinh nhìn qua lâm thiên diệu ánh mắt có một loại nhìn yêu nghiệt cảm giác cái này lâm thiên diệu thật đúng là một cái yêu nghiệt vậy mà người mang hai loại ý cảnh mặc thiên nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một tiếng ý cảnh loại vật này bọn hắn cũng là biết đến vô cùng lợi hại tại lợi hại đồng thời cũng vô cùng thưa thớt đồng thời không có đảm nhiệm bất luận cái gì thu hoạch được phương thức nghĩ muốn có được ý cảnh vậy cũng là nhìn cái nhân duyên phân nếu như không có duyên phận cơ duyên liền muốn chống dông thu hoạch được cái gì ý cảnh đơn giản chính là người si nói ngộng trừ phi cùng lâm thiên d i ệ u đồng dạng có thể gánh vác vượt qua chính mình mấy lần công kích lực độ trọng yếu nhất chính là lâm thiên d i ệ u loại kia thu hoạch được phương thức tỷ lệ hay là vô cùng thấp hắn có thể thu được cũng là bởi vì một loại cơ duyên m à thôi hiện tại bọn hắn mọi người thấy lâm thiên d i ệ u đều đem trên người mình hai loại ý cảnh phát huy ra trong lòng vô cùng hoang mang không do hắn đây là muốn làm cái gì nhưng là có một chút bọn hắn có thể minh bạch đó chính là căn cứ lâm thiên d i ệ u bộ dáng bây giờ hẳn là đánh gây dùng hai loại ý cảnh ngăn cản được lâm thiên d i ệ u công kích thế nhưng là một chút quan tâm lâm thiên d i ệ u người bọn hắn vô cùng khẩn trương bởi vì ý cảnh loại vật này bản thân liền là một loại khó mà thu hoạch được đồ vật trọng yếu nhất chính là mỗi một loại ý cảnh đều có thuộc về mình ngạo khí bọn chúng sẽ lẫn nhau bài xích nghĩ muốn hai đạo ý cảnh cùng một chỗ phát huy ra kia là phi thường khó khăn cùng với chuyện nguy hiểm rất có thể cũng sẽ cho lâm thiên d i ệ u mang đến cắn trả đồng thời loại này cắn trả so phổ thông linh khí cắn trả còn nghiêm trọng hơn không chút nào khoa trương nếu như cái này hai đạo ý cảnh cắn trả lâm thiên d i ệ u như vậy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không bị phế sạch thậm chí có khả năng cả một đời cũng không thể đang tu luyện trở thành một tên phế nhân nghiêm trọng rất có thể để hắn biến thành một cỗ thi thể hơn nữa hắn cái tỷ lệ này so diệp cảnh kỳ còn cao hơn n h i ê n lão ở phía dưới nhắc nhở thiên d i ệ u ngươi không thể làm như vậy hai cô ý cảnh cùng một chỗ thôi phát bọn chúng rất có thể sẽ cắn trả thân thể của ngươi đến lúc đó hậu quả khó mà lường được lâm thiên diệu nghe được nhiên lão bất quá hắn căn bản liền sẽ không đình chỉ trong tay hành động hơn nữa hắn tự nhiên cũng biết hai cô ý cảnh cùng một chỗ thôi phát sẽ sinh ra dạng gì lui lại nhưng là hôm nay hắn không phải là muốn đem hai cô ý cảnh cùng một chỗ thôi phát còn muốn đưa chúng nó hai cô ý cảnh dung hợp lại cùng nhau chuyện này cũng không phải là hắn suy nghĩ đến mà là trước kia lôi hệ ý cảnh đưa cho hắn lĩnh ngộ đọc truyện tại ngay từ đầu hắn lĩnh nộ g một điểm này thời điểm bản thân hắn cũng cảm thấy một điểm này vô cùng điên cuồng có thể hắn có thể cảm giác được lôi hệ ý cảnh truyền đến cái chủng loại kia khát vọng nó rất khát vọng cùng băng hệ ý cảnh ở chung một chỗ đối với một điểm này trong lòng của hắn rất là không hiểu cái này cũng lật đổ hắn trước kia đã hiểu nhưng mà hắn quyết định giống như này làm đồng thời hắn loang thoáng cảm giác được nếu như chính mình làm như thế rất có thể sẽ cho chính mình mang đến nhất định vui mừng ngoài ý muốn. d i ệ p k i n h quùng ở phía dưới nhìn xem lâm thiên diệu cử động trong lòng một trận ý cười ha ha lâm thiên diệu lao phu không thể không đội phụ c ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài tuổi con nhỏ vậy mà người mang hai loại ý cảnh như ngươi loại này yêu nghiệt trưởng thành đứng lên tuyệt đối là để cho người ta sợ h ã i tồn tại bất quá ngươi tiểu tử thật sự là n g ẽ con mới để không sợ cọp vậy mà đồng thời thi triển ra hai đạo ý cảnh ngươi liền không sợ cầm ý cảnh đưa ngươi cho cắn trả ha ha lâm thiên diệu cũng không biết những người này ý nghĩ hắn cũng không có nghe lấy niên lao ba người trong tay hai đạo ý cảnh cũng không có đình chỉ đồng thời hắn đón lấy động tác để niên lao đám người cảm giác rất là điên cuồng bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu đem hai cái tay của mình nhanh chóng tới gần người phía dưới nhìn thấy động tác của hắn kinh ngạc nói lâm thiên diệu đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn dự định muốn đem hai đạo ý cảnh dung hợp lại cùng nhau sao hắn loại hành vi này thật sự là quá điên cuồng đi đúng à quả thực quá điên cuồng chỉ là hai đạo ý cảnh cùng một chỗ thôi phát đi ra liền sẽ có rất nhiều tỷ lệ sinh ra cắn trả nhưng bây giờ hắn vậy mà đem hai đạo ý cảnh như thế nào tại cùng một chỗ đây quả thực là đang tự tìm đường chết ta n h i ê n lão ba người còn muốn la lên lâm thiên diệu để hắn tranh thủ thời gian dừng tay còn không chờ bọn hắn mở miệng lâm thiên diệu hai trưởng đã hợp lại cùng nhau đồng thời lâm thiên diệu khí thế trên người trong nháy mắt tăng nhiều chật q u á t lên băng lôi ý cảnh trưởng duy gặp hắn n g ư ợ c xuất hiện trước mặt một cái to lớn bàn tay hướng về diệp cảnh kỳ đánh tới chương bảy t r ư ơ i lăm lão phu giết ngươi diệp cảnh kỳ nhìn thấy cái này một cái to lớn thủ trưởng ấn hướng mình phiên thiên phúc địa phủ xuống đến trong lòng của hắn cảm giác có chút bối rối trọng yếu nhất chính là hắn rõ ràng cảm giác được cái này băng lôi ý cảnh trưởng khí thế vô cùng cường đại so với hắn sát sinh vô thí còn cường đại hơn cái này không thể không để hắn cảm giác có chút sợ hãi ầm ầm diệp cảnh kỳ trước kia chỗ thôi phát mấy mười cái tiếc linh khí cầu hướng về lâm thiên d i ệ u bàn tay và chạm đi lên ầm ầm từng đạo tiếng nổ vang lên tại diệp cảnh kỳ cái thứ nhất linh khí cầu đụng vào lâm thiên d i ệ u bàn tay trên người thời điểm ngay sau đó cái thứ hai thứ ba cái linh khí cầu cũng đụng vào lâm thiên d i ệ u bàn tay to lớn bên trên nhưng mà liền xem như bảy tám cái linh khí đoàn đụng vào lâm thiên d i ệ u chỗ t h i t r i ể n ra trưởng pháp bên trên cũng không có đem lâm thiên d i ệ u bàn tay phá hủy diệp cảnh kỳ thấy cảnh này càng thêm hốt hoảng hắn giơ lên hai tay của mình đem hai tay của mình quanh co đến trước ngực nhanh chóng kiểm soát còn lại hơn mười cái đem hai quả đấm của mình hợp lại cùng nhau kia hơn mười cái linh khí đoàn hỗn hợp thành một đoàn giơ lên trong tay mình tay quắp giết lập tức một cái to lớn linh khí đoàn hướng về lâm thiên diệu băng lôi đạo ý cảnh trưởng đánh tới ở n g ư ờ i nhìn thấy diệp cảnh kỳ những cái kia linh khí đều không có phá hư lâm thiên diệu chỗ thôi phát đi ra bàn tay bọn hắn từng cái rất là kinh ngạc bọn hắn chưa từng có nghĩ đến một trưởng này lực phòng ngự vậy mà lại cường hãn như thế trước kia bọn hắn coi là lâm thiên diệu chỗ thôi phát đi ra một trường này rất có thể sẽ bị diệp cảnh kỳ những cái kia nhỏ linh khí đoàn đụ tán nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy kết quả như vậy hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy diệp cảnh kỳ đem còn lại linh khí lại dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái uy lực càng cường đại hơn linh khí đoàn đám người không khỏi nhìn mình lom lom con mắt trong lòng bọn họ rất chờ mong cái này một tháng bại đến ầm ầm hai đạo lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên năng lượng va chạm mà sinh ra x ư ơ n g mù càng là phốc phốc dâng lên ngay tại tu vi tương đối thấp đệ tử coi là cái này hai đạo lực lượng chạm vào nhau đã trong nháy mắt triệt tiêu nhưng bọn hắn nghe được một đạo tiếng gạo không muốn mà cái khác tu vi tương đối cao trưởng lão cùng với các đệ tử nhìn thấy nguyên bản lâm thiên diệu chỗ thôi phát đi ra kia một cái băng lô i ý cảnh trưởng cũng không có bị phá hủy mà là từ trong xương khói lao ra đến đồng thời bay thẳng diệp cảnh kỳ cả người diệp cảnh kỳ nguyên bản lực chú ý vẫn luôn tại kia trong sương khói hắn trước kia còn tưởng rằng công kích của mình đã cùng lâm thiên diệu chạm vào nhau đã c h ế t tiêu có thể hắn cũng không có nghĩ đến căn bản cũng không có c h ế t tiêu cho nên tại kia to lớn một trưởng lao ra thời điểm trái tim của hắn bị hù dọa nhảy một cái trong lúc nhất thời trong đầu chỉ có sợ hãi căn bản cũng không có nghĩ đến như thế nào né tránh hay là đi n g ạ n h kháng mà hắn trong nội tâm sở dĩ sẽ biết sợ chủ yếu là bởi vì hắn trước kia sử dụng đều là chính mình một chiêu lợi hại nhất có thể vậy mà bù không được lâm thiên diệu cho nên hắn nhớ tới đến tự nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi đồng thời hắn từ một t r ư ờ n g này trên thân cảm thấy một cố cường hãn uy áp trong lòng rất là sợ hãi đừng muốn làm tổn thương ta diệp k i n h cuồng đám người tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống hắn vội vàng quát một tiếng từ trên vị trí của mình đứng lên đến phi tóc hướng về lâm thiên diệu băng lôi ý cảnh t r ư ờ n g bay đi ầm ầm nhưng mà cái này băng hệ ý cảnh trưởng đã cùng diệp cảnh kỳ cách xa nhau không xa tại hắn còn không co sông lên thời điểm cái này băng lôi ý cảnh trưởng đã hoàn toàn khắc ở diệp cảnh kỳ trên thân thể a trong nháy mắt này diệp cảnh kỳ phát ra một tiếng hét thảm âm thanh mà hắn thân thể cũng hướng về dưới mặt đất rơi xuống nguyên bản hắn là muốn rơi xuống tại luận võ tràng bên trên nhưng là ở phía sau hắn hiện lên một cái bóng đạo kia cái bóng nhanh chóng hướng về đi lên ôm lấy diệp cảnh kỳ tránh khỏi diệp cảnh kỳ oanh tạc trên mặt đất đợi mọi người thấy rõ sở về sau phát hiện ôm lấy diệp cảnh kỳ người đúng là hắn phụ thân diệp k i n h q u ồ n g trước kia diệp k i n h q u ồ n g nhìn thấy con của mình có nguy hiểm hắn liền từ trên chỗ ngồi nhanh chóng hướng về xuống dưới chuẩn bị đi lên vì mình con trai ngăn t r ở lâm thiên diệu một chiêu này nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu chỗ phóng xuất ra một chiêu này tốc độ xác thực rất nhanh hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn tại lúc trước hắn đánh trúng hắn con trai diệp k i n h q u ồ n g đầu tiên là nhìn thoáng qua lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu lại nhìn về phía mình con trai chỉ gặp diệp cảnh kỳ trên thân khắp nơi bốc khói nhưng là khói mù này cũng không có đốt cháy khét hương vị tương phản có một loại bị đóng băng cảm giác diệp k i n h cuồng s ở lấy trên người hắn cũng cảm giác mình trên tay chuyển đến một cô rét lạnh cảm giác hắn trước tiên là kiểm tra diệp cảnh kỳ nguyên anh bởi vì chỉ cần diệp cảnh kỳ nguyên anh còn chưa bị hủy như vậy diệp cảnh kỳ liền còn có rất nhiều tỷ lệ sống sót diệp cảnh kỳ liền còn có rất nhiều tỷ lệ sống sót diệp cảnh kỳ nhìn thấy chính mình phụ thân khuôn mặt vội vàng hướng mình phụ thân kêu cứu phụ thân mau cứu ta ta ta còn không muốn chết hắn phụ thân cần dò xét hắn nguyên anh mới biết được hắn tình huống mà diệp cảnh kỳ bản nhân cũng không cần hắn cảm giác chính mình nguyên anh có một loại sắc bắn nổ cảm giác tựa như là bị băng làm cho đông lại mà đông cứng hắn khối băng cũng không như là phổ thông khối băng những này khối băng bên trong còn mang theo bạo lực lôi những cái kia lôi phảng phất muốn đem hắn nguyên anh cho xé rách đồng dạng làm diệp khinh q u ầ n đem chính mình linh khí độ vào diệp cảnh kỳ trong thân thể do xét diệp cảnh kỳ nguyên anh lúc diệp k i n h quần rõ ràng cảm giác được con trai mình nguyên anh p h ủ phù một tiếng trong nháy mắt vỡ thành mấy thối mà tại thời khắc này diệp cảnh kỳ mở t r ừ n g hai mắt hai mắt vô thần sinh mệnh khí tức cũng biến mất theo diệp k i n h quần ôm lấy hắn nhịn không được hét to một tiếng kỳ nhi mọi người thấy tình huống này bọn hắn nhao nhao minh bạch là chuyện gì xảy ra diệp cảnh kỳ đã chết trong lòng bọn họ đối với diệp cảnh kỳ chết đi cũng không có bất luận cái gì cảm thấy đáng tiếc hay là cảm thấy chết được quá không nên, nên. mà là một loại tương đối chết lạng dáng vẻ bởi vì bọn hắn những người này thân là tu chân giới người đối với tử vong nhất là quyết đấu tử vong đã là hoàn toàn nghi thoáng trọng yếu nhất chính là cái này diệp cảnh kỳ là người cũng không khá lắm giao bằng hữu cũng không nhiều liền xem như có bằng hữu cùng hắn cũng không phải thật tâm tương đối bằng hữu cho nên cũng không có người để ý hắn phải trăng tử vong mạc thiên ngồi tại chủ vị bên trên nhìn xem diệp k i n h quần ôm diệp cảnh kỳ thầm nghĩ lấy nhìn tới chuyện này phiền thoái bất quá cái này diệp k i n h cuồng thật đúng là tự làm tự chịu vốn là muốn con của mình giết lâm thiên、Liên、diệu có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới con của hắn lại bị lâm thiên diệu giết đi trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là trên mặt của hắn duy trì không thay đổi đồng thời chuyện này hắn thân là tông chủ là nhất định phải đứng ra giải quyết đương nhiên trong lòng của hắn cũng không muốn trừng phạt lâm thiên、Liên、diệu hơn nữa hắn hiện tại đã ở trong lòng nghĩ đến chính mình phải làm thế nào vì lâm thiên diệu từ chối hết thẻ trách nhiệm diệp k i n h cuồng đem con của mình buông xuống ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng lâm thiên、Liên、diệu chật quắt lên lâm thiên、Liên、diệu lao phu giết n g ư ơ i chương bảy trăm bốn mươi sáu là ta xúc động lâm thiên diệu lao phu giết n g ư ơ i diệp k i n h cuồng quắt lên một tiếng lớn như là một đạo bắn ra cung tiễn hướng về lâm thiên diệu đánh thẳng tới độ kiếp đỉnh phong tốc độ toàn bộ phát huy ra lấy lâm thiên diệu tu vi hiện tại căn bản là nhìn không ra hắn thời khắc này thân ảnh ở nơi nào chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy một chút bóng dáng hiện lên trọng yếu nhất chính là diệp k i n h quần cũng không phải là đồng dạng độ kiếp đỉnh phong tu vi mà là s o đồng dạng độ kiếp đỉnh phong tu vi còn cường hãn hơn mấy lần tồn tại dù sao thân là đại trưởng lão cũng không phải trắng như vậy bạch làm còn là cần phải có nhất định bản sự lúc này mới có thể nên được lên n h i ê n lão ba người vẫn luôn đang ngó trường diệp k i n h quần hành động bởi vì bọn hắn trước kia nhìn thấy diệp k i n h quần hướng về lâm thiên diệu bay lên bọn hắn liền thời điểm chú ý đến diệp k i n h quần cử động bởi vì bọn hắn nhất định phải thời điểm phong bị p h o n g ngừa diệp khinh cuồng bất lợi cho lâm thiên liên diệu lâm thiên diệu mặc dù có thể đánh bại độ kiếp sơ kỳ diệp cảnh kỳ cái này nếu là để hắn đối mặt độ kiếp đỉnh phong người tu chân hắn khẳng định là khổ không thể tả tồn tại thậm chí có khả năng bị miễu sát kỳ thật n i ê n láo ba người thật sự là suy nghĩ nhiều nếu như nói bởi vì lâm thiên diệu đã cũng không phải là trước mấy ngày lâm thiên liên diệu bây giờ lâm thiên liên diệu người mang vạn thú giới đồng thời hắn đã hiểu được như thế nào tại vạn thú giới bên trong triệu hoán linh thú tại hắn vạn thú giới bên trong độ kiếp đỉnh phong tu vi linh thú cũng không ít hơn nữa có chút linh thú hay là vô cùng tồn tại đặc thù sức chiến đấu cũng so đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân còn muốn đáng sợ bất quá lâm thiên diệu cũng không định liền như vậy triệu hồi ra độ kiếp đỉnh phong linh thú bởi vì hắn biết niên láo ba người tại diệp khinh cuồng động thủ với hắn thời điểm đã hướng hắn bay lên lấy niên láo tốc độ cùng với cùng hắn cách xa nhau khoảng cách tuyệt đối có thể ngăn tại trước mặt của hắn quả nhiên ngay tại diệp k i n h quần muốn một trưởng đánh trên người lâm thiên diệu thời điểm niên lão đã đi tới diệp k i n h quần trước người đồng thời một quyền chặn diệp k i n h quần nằm đấm diệp k i n h quần là toàn lực một quyền sung kích nếu như một quyền này nếu là sung kích tại lâm thiên diệu trên thân liền xem như giết không chết lâm thiên diệu cũng tuyệt đối sẽ để hắn tu dưỡng hai ba cái nguyện bất quá hắn là đánh vào niên lão trên nắm tay cho nên tại một quyền này của hắn đánh lên đi thời điểm niên lão cũng không có cảm giác được bất kỳ chỗ đau tương phản diệp k i n h quần cảm giác trên tay mình truyền đến từng đạo đau rát đau nhức n ắ m đấm của mình tựa như là bị h ỏ a t h i ê u bất quá hắn cũng không có trước tiên thu hồi n ắ m đấm của mình bởi vì hắn n ắ m đấm hơi choáng nghĩ muốn thu hồi cũng cần hoãn một chút thời gian trọng yếu nhất chính là hắn không muốn lộ ra mình tay rất đau không đợi hắn nói chuyện nghiên lão liền đã mở miệng nói ra diệp k i n h quần ngươi đây là chuẩn bị nào cái gì vậy mà đối với một cái tiểu bối xuất thủ nghiên lão ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao lâm thiên diệu ghét con ta chẳng lẽ ngươi liền để lâm thiên diệu như thế tiêu dao liền để cho con của ta như thế bạch bạch chết đi d i ệ p k i n h cùng một bên nói một bên đem mình tay thu hồi tại lúc này ở trong lòng cảm thấy con của mình bị giết chết chính mình là thụ hại một phương cho nên chính mình nói chuyện cũng tương đối cũng kiên cường niên lão đương nhiên sẽ không quản hắn con trai có chết hay không nếu ai động đến lâm thiên diệu hắn tất nhiên sẽ người đó quắc lao phu quản ngươi con trai có chết hay không vậy cũng là hai người cắt ngươi gieo gió g ặ t bão nghe nói niên lão lời này diệp k i n h quần g có một loại tức điên cảm giác hắn rất muốn mắng niên lão nhưng là hắn không dám làm như vậy bởi vì hắn biết chính mình một khi nếu làm ở miệng mắng niên lão như vậy niên lão khẳng định sẽ thu thập hắn thậm chí có khả năng giết hắn từ dược cùng dương bá thiên lúc này cũng bay lên nhìn nói với diệp k i n h quần g đại trưởng lão đối với bọn hắn hai người t h thí ta nghĩ chúng ta trong lòng mọi người đều rõ ràng đó cũng không phải một trận đơn giản t ỷ thí mà là một trận quyết đấu thân là người tu chân hơn nữa còn là huyền cực tông đại trưởng lão độ kiếp đỉnh phong cao thủ đại trưởng lão hẳn là rất rõ ràng quyết đấu ý tứ đồng thời cũng là bởi vì diệp cảnh kỳ sử dụng trước s á t chiêu thiên diệu cuối cùng mới sử dụng hắn kỹ năng cuối cùng tạo thành quyền cước không có mắt không cẩn thận giết con của ngươi thiên diệu mặc dù có lỗi nhưng cũng không phải cái gì sai lầm lớn m u ố n giao hơn hắn cũng là chúng ta cái này ba cái làm g i a o hấn của sư phụ hắn không tới phiên ngươi lấy mạng của hắn từ dược lúc này mới vừa mới nói xong một mực không thích nói chuyện dương bá thiên cũng mở miệng hơn nữa chúng ta đại gia có chuyện phía trước mặc kệ thiên diệu cùng con trai ngươi tỉ thí như thế nào chúng ta cũng không thể tự mình tiến vào luận võ tràng can thiệp cuộc tỉ thí của bọn hắn mà đại trưởng lão rất rõ ràng phạm vào đầu này phía d ư ớ i đệ tử khán giả nghe được từ dược bọn hắn n h a u n h a u cảm thấy có đạo lý thầm nghĩ ngươi cùng con của ngươi trăm phương ngàn kế tính toán người ta hiện tại tài nghệ không bằng người bị người ta giết đi bây giờ lại còn tức giận còn chuẩn bị ỷ lớn hiếp nhỏ giết người khác thật đúng là gây cười đương nhiên đối với những lời này những này khán giả cũng chỉ là dám ở t h ầ m nghị trong lòng mà thôi những lời này bọn hắn nếu là nói ra vậy coi như làm lớn chuyện chuyện hô hô mạc thiên lúc này cũng từ trên c h â u ngồi bay đi lên ánh mắt nhìn hướng diệp k i n h cuồng cùng với niên lão mấy người cuối cùng lại đem ánh mắt của mình rời trở về nói đại trưởng lão đối với diệp cảnh ký chết bản tông chủ biểu thị rất khó chịu nhưng là chính như từ trưởng lão nói hai người bọn họ tỷ thí, thí cũng không phải là đồng dạng tỷ thí, thí mà là quyết đấu hơn nữa ta tin tưởng đại trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng trọng yếu nhất chính là đây là đại trưởng lão ngươi vì ngươi con trai hướng lâm thiên diệu nói ra quyết đấu hiện tại con của ngươi bởi vì thiên diệu thất thủ bị giết cái này cũng trách tội không được lâm thiên diệu diệp k i n h cuồng nhìn về hướng m ặ c thiên sắc mặt rất là không cao hứng mà hỏi tông chủ dựa theo ngươi nói như vậy nhi tử ta chết rồi kia là chính hắn đáng đợi sao không không đại trưởng lão bản tông chủ có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng là ngươi cũng không thể nói như thế con của ngươi sở dĩ sẽ chết chủ yếu là bởi vì hắn cùng lâm thiên diệu tiến hành quyết đấu quyết đấu vốn chính là sẽ chết người đấy nghiêm túc nói đến hôm nay không phải hắn chết chính là lâm thiên diệu chết còn có đại trưởng lão con trai ngươi tu vi có thể cao hơn lâm thiên diệu ra rất nhiều tại ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người trong lòng đều biết trận này quyết đấu rất có thể là lâm thiên diệu chết mà trong lòng người khẳng định cũng là như thế nghĩ cho nên mạc thiên nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn cũng không điểm ra đến bởi vì hắn biết không cần hắn nói ra d i ệ p k i n h quẩn cũng, cũng biết hắn ý tứ mà hắn trước kia cũng chính là như là mạc thiên nói tới đồng dạng hắn chính là nghĩ đến con của mình rất có năm chắc có thể đem lâm thiên diệu giết đi cho nên hắn mới có thể để cho mình con trai khiêu chiến lâm thiên diệu diệp k i n h quần nhìn thoáng qua bọn hắn tất cả mọi người cuối cùng nhìn về hướng trên mặt đất diệp cảnh kỳ thi thể che lấp nói tông chủ ta hiểu được trước kia là ta quá vọng động rồi còn xin tông chủ để cho ta mang ta mà trở về mai táng cái này đương nhiên ta sẽ phái người cùng ngươi cùng một chỗ đem hắn mai táng mạc thiên mở miệng nói ra đa tạ tông chủ hào ý bất quá không cần sau đó nhìn về phía mình tâm phúc quắp chúng ta đi chương 747, không sợ nhất vạn liền sợ ba mặc thiên niên triều hai cái lao bất tử đơn giản chính là khinh người quá đáng diệp khinh q u ồ n g trở lại chính mình sơn phong về sau đem con của mình trực tiếp mai táng sau đó hắn liền triệu tập dưới tay mình hết thể trợ thủ đắc lực bắt đầu ở trong đại sành thương nghị sự t ì n h hắn trợ thủ đắc lực nghe nói sự phẫn nộ của hắn lời nói từng cái ngậm miệng cũng không nói lời nào đối với diệp cảnh ký chết bọn hắn đều là biết đến đồng thời cũng biết là bởi vì nguyên nhân gì nói thật bọn hắn những người này ở trong lòng cũng không có quá nhiều đồng tình diệp c ả n h kỳ thậm chí không có đồng tình diệp c ả n h kỳ bởi vì bọn hắn đều là người tu chân đối với quyết đấu chết trong lòng bọn họ đều là nghi thoáng đồng thời trận này quyết đấu cũng không phải là người ta lầm thiên diệu nói ra mà là chính bọn hắn nói ra hơn nữa diệp k i n h quần trước kia còn nói mặc kệ là chuyện gì phát sinh ai cũng không thể tiến vào luận võ tràng bên trên trợ giúp một phương khác mặc dù diệp k i n h quần cũng không có trợ giúp cho diệp c ả n h kỳ nhưng là hắn lên luận võ đài thậm chí càng ngay trước mặt mọi người giết lâm thiên diệu càng l à phạm vào quyết đấu tối kỵ trong lòng mọi người mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn trong miệng cũng không dám nói đi ra chỉ có thể là lặng lẽ ở trong lòng suy nghĩ một chút coi như xong d i ệ p k i n h cùng một trưởng đem cái bàn đánh nát về sau một mặt che l ấ p nói đã m ặ c thiên bọn hắn đều muốn che chở lâm thiên diệu như vậy lao phu hết lần này tới lần khác liền muốn giết lâm thiên diệu hơn nữa lao phu không chỉ là muốn giết lâm thiên diệu còn muốn đem huyền cực tông chia làm hai nửa lão phu liền muốn để mạc thiên biết hắn đứng tại lâm thiên diệu phía bên kia là chuyện ngu xuẩn giường nào tại diệp k i n h c ù n g nói những lời này thời điểm bộ mặt của hắn co quắp một chút loại này run rẩy cũng không phải là sợ hãi cái chủng loại kia run rẩy mà là một loại âm hiểm run rẩy đứng tại bên cạnh hắn người nhìn thấy hắn cái này run rẩy không khỏi cảm giác có chút sợ hãi sau đó hắn nhìn về hướng đứng tại chính mình bên trái một tên trên mặt có vết xẻo lao đầu mang theo phẫn nộ cảm xúc quát ngươi lập tức tổ chức nhân mã bắt đầu hành động đồng thời thông chi một chút mặt những người khác bắt đầu bọn hắn hành động thủ vững tốt nhiệm vụ của bọn hắn tên này trên mặt có vết xẻo lao đầu cũng không có trước tiên đáp ứng chấp hành diệp khinh cuồng sự tình cũng không phải là hắn không biết kế hoạch mà là trong lòng của hắn có khác ý nghĩ ôn quyền đề nghị nói đại trưởng lão theo ý ta hiện tại còn không phải hành động thời cơ chúng ta hẳn là dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ chờ tứ đại tông môn tỷ thí lúc bắt đầu chúng ta tại hắn vẫn chưa nói xong liền bị diệp k i n h cuồng nhấc tay bắt bỏ đồng thời quát đến cùng ngươi là đại trưởng lão hay ta là đại trưởng lão ta nhường ngươi hiện tại chấp hành nhiệm vụ ngươi liền hiện tại chấp hành nhiệm vụ đại trưởng lão hiện tại thật không phải là thời điểm chúng ta nhất định phải chờ bọn hắn đem phần lớn tâm tư đặt ở tứ đại tông môn tỷ thí bên trên chúng ta mới có thể gia tăng càng nhiều tỷ lệ tên này trên mặt có vết xẻo lao đầu tiếp tục thuyết phục diệp k i n h cuồng nghe được hắn một trận l ạ i nhải một mặt không chấp hành dáng vẻ hắn nguyên bản là tại hỏa khí phía trên bây giờ thấy tình huống này hắn cảm giác mạng của mình làm cho nhận lấy chống cự trong lòng càng thêm bức hỏa quắt ta nói một lần chót lập tức cho ta chấp hành nếu không giết không tha hắn hiện tại trong lòng lớn nhất ý nghĩ chính là giết lâm thiên diệu giết mạc thiên liền xem như giết không được mạc tiên hắn cũng muốn phá vỡ huyền cực tông đem huyền cực tông chia hai nửa tên này mang trên mặt vết đao lão đầu giật mình hắn cũng biết diệp khinh quồng tính cách cuối cùng vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý vâng đại trưởng lão chỉ bất quá tại ánh mắt của hắn hiện lên một đạo dị dạng quan mang những người khác cũng nhao nhao cúi lầu xuống trong lòng bọn họ là đồng ý vết đao lao đầu đề nghị bởi vì bây giờ còn chưa có đến tứ đại tông môn tỉ thí thời điểm mặc thiên tông chủ còn có tâm tư quản bọn họ trọng yếu nhất chính là bây giờ mới vừa vặn xảy ra chuyện như vậy nếu đổi lại là ai đều biết chú ý đại trưởng lão diệp khinh cuồng hành vi cái này h ư ớ n g chi là huyền cực tông tông chủ cấp bậc nhân vật đâu chỉ bất quá bọn hắn nghĩ đến đại trưởng lão sinh khí hậu quả bọn hắn cũng không d á một đang đại nói chút cái gì. Diệp Kinh cùng nhìn về hướng đại sảnh bên ngoài, gì. cái Diệp chút về m mặt Lâm hôm Một Thiên trở tất lấy ngươi đầu người đến tế tự che cho con cháu. Phu Phu lớp Lão lấy, lấy Lão nói, ngươi nay ngươi người đến Diệu, đầu bên khác chủ sân phong đại sảnh từ dược đứng ra hướng chủ vị mạc thiên nói tông chủ ta cảm thấy chúng ta hẳn là phái một số người đi giám thị đại trưởng l ã o hành vi mạc thiên tự nhiên biết từ dược là có ý gì khoát tay háo nhìn thấy hắn khoát tay từ dược cảm thấy mạc thiên là tin tưởng diệp khinh quẩn sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng những người khác cũng là như thế cho rằng một tên khác trưởng lão đứng ra nói tông chủ ta cho rằng từ trưởng lão lời nói không phải không có lý nhất là hắn hiện tại tứ đại tông môn tỉ thí lập tức liền muốn tới chúng ta không thể tại cái này đốt xuất hiện sai lầm cái khác tam đại tông môn đối với chúng ta thế nhưng là nhìn chằm chằm kỳ thật tứ đại tông môn tỉ thí tại nhất định nghiêm khắc trên ý nghĩa căn bản cũng không phải là chân chính tỉ thí chỉ là một loại hiện ra chính mình tông môn thực lực thời điểm một khi quan sát ra một cái khác tông môn xuất hiện cái đại sự gì hay là phát sinh lúc nào bọn hắn nếu có thể chen vào tuyệt đối sẽ cắm vào tiền đến đến lúc đó có thể nuốt vào cái kia tông môn khẳng định phải nuốt vào cái kia tông chủ dù sao qua nhiều năm như vậy cái nào tông môn đều hy vọng chính mình tông môn có thể thống nhất toàn bộ tu c h â n giới mặc thiên nhìn thấy mấy người nóng nảy bộ dáng nói các vị trưởng lao yên tâm đi đại trưởng lao chỗ nào bản tông chủ đã sớm c o i an bài nếu là hắn thật dám làm ra đối với tông môn chuyện bất lợi mặc kệ là lúc nào bản tông chủ đều biết trước phế đi hắn trong n g a y mắt đại gia minh bạch mạc thiên trước kia khoát tay là có ý gì nguyên lai、like、là trong lòng đã sớm c o i an bài bất quá đảo mắt tưởng tượng mạc thiên thân là tông chủ những năm gần đây đem huyền cực tông quản lý đến ngay ngắn rõ ràng hắn năng lực quản lý cùng với mưu kế tất cả mọi người là thấy được tông chủ nếu là như thế vậy chúng ta an tâm dù sao việc này không sợ nhất vạn chỉ sợ vặt nhất từ dược nói một tiếng về sau ôm quyền ngồi vào chỗ ngồi của mình mặc thiên điểm nhẹ một chút đầu mình sau đó nhìn về hướng các vị ở tại đây trường lão nói các vị trường lão bản tông chủ ngay từ đầu là biết lâm thiên diệu b ả n lãnh nhưng là bản tông chủ lúc ấy là muốn đem hắn lúc trước tứ đại tông môn tỷ thí vương bài nhưng là hiện tại phát sinh loại chuyện này lâm thiên diệu tu vi bị lộ ra cho nên bản tông chủ nghĩ để các ngươi quản lý các ngươi đồ đệ miệng tại tứ đại tông môn tỷ thí không có kết thúc phía trước tuyệt đối không nên đem lâm thiên diệu thực lực tiết lộ ra ngoài chúng trưởng lão minh bạch mạc thiên ý tứ nhao nhao gật đầu đáp lại nói tông chủ xin yên tâm chúng ta sẽ đối với lâm thiên diệu thực lực tiến hành giữ bí mật k ì a tốt nhất mạc thiên lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng nghiên lão nói nghiên lão cái này thời gian ngắn ngươi liền chiếu cố tốt thiên diệu tuyệt đối không nên để hắn lọt vào cái gì ngoài ý m u ố n một điểm này ngươi yên tâm đồ đệ của ta ta khẳng định phải bảo vệ tốt đã như vậy đại gia giải tán h ư ờ i bảy trăm bốn mươi tám báo tin ngay tại mạc thiên nói giải tán thời điểm một tên lao đầu từ bên ngoài bay tiến đến cái này lao đầu trên mặt có một đạo vết sẹo mạc thiên nhìn thấy tên này lao đầu thời điểm nhữ mày cái khác trưởng lão cũng nhìn xem tên này lao đầu trong lòng có chút hiếu kỳ không biết do hắn như thế kinh hoàng bay vào làm cái gì hơn nữa rất không do hắn vì cái gì sẽ đến nơi này đệ tử phạm hư thám kiến tông chủ mạc thiên đối với hắn đánh một cái miễn lễ thủ thế nói phạm hư có chuyện gì không đối với vị này phạm hư tất cả mọi người biết hắn là diệp k i n h quần trợ thủ đắc lực bình thường là hiệu chung với diệp k i n h quần cho nên mọi người thấy hắn bay tới thời điểm liền tương đối hoang mang có ít người thậm chí là phỏng đoán hắn có phải hay không đại trưởng lão diệp k i n h quần phái tới tuyên chiến người mang tin tức nhưng là đám người nghĩ đến diệp k i n h quần nếu như muốn là làm phản huyền cơ tông lá gan của hắn cũng sẽ không lớn đến tìm một người tới nói hắn muốn làm phản đương nhiên những này cũng chỉ là đám người suy đoán về phần phạm hư trong lòng có ý tưởng gì đám người căn bản không biết phạm hư vội vàng ôm quyền nói với mạc thiên khởi bẩm tông chủ sự tình không ổn đại trưởng lao hắn nghĩ muốn chia cắt huyền cờ tông ách chia cắt huyền cờ tông có ý tứ gì mạc thiên nhũng mày hiếu kỳ hướng phạm hư hỏi đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phạm hư hai mắt nghĩ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra hắn hiện tại nói tới những lời này đến cùng là thật là giả tên này phạm hư chính là trước kia tại diệp k i n h quần trước mặt đề ý gặp vết đao l ã o đầu hắn đúng là đại trưởng lão diệp k i n h quần trợ thủ đắc lực cũng là vì đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đ ó người nhưng là hắn tại cho diệp k i n h quần đề ý gặp nói bây giờ cũng không phải là một cái rất tốt thời cơ ý kiến của hắn bị phủ quyết về sau hắn biết rõ đại trưởng lão diệp k i n h quần là thật muốn khăng khăng làm như vậy nếu như bây giờ làm như thế đơn giản chính là bắt bọn hắn cùng huyền cực tông đám người ngạch bính như vậy bọn hắn một nhóm người này căn bản cũng không phải là đối thủ cũng không có chút nào phần thắng cơ hội một khi thật cùng đại trưởng lão làm như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết hắn cũng không muốn như vậy liền chết cho nên tại diệp khinh quần mệnh lệnh hắn đi ra làm sự tình hắn triển khai hết t h ể nhãn tuyến đi tới chủ sơn phong báo cáo chuyện này bởi vì đây là hắn lập công cơ hội tốt cũng là hắn bỏ gian tả theo chính nghĩa một cái thời cơ tốt nhất tông chủ đại trưởng lão dự định phản bội huyền cơ tông đồng thời hắn đã bắt đầu hành động phạm hư nói thẳng hắn trước kia nói c h ư a cắt chủ yếu là hắn còn không thả ra cảm thấy mình trước kia dù sao cũng là vì đại trưởng lão làm sự tình bất quá bây giờ hắn nghĩ không bung ra vậy liền không được mặc thiên đám người nghe nói hắn ánh mắt đều ở trên người hắn đối với phạm hư bọn hắn cũng không phải là một vị tin tưởng đồng thời trong lòng bọn họ rất là hoang mang cái này phạm hư rõ ràng là đại trưởng lao tâm phúc bình thường vì hắn bậy mưu tính kế người nếu như nói tại đại trưởng lão bên cạnh độ trung thành cao nhất người khẳng định chính là phạm hư nhưng là hiện tại phạm hư liền như vậy đi lên cho bọn hắn nói như vậy trong lòng bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy khả nghi đương nhiên đối với hắn mặc thiên mấy người cũng là có chút tin tưởng bởi vì bọn hắn cũng có thể nghĩ đến phạm hư sở dĩ muốn mật báo một chút ý nghĩ mặc thiên đứng lên đến hai con mắt nhìn chăm chú phạm hư nghi ngờ hỏi phạm hư ngươi bình thường thế nhưng là đại trưởng lão trợ thủ đắc lực đi theo người của hắn đại trưởng lao nếu như muốn làm phản ngươi không phải hẳn là đi theo cước bộ của hắn sao làm sao lại nghĩ lấy đến mật báo phạm hư tự nhiên biết mạc thiên đám người là đang hoài nghi mình nếu như nếu đổi lại là chính mình có như vậy một cái rất có thể đứng tại nhân vật phản diện người tìm đến mình cho mình kể một ít rất trọng yếu hắn tự nhiên cũng sẽ hoài nghi nghiêm nghị nói tông chủ đệ tử mặc dù những năm gần đây vẫn luôn là tại đại trưởng lao thủ hạ làm việc nhưng là đệ tử trong lòng rõ ràng đệ tử là thuộc về huyền cực tông đệ tử cũng không phải là đại trưởng lão đệ tử đệ tử hiệu chung chính là huyền cực tông cũng không phải là đại trưởng lão hiện tại đại trưởng lão muốn làm ra đối với huyền cực tông có nguy hại sự tình thân là huyền cực tông một phần tử ta tự nhiên là muốn xả thân là người đứng ra bảo hộ huyền cực tông tại phạm hư nói những lời này thời điểm mặc thiên bọn người nhìn chăm chú hắn mặc dù bọn hắn cảm giác phạm hư nói những lời này có chút hoặc không nhưng là rất có đạo lý đồng thời từ phạm hư trong mắt bọn hắn cũng không có nhìn ra đây là một cái bẫy mạc thiên khẽ gật đầu một cái khen ngợi nói không tệ thân là ta huyền cực tông người thời điểm muốn rõ ràng lấy huyền cực tông làm trọng không muốn bởi vì cùng tình cảm cá nhân nặng liền có thể đem huyền cực tông lớn lợi ném sau đúng vậy tông chủ đệ tử chính là nghĩ như vậy phạm hư gật đầu nói phạm hư như vậy ngươi nói một chút đại trưởng lão là như thế nào an bài hắn nghĩ thế nào phản bội huyền cực tông còn có ngươi nói hắn chia cắt huyền cực tông là làm sao cái chia cắt pháp mạc thiên nghi ngờ hỏi bất quá hắn tại trong đầu của mình đã nghĩ đến một chút đại khái những này đại khái đều là diệp khinh c u ầ n một chút thủ đoạn phạm hư lập tức nói tông chủ đại trưởng lão dự định từ dưới tay hắn quản lý một chút thành trì bắt đầu để những người kia tiến hành làm phản đem có khuynh hướng huyền cực tông người cho thanh lý để hắn thành trì triệt để biến thành hắn chỗ thống trị sau đó trải qua phạm hư vài phút tự thuật đám người đại khái hiểu m ạ c thiên nghe được những ngày thời điểm một bộ quả là thế nhẹ gật đầu đúng lúc này một nắm đấm kích cỡ tương đương chim nhanh chóng bay t i ề n đến con chim này cũng không phải là đồng d ạ n g chim mà là linh thú tên là nhanh chóng chim chủ yếu là dùng để truyền đạt tin tức m ạ c thiên một phát bắt được nhanh chóng chim từ chim chóc dưới chân gỡ xuống một t r ư ờ n g cực kỳ tiểu nhân trang giấy trên đó viết một hàng chữ bọn hắn bắt đầu hành động nhìn trên giấy nội dung về sau m ạ c thiên lúc này nhìn về hướng phạm hư hắn xác định phạm hư nói tới đều là nói thật vỗ nhẹ phạm hư nói phạm hư lần này ngươi lập công lớn chờ lần này sự kiện qua đi bản tông chủ tại luận công hành thưởng phạm hư nghe được ban thưởng thời điểm mắt sáng r ự c lên bất quá hắn cũng không có quá mức biểu hiện mình rất cần ban thưởng dáng vẻ mà là túi đầu biểu thị nói đa tạ tông chủ bất quá đây chỉ là đệ tử thuộc bổn phận sự tình mạc thiên cũng không tại cùng hắn nói n h ả m nhiều đem ánh mắt nhìn về hướng ở đây hết thể trưởng lão nói các vị trưởng lão căn cứ tin tức mới nhất Diệp Kinh quả nhiên có phản bội chi phản quần quả có tâm, triệt để hành động phía trước, đem hắn bắt lại. vâng chúng trưởng lão cao dọn g quát đám người bọn họ thế nhưng là có hơn bốn mươi người âm thanh rất là vang dội nhìn về hướng tôn trưởng lão cùng với hai gã khác trưởng lão nói tôn trưởng lão ba người các ngươi hiện tại liền đi xử lý diệp k i n h quần quản lý những cái kia thành trì vâng sau đó hắn phân biệt nhìn hai bên trái phải chấp pháp trưởng lão nói hai vị chấp pháp trưởng lão muốn phản bội tông môn người phải làm thế nào xử trí hai vị lão đầu đứng ra nói muốn phản bội tông chủ phản bội tông môn cùng với để tông môn tạo thành nghiêm trọng tổn thất người giết không tha các vị trưởng lão bả tông chủ làm phiền các ngươi thanh lý môn hộ vâng tông chủ đi một đám người hướng về diệp khinh cuồng cùng sơn bay đi lâm thiên diệu là cùng niên lão bọn hắn đứng chung một chỗ hắn nghĩ một chút cũng theo bay đi chương bảy trăm bốn mươi chín phải không trên quảng trường các vị đệ tử các ngươi đều là lão phu tinh anh cường tướng lần này lao phu triệu tập các ngươi đến tin tưởng các ngươi cũng biết đây là bởi vì cái gì liền xem như các ngươi biết lao phu cũng muốn đang nói một lần để các ngươi trong lòng rõ ràng lao phu sở tác sở vi đều là bị bức bách đi ra đúng đều là bị mạc tiên bị niên triều bị lâm thiên diệu kia nhỏ rét loại bắt buộc bức bách đi ra bọn hắn đầu tiên là giết ta cháu trai tiếp lấy lại giết cháu của ta mà kẻ cầm đầu lâm thiên liên diệu một chút sự tình cũng không có hắn bị mạc thiên lấy hắn tông chủ vị trí bảo đảm xuống dưới hắn sư phụ niên triều càng là cậy ra lên mặt bảo hộ hắn lão phu chỉ là một cái đại trưởng lão cũng không phải là cái gì tông chủ lão phu tại huyền cực tông mặc dù có thực lực nhưng là lão phu lực lượng so với bọn hắn yếu có điều lão phu vẫn là phải cầm từ bản thân vũ khí đoạt lại thuộc về lao phu công đạo coi như chúng ta thực lực tại thấp chúng ta cũng có thể đoạt lại thuộc về chúng ta quyền lợi lão phu đối với cái này rất có lòng tin các ngươi có sao diệp k i n h quần g đang nói những lời này thời điểm hắn vận dụng nhất định linh khí cho nên những người này ở đây nghe được hắn nói chuyện thời điểm trong lòng sẽ có một loại k h ẳ n g khái sôi sục cảm giác nhiệt huyết sôi trào cái loại cảm giác này phảng phất chính phật là đang làm một kiện cực kỳ vĩ đại sự tình đang nghe diệp k i n h quần g đối bọn hắn t r a hỏi thời điểm từng cái không hẹn mà cùng cao giọng la lên có lòng tin rất tốt lần này các ngươi theo lão phu xuất sinh nhập tử chờ sự tình thành công các n g ư ờ i đều là lao phu công thần trong tu chân giới tu chân tài nguyên vinh hoa phu quý mỹ nữ v â n v â n chỉ cần các n g ư ờ i n g h i muốn lao phu đều biết thỏa thích thỏa mãn các n g ư ờ i d i ệ p k i n h quồng trong lòng rất rõ ràng nếu như chỉ nói là một chút khẳng khái sôi s ụ p hiệu quả mặc dù rất lớn nhưng là duy trì hiệu quả cũng không lớn muốn có rất lớn hiệu quả duy nhất một cái biện pháp chính là đạt được nhiều thứ hơn mà để bọn hắn đạt được nhiều thứ hơn đơn giản chính là tài nguyên tu luyện mỹ nữ quyền lợi chờ chút diệp k i n h quần lại một lần nữa do hỏi các ngươi hiện tại có lòng tin sao quả nhiên diệp k i n h quần còn là hiểu rõ những người này làm hắn nói ra những lời này thời điểm đám người càng thêm phấn khởi từng cái mở miệng quát có chúng ta có lòng tin tốt rất tốt đã đại gia tin tưởng như vậy như vậy thì cùng lao phu tiến về chủ sơn phong tìm mạc tiên lao phu hôm nay muốn cho hắn biết lao phu lực lượng là không thể coi thường diệp k i n h quần nói cuối cùng thời điểm hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tre lớp quan mang hắn đã ở trong lòng quyết định chú ý hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm mạc thiên tính số sách đến lúc đó mạc thiên nhìn thấy người của hắn muốn cùng hắn bàn điều kiện hắn liền trực tiếp bắt lấy lâm thiên diệu đến lúc đó đem lâm thiên diệu giết đi có thể giảng hòa liền giảng hòa nếu như không thể giảng hòa cứ dựa theo hắn ngay từ đầu ý nghĩ chia cắt huyền cực tông tự mình làm một cái khác huyền cực tông tông chủ phải không các ngươi rất có lòng tin sao đúng lúc này đợi không trung truyền đến một đạo nghiêm khắc tiếng quát đám người nghe được đạo này nghiêm túc quát lớn âm thanh về sau bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng không trung lần đầu tiên bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng người đến chỉ là cảm giác không phải một người có một hàng người cảm giác khi bọn hắn xem lần thứ hai thời điểm bọn hắn nhìn thấy một hàng kia người lại cùng bọn hắn gần thêm không ít đồng thời bọn hắn cũng thấy rõ ràng cũng không chỉ là một hàng người mà là đen nghịt người bình thường tại kia một đám người đằng sau còn có bên trên trên vạn người những người này đều là các trưởng lão nhanh chóng triệu tập mà đến dù sao đại gia cũng không phải là người bình thường đều là người tu chân hành động tốc độ tự nhiên không phải dùng đồng dạng tư tưởng có thể suy tính được đến d i ệ p k i n h quần cùng với trên quảng trường mọi người thấy không chung một đám đen nghịt người trái tim của bọn hắn đột nhiên nhảy lên mấy lần những đệ tử kia vốn là rất có lòng tin nhưng là t r ợ t thấy nhiều người như vậy đến bọn hắn vẫn còn có chút kinh hoàng có ít người thậm chí đã hai chân như nhún ra dù sao bọn hắn hồi tưởng một chút nhóm người mình trước kia lời nói chuyện cần phải làm đều là muốn phản bội tông môn sự tình phản bội tông môn thế nhưng là dết không tha mà hắn nhóm tâm sở dĩ sẽ như thế bối rối chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị hơn nữa bọn hắn trước kia cũng muốn bọn hắn cũng không phải là chính diện cùng tông chủ bọn hắn mạnh b í n h là d u n g n như h ữ kế nhưng là bây giờ loại tình huống này rất rõ ràng chính là bọn hắn bị bao vây mà diệp k i n h quần cảm giác được n h ị p tim chủ yếu là bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mặc thiên bọn hắn làm sao biết biết do hắn hành động hắn có một loại bị đánh đến trở tay không kịp cảm giác thầm nghĩ hai giây cuối cùng hắn nghĩ khẳng định là bởi vì chính mình sơn phong bên trong xuất hiện nội gian có thể hắn trước kia đã điểm danh từng cái đệ tử tất cả đệ tử đều tại theo đạo lý tới nói căn bản không có khả năng có người đi mật báo đông nhiên trong đầu của hắn nghĩ đến một người sau đó hắn lắc đầu cảm thấy không có khả năng trên bầu trời nhanh chóng bay tới người chính là mạc thiên một đám người khi bọn hắn đi vào chủ sơn phong cách đó không xa thời điểm vừa vặn liền nghe đến diệp k i n h quẩn đối với đám người t r a hỏi cùng với đám người trả lời mạc thiên trong lòng thật sự là vô cùng tức giận thế là mở miệng quắt to một tiếng hô hô mạc thiên một đám người giáng lâm xuống bọn hắn hàng lâm xuống thời điểm trên quảng trường những đệ tử kia vội vàng hướng lui về phía sau cảm giác giống như là cho bọn hắn đằng vị trí chỉ bất quá cùng sơn các đệ tử từng cái thất kinh một mặt không biết như thế nào xử lý là tốt bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía diệp k i n h q u ồ n g diệp k i n h q u ồ n g ánh mắt một mực khóa chặt ở phía trước phía trước một hàng người có mạc thiên n i ê n lao đám người xem xét đội hình cũng không phải là mạc thiên bọn hắn có thể chống cự bởi vì bọn hắn loại cấp bậc này chiến đấu cũng không phải là nhiều người liền có thể thủ thắng trọng yếu nhất chính là đại trưởng lão người nơi này cũng không có mạc thiên mang tới nhiều người chỉ là từ nhân số bên trên đều đã để ép diệp k i n h q u ồ n g mấy lần diệp k i n h quần đem nguyên bản chính mình phẫn nộ ánh mắt thu hồi lại một mặt ý cười nhìn về hướng mạc thiên sau đó ôm quyền hành lễ nói tông chủ sao ngươi lại tới đây mạc thiên giờ khắc này cũng sẽ không để ý diệp k i n h quần nếu như nói trước kia chỉ là phạm hư cùng hắn phái đi người nói diệp k i n h quần muốn phản trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ nhưng là làm hắn nghe được diệp k i n h quần tiếng quát về sau hắn liền biết tất cả những thứ này hết thể đều là thật bây giờ đến rồi loại tình trạng này đại trưởng lão làm gì đang giả vờ đâu diệp k i n h quần biết tình huống hiện tại vô cùng không ổn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện thừa nhận hắn muốn phản sự tình một mặt các ngươi lầm dáng vẻ nói tông chủ ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu mặc thiên nhìn thấy diệp k i n h quần giả trang ra một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ r ộ i ra mình tay ba ba đập hai cái bàn tay chỉ gặp phạm hư từ trong đám người đi ra diệp k i n h quần nhìn thấy phạm hư thời điểm sắc mặt của hắn nhất biến thật sự là hắn chương bảy trăm năm mươi ngươi không cần làm bộ d i ệ p k i n h cùng nhìn thấy phạm hư đi ra thời điểm trong lòng giật mình trước kia hắn liền đã đoán được là phạm hư chỗ cáo dày bởi vì cùng sân người đại bộ phận đều tại liền xem như đi chấp hành nhiệm vụ đệ tử cũng bị hắn triệu hồi tới đương nhiên cũng có một chút chấp hành nhiệm vụ đệ tử vẫn chưa về bởi vì khoảng cách t r ê n l ệ n h quá xa nhưng là những người này cũng không biết mấy ngày nay chuyện xảy ra liền xem như biết bọn hắn cũng sẽ không tại kia sao thời gian ngắn ngủi bên trong cho mạc thiên mật báo mà phạm hư thân là hắn trợ thủ đắc lực hắn trước kia để phạm hư ra ngoài chính là để hắn đi thông chi một chút mặt quản lý thành trì người để bọn hắn bắt đầu hành động nói cách khác nghiêm khắc tính được cũng liền chỉ là phạm hư một người có cơ hội thông chi mạc thiên mật báo có điều tại vừa mới bắt đầu thời điểm diệp k i n h c u ầ n nghĩ tới chỗ này thời điểm trong lòng của hắn là không quá tin tưởng bởi vì phạm hư thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực luận trung tâm hắn cảm thấy phạm hư đối với hắn chính là trung thành nhất một cái bất quá bây giờ nhìn tới diệp k i n h cuồng biết chính mình tin lầm người đương nhiên hắn đã ở trong đầu nghĩ kỹ bất quá nếu như hắn cũng sẽ không thừa nhận liền xem như có phạm hư hỗ trợ làm chứng hắn chỉ cần không thừa nhận hắn thân là huyền cực tông đại trưởng lão mạc thiên tuyệt đối không dám tùy tiện bắt hắn thế nào kỳ thật diệp k i n h cuồng trong lòng thật suy nghĩ nhiều mạc thiên lần này tới nơi này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến đồng thời trước kia hắn liền đã nghe được liên quan tới muốn phản bội huyền cực tông coi như hôm nay phạm hư chỉ chứng không được diệp k i n h c u ồ n liền xem như diệp khinh cuồng tại như thế nào rào biện hắn hôm nay cũng muốn đem diệp khinh cuồng phế đi liền xem như không thể giết chết cũng sẽ để hắn khó chịu hủy bỏ tu vi của hắn dù sao một cái độ kiếp đỉnh phong tồn tại mặc dù tại huyền cực tông cũng không tính cái gì nhưng hắn tâm nếu là không về huyền cực tông như vậy thì rất có thể tùy thời dẫn tới sự tình trọng yếu nhất chính là tứ đại tông môn tỷ thí lập tức liền muốn tới hắn cũng không thích tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì đọc truyện tại d i ệ p k i n h quồng giả trang ra một bộ không biết nguyên cơ dáng vẻ nhìn về hướng phạm hư nghi ngờ hỏi phạm hư ngươi chừng nào thì đi chủ sân phong ta không phải nhường ngươi triệu tập đệ tử chúng ta làm một trận khẩn cấp cỡ lớn huấn luyện sao hắn hiện tại nói như vậy xác thực rất có đ ầ u góc đến lúc đó mạc thiên hỏi thăm hắn vì cái gì triệu tập nhiều đệ tử như vậy thời điểm hắn liền có thể nói chính mình thực sự làm khẩn cấp cỡ lớn huấn luyện mạc thiên đang nghe hắn nói như vậy lúc đương nhiên sẽ không hỏi lại liên quan tới triệu tập đệ tử trong này sự tình mà là nói thẳng hôm nay bản tông chủ tuyên bố một việc bởi vì đại trưởng lão diệp k i n h quẩn g đối với huyền cực tông sinh ra phản bội c h i tâm thậm chí đã bắt đầu hành động bản tông chủ tuyên bố hủy bỏ diệp k i n h quẩn g thân là đại trưởng lao trước bất kỳ người nào không được có nghi vấn diệp k i n h quẩn g sắc mặt giật mình hắn không nghĩ tới mặc thiên hoàn toàn không nói cái gì cũng không hỏi thăm cái gì liền như vậy đem hắn đại trưởng lao trước cho chủ. khấu trừ đại trưởng lao trước hắn cũng không cảm thấy đáng sợ hắn cảm thấy đáng sợ thời điểm liền trực tiếp như vậy tuyên bố hắn muốn phản bội tông môn hắn tại thầm nghĩ cái này hoàn toàn bất a n xáo lộ ra bài a hắn trước kia nghĩ đến coi như mạc thiên thật muốn nói mình là phản bội tông môn hắn khẳng định sẽ hỏi trước chính mình một vài vấn đề nhưng bây giờ mạc thiên vấn đề gì cũng không có hỏi thăm hắn d i ệ p k i n h cuồng vội và nói tông chủ bằng cái gì bằng cái gì liền như vậy đem ta đại trưởng lao chức vụ cho gỡ trừ mạc thiên một mặt bình thản nói vàng ta chính là tông chủ vâng ngươi đúng là tông chủ bất quá nghĩ muốn bại miễn đại trưởng lao vị trí còn phải cần đi qua các vị trưởng lão biểu quyết đồng ý ngươi bây giờ liền trực tiếp như vậy tiến hành có phải hay không quá mức qua loa diệp k i n h quần hướng mạc thiên nhắc nhở trong lòng của hắn nghĩ đến một khi chờ mạc thiên tìm các trưởng lão biểu quyết như vậy đến lúc đó chính mình liền có cơ hội một khi chính mình trước kiểm soát huyền cực tông phía dưới một chút thành trì đến lúc đó liền xem như nghĩ muốn giết chính mình cũng phải cân nhắc một chút bởi vì chính mình trong tay có con tin có đàm phán át chủ bài bất quá mạc thiên hành động kế tiếp để diệp k i n h cuồng rất là kinh ngạc đồng thời cũng có chút lau mắt mà nhìn cảm giác chỉ nghe mạc thiên nghiêm túc nói diệp k i n h cuồng không cần biểu quyết bản tông chủ cũng biết đại gia là muốn đem ngươi đại trưởng lão này cho bãi miễn nếu như bọn hắn không bãi miễn ngươi đại trưởng lão này như vậy ta cái này tông chủ liền chủ động xuống đài còn có diệp k i n h cuồng mời ngươi làm rõ ràng một việc một cái phản bội huyền cực tông người hắn là không có tư cách đảm nhiệm huyền cực tông bất kỳ một cái nào chức vụ diệp k i n h cuồng vốn là nụ cười s á t mặt đang nghe những lời này về sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt cải biến bởi vì hắn biết hiện tại lúc này chính là cần chính mình xuất ra thái độ thời điểm nếu như mình đang ý cười rào rạt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị như vậy tình hình đối với mình rất không ổn đồng thời cũng là một mặt rất bộ dáng nghiêm túc đồng thời lông mày chặt chẽ nói tông chủ làm sao ngươi biết ta muốn phản bội tông môn ngươi có chứng c ứ gì sao còn là nói ngươi chỉ là bởi vì nghe người khác sàng n ô n cho nên phải phế bỏ ta đại trưởng lão này mặc thiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái sau đó hướng bên cạnh phạm hư nói phạm hư đem ngươi biết đến sự tình nói một lần là tông chủ phạm hư vội vàng gật đầu biểu thị có thể d i ệ p k i n h c u ầ n một mặt che lấp nhìn xem phạm hư đồng thời trong giọng nói mang theo một chút ý uy hiếp nói phạm hư ngươi ngược lại là nói một chút ngươi biết thứ gì nhớ kỹ ngươi nhưng là muốn hảo hảo mà nói tuyệt đối đừng tiết lộ đồ vật nếu không ai cũng cứu không được ngươi phạm hư biết diệp k i n h quần nói bóng gió có điều hiện tại hắn đã nghĩ đến đầu nhập vào mạc thiên đồng thời mạc thiên đám người đội hình cũng không phải diệp k i n h quần có thể dung c h u y ệ n nhất là diệp k i n h quần át chủ bài đều bị mạc thiên phái người đi xử lý cho nên hắn nói chuyện thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì đ o á n chừng nói tông chủ đại trưởng lão diệp k i n h quần g trước kia ra lệnh cho ta trải qua một hai phút tự thuật phạm hư đem diệp k i n h quần g kế hoạch đại khái lại nói một lần mà diệp k i n h quần g cảm giác chính mình một trận hoảng hốt hắn thật không nghĩ tới phạm hư thật sẽ đem kế hoạch của hắn nói ra ánh mắt hết sức che lấp nhìn thoáng qua phạm hư đồng thời ở trong lòng nghĩ đến đối sách tất cả những thứ này chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận mở miệng nói ra phạm hư người khác không biết ngươi nghĩ cái gì trong lòng ta thế nhưng là biết ngươi nghĩ cái gì cho tới nay ngươi cũng nghĩ muốn độc bá cổng sơn ngươi dù sao là tìm kiếm nghĩ cách đẩy ngã ta mấy lần thất bại ta diệp khinh quẩn cũng không có cùng ngươi so đo còn đem ngươi xem như tâm phúc của ta thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nghĩ đến loại phương pháp này tới đối phó ta bất quá ta tin tưởng tông chủ cùng với các vị trưởng lão con mắt đều là sáng như tuyết tuyệt đối sẽ không tin vào ngươi sáng nôn diệp khinh quẩn tỏ vẻ ra là một bộ mình bị hết sức oan uổng bộ dáng không biết thật đúng là cho là hắn là bị oan uổng diệp k i n h q u ồ n g ngươi không cần đang làm bộ chương bảy trăm năm mươi mốt cái chết của bọn hắn đều là ngươi diệp k i n h q u ồ n g ngươi không cần đang xếp vào mạc thiên nhàn nhạt nói một câu mà hắn một câu nói kia ở trong mắt diệp k i n h q u ồ n g ngược lại trở thành chính mình biểu diễn một loại khiêu chiến hắn càng là biểu hiện ra một bộ ta thật không biết dáng vẻ tông chủ ngươi đang nói gì đấy chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng phạm hư lời nói ta thế nhưng là huyền cực tông đại trưởng lão so ra mà nói lời hắn nói làm sao lại có lời ta nói càng thêm có có độ tin cậy đâu tông chủ phạm hư thật chỉ là nghĩ muốn đẩy ngã ta sau đó tốt kế thừa ta đại trưởng lao vị trí tông chủ ngươi có thể nhất định phải nghĩ lại a d i ệ p k i n h q u ù n g đang nói những n à y thời điểm trong lòng của hắn đã có chút hối hận bởi vì hắn đã kịp phản ứng hiện tại xác thực không phải một cái cùng mạc thiên lúc trở mặt hiện tại phản huyền cực tông quá không sáng suốt hắn nhìn về hướng phạm hư trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến một việc chẳng lẽ nói phạm hư là bởi vì chính mình không có nghe tin hắn ý kiến cho nên mới lựa chọn phản bội mình trong đầu nghĩ như vậy về sau hắn càng ngày càng càng cảm giác chính là như thế hắn cảm thấy khẳng định cũng là bởi vì như thế cho nên phạm hư mới có thể nghĩ đến phản bội chính mình hiện tại hắn suy nghĩ một chút cũng có chút hối hận nhưng là đối với phạm hư hận ý hắn một chút cũng không có cải biến hắn có một loại nghĩ muốn hiện tại liền giết phạm hư xúc động mặc thiên nhìn thấy diệp k i n h cuồng vẫn còn giả bộ nhìn thoáng qua sau lưng của hắn các đệ tử kỳ thật mạc thiên cũng chỉ là nghĩ muốn đem diệp k i n h cuồng cho xử lý về phần những người khác bọn hắn đều là huyền cực tông đệ tử hơn nữa bọn hắn thân ở diệp k i n h cuồng muôn hạ nếu như không nghe diệp k i n h cuồng phân phó như vậy chỉ có một con đường chết cho nên mạc thiên ở trong lòng cảm thấy những người này chỉ cần tại cảnh cáo của hắn hậu khí ngầm ném minh như vậy vẫn là có thể lại cho một cơ hội có điều hắn hiện tại cũng không có đối với mấy cái này đệ tử nói cái gì đại đạo lý cũng chưa hề nói mức độ nghiêm trọng của sự việc mà là nói với diệp k i n h quẩn diệp k i n h quẩn ngươi thật không cần đang xếp vào nếu như ngươi bây giờ liền tự phế tu vi bản tông chủ có thể niệm tình ngươi nhiều năm trước tới nay vì huyền cực tông công hiến lưu ngươi một mạng nếu không ngươi thân là đại trưởng lão thế nhưng là biết phản bội tông môn cùng với tổn thương tông môn lợi ích hậu quả diệp k i n h quẩn nhìn chăm chú mạc thiên nhìn hắn bộ dáng diệp k i n h quẩn trong lòng rõ ràng hôm nay mạc thiên đến đây xem ra là nhất định phải hủy bỏ hắn đồng thời hắn cũng biết mặc kệ chính mình tại nói thế nào tại giả làm sao giả cũng không có khả năng hôn đi qua nói thẳng mạc thiên lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ cũng bởi vì phạm hư lời từ một phía ngươi liền muốn giết ta hay sao ta cho ngươi biết ngươi cái này không biết thu hoạch được huyền cực tông bất cứ người nào tâm phải không mạc thiên nhàn nhạt hỏi ngược một câu sau đó lại hỏi các ngươi hiện tại có thể nghe được diệp k i n h q u ồ n cho hắn các đệ tử nói cái gì t r u n g trưởng lão vội vàng đáp lại nói nghe được mạc thiên cũng không nói lời nào mà là lại ba ba đập hai lần bàn tay chỉ gặp đại trưởng lão sau lưng một tên đệ tử đi ra tên đệ tử này niên n g k ỷ tại năm mươi tuổi tả h ư u đại thừa đ ỉ n h phong tu vi hắn đi thẳng tới mạc thiên phía trước ôm quyền bẩm bảo nói tông chủ d i ệ p k i n h quần nhìn thấy tên này nam tử trung niên đi tới hắn trong nháy mắt minh bạch tên này nam tử trung niên cũng c ô n phản chính mình mạc thiên đối với hắn khẽ gật đầu một cái lục phi diệp k i n h quần trước kia hành vi có phải hay không muốn phản bội tông môn diệp k i n h quần nghe nói như vậy thời điểm cảm giác chính mình một trận k h í gấp hận không thể giết trước mắt tên này nam tử trung n i ê n có thể nếu là hắn hiện tại xuất thủ như vậy hết t h ể không cần nhiều hỏi cũng không cần lại chứng minh cái gì đáp án đều công bố mặc dù trong lòng của hắn biết sự tình phát triển đến trình độ này hôm nay cùng mạc thiên đánh một trận là không cách nào tránh khỏi nhưng là hắn nghĩ hiện tại thời cơ còn chưa tới bởi vì hắn còn đang chờ những thành trì khác tin tức một khi truyền đến tin tức tốt hắn liền có cường lực g á t chủ bài đến lúc đó hắn cũng không cần sợ hãi cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian lục phi ngữ khí khẳng định nói khởi bẩm tông chủ phải mạc thiên đối với hắn khoát tay một cái ra hiệu hắn đến phía sau của mình sau đó từ xuất ra trước kia kia một tờ giấy đem hắn bay cho diệp k i n h q u ồ n g diệp k i n h q u ồ n g mang theo nghi hoặc đón lấy tờ giấy liếc mắt dây nhìn về sau hơi kinh ngạc nói nguyên lai ngươi đã sớm trước mặt ta an bài nhãn tuyến m ạ c tiên ngươi đây chính là phạm vào huyền cực tông quy định tại huyền cực tông vì các trưởng lao có nhất định tư tẩn cho nên có một đầu quy định đó chính là tông chủ không thể phái người đến trưởng lao chỗ làm nằm vùng làm mắt không không d i ệ p k i n h cuồng ngươi sai bản tông chủ cũng không phải là ngay từ đầu trước mặt ngươi an bài nhãn tuyến mà là tại trước mấy ngày thời điểm mới cùng ngươi người câu thông bọn hắn biết ngươi muốn tổn hại tông môn đương nhiên sẽ không thật cùng ngươi cùng một chỗ làm phản bội tông môn sự tình Cả có cái một một đời có một cái bêu diệp a n h h Mạc t ê nghiêm n càng nói càng nghiêm khắc, bởi vì hắn phiền nhất phản tông muôn người, khắc, bởi loại kia phản bội i h vì n hắn tại g ặ một cái, tự nhiên rất cái, nhiên khinh ó chịu. Mạc h Tốt, tốt, t ê n ì n những năm gần đánh ngươi. Kinh tới thấp giá Diệp Phu đây, đều là Lao quần cũng không đang giả bộ dù sao cất vào cũng là tương đối mệt mỏi ừ diệp k i n h quần ngươi còn có mặt mũi nói ngươi làm có một số việc bản tông chủ không nói ra cũng không phải là đại biểu bản tông chủ không biết nếu như không phải bản tông chủ nể tình ngươi đối với huyền cực tông có công hiến cho tới nay đều thật không tệ dưới tình huống bản tông chủ cũng sớm đã đưa ngươi đại trưởng lão này chức vị cho xuống mạc thiên thân là tông chủ mặc dù cũng không có tại diệp k i n h q u ồ n g bên cạnh xếp vào nhãn tuyến của mình nhưng là hắn còn là có biện pháp của mình biết diệp k i n h q u ồ n g một ít chuyện ha ha mạc thiên nói như vậy l ã o phu còn muốn cảm tạ ngươi rồi diệp k i n h q u ồ n g nhàn nhạt nói một câu diệp k i n h q u ồ n g nếu như ngươi bây giờ liền bó tay đầu hàng tự phế tu vi bản tông chủ y hiển nguyên có thể tha cho ngươi một mạng nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu cũng đừng trách bản tông chủ không nghiệm tình nghĩa mạc thiên lại một lần nữa đưa ra cảnh cáo d i ệ p k i n h cùng cười cười một mặt khinh thường bộ dáng ngoan c ố không càng nói mạc thiên a mạc tiên h ngươi cảm thấy khả năng sao các ngươi đầu tiên là hại chết cháu của ta tiếp lấy hại chết nhi từ ta bây giờ nghĩ muốn ta tự phế tu vi ngươi cảm thấy khả năng sao niên lão lúc này mở miệng quát ngươi cái lao tiểu tử thật đúng là không biết xấu hổ cháu của ngươi bởi vì phạm vào tông quy vốn nên liền nên xử tử đồng thời cháu của ngươi tại h u y ề n cực tông náo ra tới sự tình còn ít sao mỗi lần đều là bởi vì ngươi đại trưởng lão này hắn mới có thể bình yên vô sự ung dung ngoài vòng pháp luật lá gan càng lúc càng lớn cuối cùng đá vào tấm sát về phần con của ngươi nha hoàn toàn đều là bị ngươi hại chết không phải do người khác không sai nếu như không phải là bởi vì ngươi trăm phương ngàn kế thiết kế để hắn cùng thiên diệu quyết đấu không nghĩ đến giết thiên diệu con của ngươi cũng sẽ không chết cho nên mặc kệ là bởi vì cháu của ngươi chết còn là con trai ngươi chết đều là ngươi diệp khinh c u ầ n một tay tạo thành từ dược tiếp lời mà nói từ dược các ngươi câm miệng cho ta cũng là bởi vì lâm thiên diệu lao phu mới đi tới hôm nay một bước này lao phu nói cho các ngươi biết đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người lao phu liền sẽ thúc thủ chịu trói giết cho ta chương bảy trăm năm mươi hai chỉ bằng dạng này giết cho ta tại đề cập đến con trai mình cùng cháu trai về sau diệp k i n h quần g triệt để phẫn nộ nhất là hắn hắn nghe được niên triều cùng từ dược nói đều là bởi vì hắn hại chết nhi tôn của hắn hắn càng là k h ô n g chế không nổi chính mình trực tiếp mệnh làm chính mình người bắt đầu giết chỉ bất quá hắn mặc dù mệnh làm chính mình người bắt đầu giết nhưng là người phía sau cũng không có động diệp k i n h quần g cũng phát hiện vấn đề này đem ánh mắt của mình quay trở lại nói Các những g ư ơ i c u Phu mệnh làm cho sao? Lòng tin của các đâu? Cho Lão Phu xuất y xảy ệ mệnh n chẳng không nghe Lòng tin ngươi ngươi lòng tin. n gì ra, ra trước sao? của kia có được cho các Cho các h lẽ Lão làm Lão người này trước kia mặc dù bị diệp khinh quần khích lệ rất có lòng tin nhưng là khi nhìn đến lâm thiên diệu một đám người đến về sau bọn hắn nguyên bản kia rất lòng tin tâm trong nháy mắt mềm nhún xuống dưới bởi vì bọn hắn trong lòng biết diệp khinh quần sau đó phải để bọn hắn làm cái gì trọng yếu nhất chính là mạc thiên mang tới người so với bọn hắn nơi này nhiều gấp mấy lần Căn bản cũng có bản không phải là bọn hắn phải là trong h chống cự tồn tại. Diệp Kinh quần nhìn thấy bọn hắn sợ hãi ể cự tồn Quần bọn tại. Diệp sợ ụ t một rè, lại một lần l nói, nữa Phu ó i cho các n ư ngươi như ngươi ngươi ngươi trước ngươi ngươi ơ i biết, hiện tại liền phải kia nói bên trên, thấy, các các cũng chẳng chính các các Các cảm chính các còn có không muốn lên, các cũng phải bên trên. Chẳng lẽ chính các không rõ ràng, các trước kia nói gì không? gì lẽ xem rõ đó ư ngươi ờ n Hiện g lùi tại, sao? chỉ các c giết ra một đường màu đến. Giết màu cái h o Trong ta. Giết. Trong đó một đó c tương đối trung thành với diệp k i n h quần đệ tử hô to một tiếng toàn bộ dẫn đầu sông tới có một người sông đi lên tự nhiên sẽ có cái thứ hai sông đi lên có cái thứ hai liền sẽ theo có một đám nhìn thấy một nhóm người này sông lên mặc thiên đám người cũng không hề động mà là đánh một cái dừng lại thủ thế cao giọng nói các vị đệ tử bản tông chủ khuyên các ngươi còn là đ ư n g xúc động nhất định phải duy trì lý trí của mình bản tông chủ hiện tại cho các ngươi đám người một cái cơ hội hiện tại thuộc về tới đệ tử bản tông chủ có thể không truy cứu hắn nếu quả như thật khăng khăng muốn đi theo d i ệ p khinh q u ồ n g như vậy bản tông chủ chỉ có chấp hành tông u y giết không tha mạc thiên giọng điệu cứng rắn nói chuyện những đệ tử kia từng cái ngừng một chút bởi vì ngay từ đầu thời điểm trong lòng bọn họ vốn chính là không muốn lên chỉ là bởi vì diệp k i n h cuồng nói bọn hắn đã không có đường lui cho nên bọn hắn mới không có biện pháp dựa theo diệp k i n h cuồng nói tới chuẩn bị giết ra một đường máu nhưng bây giờ mạc thiên lại như thế nói thoáng cái liền giao động lòng của bọn hắn đương nhiên này chủ yếu chính là bọn hắn thực lực căn bản cũng không có mạc thiên bọn hắn cường hãn đi lên chỉ có chịu chết phần d i ệ p k i n h cùng nhìn thấy chính mình những ngày đồ đệ đệ tử lại dừng lại cước bộ của mình quắc các ngươi đang suy nghĩ cái gì chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy mạc thiên thật sẽ bỏ qua các ngươi sao nếu như hắn sẽ buông tha các ngươi liền sẽ không giết ta cháu các ngươi đã phạm vào tông quy quy thuật hắn hắn sẽ từng cái đem các ngươi giết đi đừng nghe hắn lời nói giết cho ta lại nghe được những lời này chúng đệ tử tâm lại có chút thiên hướng về diệp k i n h quần bởi vì bọn hắn cảm giác diệp k i n h quần nói có chút đạo lý bất quá bọn hắn cũng không có sông đi lên mà là tại do dự chính mình phải làm thế nào xử lý mạc thiên gặp bọn họ do do dự dự biết mình tại thuyết phục một lần hẳn là liền có thể thành công kỳ thật hắn trước kia cũng không có trông cậy vào một lần thuyết phục liền thành công các vị đệ tử ta mạc thiên lấy tông chủ thân phận đảm bảo chỉ cần các ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa về sau hảo hảo hiệu chung với huyền cơ tông Các ý nguyên vẫn là chúng ta huyền cực các phước. ngươi nguyện vẫn huyền tông một phần tử, đương nhiên sẽ không ngươi phiên、phước. Đồng gây thời, ý nguyện, mà là ta một tử, tìm sẽ bản tông chủ nói một lần chót hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa bản tông chủ không biết truy cứu bất cứ trách nhiệm nào chúng đệ tử gặp mạc thiên một mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong cũng không có gạt người ý tứ trọng yếu nhất chính là mặc thiên thế nhưng là huyền cực tông tông chủ căn bản cũng không khả năng nói chuyện lừa bọn họ tông chủ chúng ta bỏ gian tả theo chính nghĩa đầu hàng trong đó một thanh niên nam tử nói chúng ta cũng là d i ệ p k i n h cuồng nhìn thấy triệu tập một đám đệ tử trong nháy mắt liền như vậy phản bội trong lòng cực kỳ phẫn nộ không có chút gì do dự khẽ quát một tiếng muốn chết lao phu thành toán các ngươi trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo linh khí nhanh chóng đem đạo này linh khí hướng về cái thứ nhất mở miệng nói đầu hàng người công kích mà đi mạc thiên nhìn thấy tình huống này quắc tả hộ pháp vâng trong đó một tên lão đầu minh bạch trong nháy mắt bay đi lên thân thể nhanh chóng ngăn tại trước kia tên nam tử kia trước người một cái tay chặn diệp k i n h quẩn chỗ thôi phát mà đến linh khí diệp k i n h quẩn chúng đệ tử nhìn thấy bây giờ tình huống này bọn hắn biết hiện tại nếu là đang cùng diệp k i n h quẩn như vậy mới là thật chết hơn nữa tả hộ pháp hành vi đã đã chứng minh Mạc Thiên lời nói đều đi. chứng Mạc cái nhanh chóng hướng về một bên khác chạy minh đệ đệ Thiên thật. nhanh hướng nói Từng bên trốn một mà lời là về diệp khinh quần bên cạnh chỉ có sáu bảy người cái này sáu bảy người tu vi đều tại độ kiếp sơ kỳ phía trên trong đó có hai người còn là độ kiếp đ ỉ n h phong bảy người này cũng không phải là thật rất trung tâm diệp k i n h quẩn g mà là bởi vì diệp k i n h quẩn g trong tay có bọn hắn tay cầm đồng thời những này tay cầm đều là có thể đem bọn hắn xử t ử tay cầm cho nên bọn hắn không có cách nào chỉ có thể theo diệp k i n h quẩn g cùng một chỗ đối mặt mạc thiên đáng người diệp k i n h quẩn g trong lòng cũng biết bảy người này vì cái gì còn đứng ở bên cạnh mình bất quá hắn cũng không để ý tới mà là nhìn về hướng mạc thiên quắp mạc thiên ngươi đừng tưởng rằng đem những thứ vô dụng kia đồ đệ vượt qua đi liền có thể chế phục lao phu lao phu nói cho ngươi còn kém rất xa hơn nữa lao phu d á m chắc chắn ngươi căn bản cũng không dám động lao phu phải không kia để bản tông chủ phỏng đoán một chút ngươi vì sao lại như thế có tự tin mặc thiên trong lòng kỳ thật biết hắn vì cái gì sẽ như thế có tự tin diệp k i n h q u ồ n g nghe được hắn nói lời này không khỏi giật mình có một loại tình huống cảm giác không ổn diệp k i n h q u ồ n g nếu như bản tông chủ không có suy đoán sai lầm ngươi hẳn là đang nghĩ chờ ngươi người kiểm soát huyền cực tông một chút thành trì sau đó lấy thành trì bên trong người nhóm tính mệnh nói điều kiện với ta đi mặc thiên một bộ bình thản không có gì lạ nói ách ngươi làm sao diệp khinh quần g trong nháy mắt giật mình hắn vừa định muốn hỏi làm sao ngươi biết nhưng là làm hắn nhìn thấy phạm hư thời điểm hắn trong nháy mắt minh bạch việc này tuyệt đối là phạm hư nói đông đúng lúc này đợi d i ệ p khinh quần g thông tin ngọc vang lên hắn ôm lấy một k i a may mắn khởi động chính mình thông tin ngọc thầm nghĩ hy vọng các ngươi không muốn làm cho lão phu thất vọng vừa khởi động thông tin ngọc liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo thanh âm r ồ n r ậ p đại trưởng lão tình huống không ổn chúng ta người đã bị tôn trưởng lão bọn hắn giết phế vật diệp k i n h cùng nghe nói như thế sau khi mắng một tiếng đem thông tin ngọc ngã xuống đất sau đó nhìn về hướng mạc tiên h quắp mạc tiên h chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng dạng này liền có thể thắng lao phu sao không có khả năng lão phu cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm một đám người ẩm ẩm chương bảy trăm năm mươi ba giao ra lâm thiên diệu、Ấm、ẩm ẩm d i ệ p khinh cuồng hướng đám người quát to một tiếng về sau hắn lập tức đem mình tay giơ lên cao cao trong tay vung ra một kiện đồ vật、Ấm、ẩm ẩm âm thanh vang lên một đạo to lớn bình t r ư ớ n g nhanh chóng hạ xuống tới đem mạc thiên cùng với sau lưng của hắn một đám người bao phủ tại bình t r ư ớ n g bên trong n i ê n lão nhìn thấy tình huống này trong lòng của hắn biết tuyệt đối không thể để bình phong này bao phủ bọn hắn người quá lâu lập tức ngưng tụ chính mình linh khí đàng không mà lên đối trên không bình t r ư ớ n g vung ra một đạo linh khí ầm ầm n h i ê n lão linh khí h oanh tạc tại bình t r ư ớ n g bên trên nhưng mà cũng không có đem bình t r ư ớ n g cho h oanh mở ngược lại hắn linh khí đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên những cái kia linh khí đều đổ trở về trở về đụng vào phía dưới chúng đệ tử trên thân có chút tu vi không đủ bọn hắn không chống đỡ được những này linh khí như thế bắn ngược tại trên ngực của bọn họ cũng bị bọn hắn sinh ra không nhỏ đau đớn thậm chí có ít người trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất m ạ c thiên chờ các trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này diệp k i n h quần tùy ý cười lớn ha ha niên triều ngươi cũng đừng tốn sức bình phong này là cái gì ngươi thế nhưng là biết đến chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một kích liền có thể đem bình phong này cho h o à n h tạc mở sao ngay từ đầu niên triều cũng không có nhìn ra bình phong này đến cùng thứ gì nhưng là đang nghe diệp k i n h quần cái này tùy ý tiếng cười về sau hắn không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về hướng bình t r ư ớ n g chính giữa vị trí những người khác lúc này cũng phản ứng lại không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang quả nhiên cùng bọn hắn trong đầu suy nghĩ đồng dạng tại cái này màu lam bình chướng chính giữa có một cái màu lam trong suốt hộp những này màu lam bình chướng quan mang đều là từ bên trong thôi phát mà ra có chút đệ tử không biết những này màu lam bình chướng là làm cái gì bọn hắn đứng tại bình chướng tít ngoài rịa thế là dùng dấu tay của mình sờ cái này màu lam bình chướng nhưng bọn hắn phảng phất m ò tới một bức vách tưởng nói cách khác bọn hắn một nhóm người này đều bị vây ở chỗ này mặt mạc thiên hơi kinh ngạc nói diệp k i n h cuồng ngươi vậy mà trộm tông môn c h ấ n tông chi bảo nhìn tới ngươi cũng sớm đã nên liên giết không sai bây giờ cái này lơ lửng giữa không trung màu lam hộp thủy tinh chính là huyền cực tông một cái c h ấ n tông chi bảo tên là lam cương cái này lam cương đã từng là huyền cực tông một vị trưởng lao pháp bảo hán tại phi thăng thời điểm lam cương cũng đã nhận được nhất định tăng cường thế là hắn nghĩ chính mình phi thăng về sau có thể hay không thường xuyên phía dưới chiếu cố những đệ tử này cũng là một cái vấn đề thế là hắn tại sắp phi thăng thời điểm liền đem cái này làm cương ném cho huyền cực tông mạc tiên mà hắn pháp bảo cũng đã trở thành c h ấ n tông chi bảo từ đó về sau huyền cực tông tự nhiên mà vậy liền có một cái quy định huyền cực tông mỗi một hàng đơn vị phi thăng người đều biết lưu lại một kiện pháp bảo mà những này pháp bảo đều biết trở thành huyền cực tông quý b á o nhất tồn tại lam cương pháp bảo hiệu quả chính là có thể đem người bao bọc lại đồng thời nếu như không có đầy đủ tu vi người nếu là đối với cái này màu làm tia sang cái lồng phát động công kích như vậy sẽ đem hắn linh khí cho tản ra bắn ngược trở về cũng chính bởi vì cái này một hiệu quả trước kia niên lao đối với cái này cái lồng phát động công kích hắn linh khí bị bắn ngược trở về nguyên nhân t e g u i n, -n cái u u a t -u i v n c này l à m che đậy nếu như không có đạt được độ kiếp thời điểm cường hóa lấy niên lao thực lực bây giờ muốn phá vỡ hắn căn bản không phải một việc khó nhưng bây giờ nó đạt được khi độ kiếp cường hóa muốn phá vỡ nó đó chính là một kiện tương đối khó khăn sự tình d i ệ p k i n h cuồng nghe được mạc tiên h cũng không có chút nào sinh khí ngược lại là một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ nói ha ha mạc tiên h lao phu đúng là nên giết lao phu trước kia đúng là nghĩ muốn phá vỡ huyền cử tông nhưng mà hiện tại lại có thể cầm lao phu như thế nào lao phu đã là cái này làm cương chủ nhân nghĩ muốn ra cái này làm cương dễ dàng mà các ngươi liền sẽ bị vây ở làm cương bên trong ha ha lâm thiên diệu tại bọn hắn lúc nói chuyện cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời lam cương lại bốn phía nhìn một chút hắn rất nhanh liền tổng kết rất nhiều thầm nghĩ pháp bảo này cũng không phải cái gì đặc biệt có tính thực chất pháp bảo chỉ là đem người vây khốn m à t thôi có điều nếu như thôi phát lực công kích đạt đến lực phòng ngự của hắn gấp đôi từ bên trái liền có thể đem hắn đánh tan hắn tại trong đầu nhanh chóng tự hỏi bọn hắn trong này tất cả mọi người lực công kích thêm lên hẳn là có thể vượt qua cái này cái lồng gấp hai nhưng đây chỉ là hẳn là bởi vì cụ thể cái này làm cương lực phòng ngự là bao nhiêu hắn cũng không có đạt được một cái con số chính xác hơn nữa nếu là không có một kích đánh vỡ cái này làm cương như vậy đám người công kích liền sẽ sinh ra bắn ngược đến lúc đó có chút đệ tử khẳng định sẽ bị lực lượng bắn ngược chết cho nên hắn nghĩ một chút biện pháp này không thể được đương nhiên còn có một cái biện pháp đó chính là giết diệp khinh q u ồ n g có thể niên lão bọn hắn đi giết diệp khinh q u ồ n g căn bản cũng không khả năng cũng k Hà ô n g phải l niên người lao đám k ha, ô không n hắn, mà là không có cơ hội đi giết hắn,、chỉ、cần niên g giết giết hội đi chỉ mà là l có cơ o đ á mạc người thiên ngươi mọi n g ờ người i nói, mọi cái cùng nhau dụng toàn này đem làm ư lực, c sử n đánh tan. g cho Mạc Ha ha, h t ê như ngươi n vậy cược thật được không. các ngươi nếu là đem cái này làm cương kích không phá các ngươi lại không ít đệ tử nhưng là muốn gặp nạn à. ha ha, còn có, mạc thiên. lão phu tại nói cho ngươi một cái n h ư ờ n g ngươi chuyện thương tâm chỉ cần các ngươi tại cái này làm cương bên trong có hành động lão phu liền đi giết phía ngoài những đệ tử kia ha ha không có bị làm cương bao lại các đệ tử nghe nói như thế từng cái kinh hoàng không thôi nếu như diệp k i n h quần muốn giết bọn hắn kia là dễ dàng sự tình trọng yếu nhất chính là diệp k i n h quần bên cạnh còn có bảy cái so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn người đối với một điểm này mặc thiên mấy người cũng nghĩ đến hắn đem ánh mắt nhìn về hướng diệp k i n h quần nói diệp k i n h cuồng ngươi muốn thế nào sát hại đệ tử có bản lãnh gì ngươi không phải một mực rất muốn cùng bản tông chủ quyết đấu sao như vậy hiện tại bản tông chủ liền cho ngươi cơ hội này cùng ngươi đơn đả độc đấu ha ha mặc thiên lão phu nghĩ ngươi là uống say đi ngươi cảm thấy lúc này lão phu sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao còn có ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng lão phu bàn điều kiện sao diệp k i n h cuồng một bộ đại cục trưởng không dáng vẻ mặc thiên nhữ mày bất quá không đợi hắn nói chuyện diệp k i n h quần lúc này lại mở miệng nói mặc thiên bất quá lao phu ngược lại là cho ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi có thể bắt lấy cơ hội này như vậy lao phu sẽ tha cho các ngươi tất cả mọi người cơ hội gì mặc thiên nhìn chăm chú diệp k i n h quần tò mò hỏi bất quá trong lòng hắn nghĩ lấy diệp k i n h quần tâm tư cùng với trong lòng hắn bây giờ vặn vẹo trình độ căn bản cũng không khả năng cho bọn hắn cái gì tốt cơ hội diệp k i n h quần cũng không có trước tiên nói chuyện mà là đem ánh mắt của mình khóa chặt tại lâm thiên diệu trên thân ngoạn vị nói mạc thiên niên triều các ngươi không phải một mực c h e chở lâm thiên diệu sao cảm thấy hắn là cái thiên tài sao như vậy thì đem lâm thiên diệu giao ra chương bảy trăm năm mươi b ố không có bản sự liền mầm miệng như vậy thì đem lâm thiên diệu giao ra đi giao ra lâm thiên diệu đám người nghe nói diệp khinh q u ồ n g hơi có chút kinh ngạc sau đó bọn hắn phản ứng lại diệp đ ô cùng diệp cảnh kỳ chết đều cùng lâm thiên diệu có một chút quan hệ thậm chí là ở trong mắt diệp khinh q u ồ n g cũng cho chỗ có chết. Cho cũng Có cũng cái khắc cùng Dược, cái Thiên nên hắn này tôn nên, người nghĩ đến,、Diệp、Kinh quần hướng bọn hắn muốn、lâm、Thiên hợp tình hợp không Thiên liền như trưởng đồng nghiên Dương、Bá、Thiên、ba、người cái thứ nhất đứng ra biểu thị không đồng gia giao là Lâm Lâm là lý. Lâm Lão Lão bởi Bá ba biểu Diệu, mới Diệp Diệu, điều, đại Diệu với vì đám đem xem thể thật Từ thứ thị hợp hợp ý, ý. ra, ra sẽ hơn nữa mạc thiên cũng sẽ không đồng ý bởi vì một khi đem lâm thiên diệu giao ra như vậy lâm thiên diệu liền giữ nhiều lành ít mặc dù lâm thiên diệu thực lực so phổ thông hóa thần trung kỳ cường hãn vô số lần hiện tại càng là diệt một cái đi vào độ kiếp sơ kỳ không lâu diệp cảnh kỳ nhưng là trong mắt bọn họ lâm thiên diệu thực lực còn chưa đủ lấy cùng diệp khinh quần tương đối mọi người thấy p h ò n g đoán đến cũng không sai lâm thiên diệu hiện tại thực lực bản thân đúng là không có diệp khinh quần lợi hại thậm chí có thể nói lâm thiên diệu có thể hay không tại diệp khinh quần trên tay đi đến mười cái hội hợp vậy cũng là một kiện không biết sự tình không có khả năng nghĩ muốn chúng ta giao ra thiên diệu căn bản cũng không khả năng mặc thiên vẫn không nói gì nghiên lão liền đã trước tiên mở miệng d i ệ p khinh quần ánh mắt nhìn hướng nghiên lão cũng không có bất kỳ tức giận nào mà là một mặt không nhanh không chầm nói nghiên lão ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng là muốn lâm thiên diệu đâu vẫn là muốn bên ngoài những đệ tử kê mệnh hơn nữa đến lúc đó không chỉ là giết những đệ tử này ta chả muốn đem huyền cực tông phá hủy lão phu có thể nhớ kỹ chủ sơn phong có một cái chất pháp giống như có thể o n h tạc chung quanh đồ vật nếu là dẫn phát trận pháp kia chủ sơn phong đoán chừng lại biến thành một mảnh hôn độn đi ha ha đám người nghe được diệp k i n h quẩn cảm giác g i a hỏa này đơn giản chính là một cái biến thái mạc thiên lạnh lùng nói ra diệp k i n h quẩn bản tông chủ thật đúng là không nghĩ tới ngươi lòng của người này nghĩ vậy mà lại như thế hỏng diệp k i n h quẩn cười ha ha cười một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất là hưởng thụ mạc thiên mang hắn mọi người thấy hắn bộ dáng như vậy càng là cảm thấy biến thái mạc thiên n g ư ơ i nghĩ muốn mắng cái gì n g ư ơ i liền cứ chửi rủa thỏa thích đi một người đang mắng người khác thời điểm chơi đùa đều là đối với người khác vô kế khả thi mới có thể như thế n g ư ơ i bây giờ càng là mắng khó nghe lao phu sẽ cảm thấy n g ư ơ i đối với lao phu càng là vô kế khả thi ha ha n g ư ơ i đơn giản chính là người điên mặc thiên lại mắng một tiếng ha ha đúng vậy lao phu chính là một người điên d i ệ p k i n h cuồng đem đầu mình nhìn về hướng bầu trời đắc ý quên hình mà cười cười làm hắn cười bảy tám giây sau hắn đột nhiên đem đầu của mình thu hồi trong nháy mắt ngừng lại tiếng cười của mình sau đó nhìn về hướng mạc thiên quắp mạc thiên lão phu cuối cùng hỏi ngươi một câu giao không giao ra lâm thiên liên diệu không giao ra hắn lão phu lập tức ra ngoài giết đệ tử khác diệp k i n h q u ồ n bây giờ nói cũng không có bất kỳ cái gì lời nói dối nếu như bây giờ mạc thiên nói không giao ra lâm thiên liên diệu như vậy hắn khẳng định biết bay ra ngoài sau đó đối với những đệ tử khác động thủ mà phía ngoài đệ tử khác bọn hắn căn bản cũng không dám động giờ phút này trong lòng bọn họ là có chút nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng là bọn hắn lo lắng nếu như bởi vì chính mình chạy trốn càng là đưa tới diệp k i n h quần truy sát như vậy chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên bọn hắn đang chờ chờ mạc thiên đám người xử lý như thế nào chuyện này mạc thiên ở trong lòng cũng là rất khó khăn hắn thân là huyền cực tông tông chủ hắn hẳn là lấy huyền cực tông đám người an toàn chỗ suy nghĩ thế nhưng là nếu là hắn đem lâm thiên diệu giao ra diệp k i n h quần nếu là đem lâm thiên diệu giết đi như vậy bọn hắn liền tổn thất một cái yêu nghiệt cấp độ nhân vật thiên tài ở sau đó tứ đại tông môn trong tỉ thí càng là không có bất kỳ cái gì chấn động hiệu quả trong lòng rất là do dự n h i ê n lão đối với diệp k i n h q u ồ n g đưa ra cảnh cáo diệp k i n h q u ồ n g lão phu khuyên ngươi còn là tranh thủ thời gian quay đầu nếu không ngươi hậu quả rất nghiêm trọng cái này lam cương mặc dù có thể vây khốn ta nhóm nhất thời nhưng là khốn không được chúng ta một thế hơn nữa ngươi cũng không có khả năng tại l à m cương bên trong giết ta nhóm nếu như chờ chúng ta ra ngoài ngươi hậu quả lão phu tin tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng ha ha nghiên triều ngươi cái lao bất tử chẳng lẽ ngươi còn không có làm rõ tình huống hiện tại sao hiện tại thế nhưng là ta diệp khinh q u ồ n g nắm giữ hết t h ể quyền chủ động các ngươi những người này căn bản cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện ta nếu là tâm tình không thoải mái ra ngoài g i ế t điểm đệ tử các ngươi lại có thể chính là ta gì ha ha hơn nữa ta liền xem như không quay đầu lại ta giết huyền cực tông người bằng vào ta đối với huyền cực tông biết một chút tư liệu ta tùy tiện hiệu c h u n g cái khác tông môn thưởng các ngươi một chút thực lực toàn bộ nói cho bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn sẽ khó giữ được ta bằng vào ta thực lực cũng có thể cho bọn hắn tông môn mang đến không ít thực lực tăng cường nghiên triều mạc tiên các ngươi đã còn muốn hộ lâm thiên diệu như vậy thì đừng trách ta là hạ thủ không lưu t ì n h diệp k i n h cuồng nói hắn liền chuẩn bị phải bay ra làm cương lúc này lâm thiên diệu bình thản nói diệp k i n h cuồng người nghĩ muốn như thế nào nghe được lâm thiên diệu âm thanh diệp khinh cuồng thoáng cái dừng lại cước bộ của mình ánh mắt nhìn đi qua gặp hắn đã đứng đi ra ha ha cười cười sau đó chào phung nói ha ha lão phu còn tưởng rằng ngươi không dám đứng ra có gì không dám lâm thiên diệu lạnh lùng nói một câu n h i ê n lão cùng dương bá thiên mấy người nhìn thấy lâm thiên diệu đứng đi ra vội vàng nói thiên diệu ngươi bọn hắn nghĩ muốn thuyết phục lâm thiên diệu không nên vọng động bất quá lâm thiên diệu đã hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía mấy người bọn họ cũng không nói lời nào mà là cho bọn hắn một cái ánh mắt ánh mắt tự tin mấy người bọn họ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy lâm thiên diệu cái ánh mắt này đồng thời mỗi một lần nhìn thấy hắn cái này ánh mắt tự tin lâm thiên diệu dù sao là có thể đem sự t ì n h hoàn mỹ giải quyết cho bọn hắn mang đến lần lượt trấn kinh cho nên tại bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt này thời điểm bọn hắn nguyên bản muốn nói lời thoáng cái cho nuốt đến rồi chính mình trong bụng cũng không có tại nhiều lời cái gì hơn nữa bọn hắn loáng thoáng cảm giác được lần này nghĩ muốn cứu vãn đệ tử khác tính mệnh giống như chỉ có lâm thiên diệu có biện pháp này những người khác cũng không khỏi tự chủ nhìn xem lâm thiên diệu muốn nhìn một chút hắn dự định xử lý như thế nào chuyện này lâm thiên diệu không thể không nói ngươi tiểu tử lá gan rất lớn tại cái này loại sự tình lại còn dám đứng ra ngươi nếu là không đứng ra có mấy người bọn hắn lao bất tử bảo hộ ngươi lao phu căn bản bắt ngươi không có cách nào chỉ bất qua cái này phía ngoài chúng đệ tử sẽ phải tao đ ư ơ n g diệp k i n h cuồng rất là ngoạn vị nói lâm thiên diệu trong đầu nhanh chóng chuyển động một chút diệp k i n h cuồng ta biết ngươi hận ta giết con của ngươi hại chết cháu của ngươi cho nên ngươi rất muốn giết ta ngươi có bản lĩnh tìm ta tính toán cái này hai bức trướng không có bản sự liền cho ta im lặng chương bảy trăm năm mươi lăm phân một nửa cho ta không có bản sự liền cho ta im lặng lâm thiên diệu nói đến đây một câu cuối cùng thời điểm dùng một bộ rất khinh bị chừng mắt diệp k i n h cuồng phảng phất lại nói n g ư ơ i căn bản cũng không dám cùng ta tính sổ sách nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt này diệp k i n h quần không khỏi một trận phẫn nộ nhất là nghe được lâm thiên diệu n h ắ c lên con của hắn cùng cháu trai đây quả thực là cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu kỳ thật lâm thiên diệu nói như vậy hoàn toàn chính là vì kích thích diệp k i n h quần nghĩ muốn để diệp k i n h quần cùng, cùng hắn tiến hành t ỷ thí hắn hôm nay mặc dù thực lực bản thân không kịp diệp k i n h quần nhưng là hắn có biện pháp đối phó diệp k i n h quần đồng thời chỉ cần hắn đi ra liền có nhất định biện pháp thu cái này làm cương có điều nếu là trực tiếp liền giết diệp k i n h q u ồ n g thu cái này làm cương vậy thì càng thêm dễ dàng diệp k i n h q u ồ n g cực kỳ phẫn nộ quát lâm thiên diệu ngươi thật đúng là cuồng vọng không có giới hạn lao phu thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong người tu chân hơn nữa đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân căn bản là không phải là đối thủ của lao phu ngươi vậy mà nói lao phu không có bản lánh tìm ngươi tính sổ sách phải không liền xem như như thế như vậy lại có thể thế nào lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua diệp k i n h cuồng ánh mắt bên trong lộ ra xem thường phảng phất lại nói với ta mà nói ngươi chính là một cái rác rưởi mà thôi lâm thiên diệu thầm nghĩ chính mình như thế nhìn hắn tuyệt đối có thể kích thích đến cái này diệp k i n h cuồng đến lúc đó chính mình tại dùng trước kia đ ã nghị kỹ mưu kế hẹn hắn cùng mình tỉ thí kể từ đó chính mình liền có cơ hội đi ra như vậy huyền cực tông đám người cũng không cần tại cưỡng ép đột phá lam cương quả nhiên lâm thiên diệu trong đầu phỏng đoán đến cũng không có sai hắn chỉ là nhìn như vậy liếc mắt diệp k i n h quần diệp k i n h quần trong nháy mắt rất là phát điên quát lâm thiên diệu ngươi đây là ánh mắt gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lão phu không phải là đối thủ của ngươi hay sao ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể g i ế t lão phu hay sao muốn cùng lão phu quyết đấu lâm thiên diệu nhìn thấy hắn phẫn nộ bộ dáng biết hiện tại chính là một cái cơ hội tốt bình thản nói làm sao chẳng lẽ không được sao còn là nói ngươi cái này độ kiếp định phong người tu chân không dám sợ hãi ta cái này hóa thần trung kỳ người ha ha lâm thiên diệu lao phu sẽ biết sợ ngươi ngươi đơn giản chính là đang nói dỡn d i ệ p k i n h c u ầ n một mặt ý cười nói sau đó rất là bình thản nói lâm thiên diệu đừng tưởng rằng lao phu không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ thứ gì ngươi không phải liền là chọc giận lao phu cùng ngươi quyết đấu sao yên tâm không cần ngươi chọc giận lao phu lao phu hiện tại liền cho ngươi cơ hội này chỉ bất quá nha tiền đặt cược này chúng ta chơi đến lớn một chút chỉ là không biết các ngươi có dám hay không nói diệp k i n h quần đem ánh mắt nhìn về phía mạc thiên đám người phảng phất là đang hỏi mạc thiên bọn hắn có dám hay không mạc thiên nhìn thấy diệp k i n h quần dáng vẻ trong lòng biết diệp k i n h quần sau đó phải nói sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ trực tiếp hỏi cái gì tiền đặt cược diệp k i n h quần nghe được mạc thiên đáp lời cười cười nói mạc thiên cái này tiền đặt cược đâu rất đơn giản lão phu nếu là thắng lâm thiên diệu như vậy ngươi liền đem huyền cực tông phân một nửa cho lão phu lời này vừa nói ra huyền cực tông mọi người đều là s ứ c sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp k i n h cuồng vậy mà lại là đưa ra điều kiện này ngay từ đầu trong lòng bọn họ đang nghĩ diệp k i n h cuồng ra điều kiện hẳn là sẽ mở ra qua hắn một mạng điều kiện nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp k i n h cuồng khẩu vị vậy mà như thế lớn nghĩ muốn huyền cực tông một nửa mặc thiên nghiêm túc nhìn xem diệp k i n h cuồng lãnh khóc nói diệp k i n h cuồng ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao diệp k i n h cuồng một mặt không có gì đáng kể nhún vai m ạ c tiên h chẳng lẽ l ô thai của ngươi không tốt sao còn là nói lao phu nói lời ngươi nghe không hiểu như vậy lao phu tại nói với ngươi một lần lâm thiên diệu nếu bị thua như vậy thì đem huyền cực tông phân một nửa cho lao phu diệp khinh q u ồ n g ngươi thật đúng là dám ở nói một lần cho tới nay huyền cực tông chưa từng có xuất hiện qua nghiêm trọng như vậy phản bội tông môn sự tình vậy mà trong lòng còn muốn lấy chia c ắ t huyền cực tông vấn đề này nếu là để đã thăng tiên các tiền bối biết ngươi cũng đã biết sự nghiêm trọng của hậu quả mạc thiên định dùng những cái kia thăng tiên trưởng lao tới dọa để ép diệp k i n h quồng dù sao hắn hiện tại đối với diệp k i n h quồng cũng không có cách nào hắn thật rất muốn tự thân lên đi đem diệp k i n h quồng giết đi nhưng là hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ diệp k i n h quồng tùy thời có thể lấy bay ra cái này làm cương đến lúc đó hắn sau khi rời khỏi đây trực tiếp đối với chúng đệ tử đ ộ n g thủ đây cũng là một kiện rất không ổn sự tình mạc thiên tư tưởng tựa hồ bị diệp k i n h q u ồ n đã nhìn ra đồng dạng xem thường nói mạc thiên thật bởi vì chuyện này đưa tới thăng tiên tiền bối nhóm chú ý bọn hắn cũng sẽ cảm thấy việc này hoàn toàn là bởi vì ngươi một tay tạo thành bởi vì ngươi bây giờ thế nhưng là huyền cực tông tông chủ đến lúc đó lao phu cho dù chết ngươi cũng chạy không thoát ha ha diệp k i n h quần tiệu nói này mặc thiên trong lòng cũng cảm thấy hắn nói cũng không đường lý hiện tại chính mình là huyền cực tông tông chủ nếu như huyền cực tông thật ở trên tay mình chia cắt thành hai nửa như vậy chính mình khẳng định là không thoát được bất kỳ trách nhiệm m ạ c thiên nghĩ tới những thứ này chính là một trận tức giận diệp k i n h cuồng ngươi quá hèn hạ m ạ c thiên lão phu hiện tại không có tâm tình cùng ngươi thảo luận những việc này lão phu hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi là đáp ứng l ã o phu điều kiện còn là không đáp ứng nếu như không đáp ứng l ã o phu hiện tại liền đi ra g i ế t những đệ tử kia diệp k i n h cuồng một mặt che lấp nói m ạ c thiên nhìn thoáng qua bên ngoài đệ tử cũng không có bị lam cương bao phủ đệ tử cũng không ít đại khái bảy tám trăm người dáng vẻ những đệ tử này thực lực lớn bộ phận đều tại hóa thần hợp thể cảnh giới trong đó còn có một số trưởng lao h ái đồ hay là con cháu một loại người bọn hắn những n à y trưởng lão nhìn thấy tình huống này tâm tình cũng là rất phức tạp mặc thiên trong lòng rất là do dự nếu như nói lâm thiên diệu có thể có độ kiếp đỉnh phong thực lực như vậy hắn rất có thể sẽ đáp ứng nhưng là lâm thiên diệu thực lực cũng liền chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể r ế t đến giống diệp cảnh kỳ người như vậy để hắn đối phó diệp khinh cuồng căn bản cũng không khả năng diệp k i n h q u ồ n nhìn thấy mạc thiên nửa ngày không nói gì biết rõ hắn đang do dự trong miệng m ạ c niệm một câu chỉ gặp hắn cả người nhanh chóng bay ra làm cương bên trong đi ra phía ngoài đồng thời hắn đối với mình bên trái ba tên thủ hạ đánh một cái ánh mắt ra hiệu bọn hắn theo chính mình ra ngoài khi bọn hắn sau khi ra ngoài diệp k i n h q u ồ n ba tên thủ hạ nhanh chóng bay đến bốn phía vây quanh những đệ tử này mà diệp k i n h q u ồ n ánh mắt khóa chặt những cái kia không có tại làm cương bên trong đệ tử trong tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo linh khí không có chút do dự nào trong nháy mắt văng ra ngoài những đệ tử kia nhìn thấy một đoàn độ kiếp đỉnh phong linh khí hướng mình đột kích mà đến bọn hắn nghĩ muốn chống cự nhưng là bọn hắn biết đây chính là độ kiếp đỉnh phong công kích chính mình chống cự căn bản cũng không có cái gì dùng nghĩ tới những thứ này bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi đấu trí ẩm à. 756, đạp ẩm a chương bảy trăm năm mươi sáu đáp ứng ngươi ẩm ẩm a đoàn này linh khí nổ ở phía trước một hàng đệ tử trên thân những đệ tử kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết từng cái ngã trên mặt đất chung quanh một mảnh tất cả đều là màu tươi những đệ tử này trước mặt diệp k i n h quần căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng thậm chí có thể nói liền như là một cái bia sống chờ lấy bị g i ế t tồn tại diệp k i n h quần một chiêu diệt hơn hai mươi người về sau chỉ là thế nào trước mắt trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ đồng tình tâm hắn cũng không có chút nào nghĩ đến chính mình đã từng còn là huyền cực tông trường lão những người này nhìn thấy chính mình còn cần từng tôn kính nhân đã t h ă mặc hỏi q u thiên r o n lòng g Diệp lúc đem t rất là ngoạn hỏi, Mạc thiên, thế nào, ngoạn hỏi, thế đám p đáp Phu ứng chứ? Còn là không đáp ứng, Còn không còn nói, cần là là Lao đ e b ê người n o toàn à này i những n sạch, g đệ tử rết bộ từ lam cương bên trong nhìn xem tình huống bên ngoài nhìn thấy hơn hai mươi tên đệ tử liền chết như vậy đi máu me đầm địa tâm hắn thật cảm thấy rất đau nhức nhưng bọn hắn trong lòng còn đang do dự bởi vì trong mắt hắn lâm thiên diệu cùng diệp k i n h quần g quyết đấu vốn chính là một trận không công bằng quyết đấu thực lực của hai người tranh lệch quá xa lâm thiên diệu căn bản là không phải là đối thủ của diệp k i n h quần g diệp k i n h quần g nhìn thấy mạc thiên còn chưa mở lời dấu hiệu trong tay lại một lần nữa ngưng tụ một đạo linh khí một mặt ngoạn vị nói mạc thiên ngươi nếu không muốn nói như vậy ta chỉ có thể đem những đệ tử này toàn bộ đều giết sạch m ạ c thiên nhìn thấy hắn chuẩn bị lại một lần nữa động thủ vội v a n g quát diệp k i n h quần ngươi còn có hay không một chút nhân tính diệp k i n h quần nghe nói m ạ c thiên nhàn nhạt cười cười nói ồ nhân tính sao diệp k i n h quần bọn hắn đều là huyền cực tông đệ tử cái nào nhìn thấy ngươi không có đối với ngươi tôn kính nhân cần thăm hỏi có thể ngươi bây giờ giết bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ngươi sao có thể hạ được loại này ngoan thủ m ạ c thiên hai con mắt nhìn chăm chú diệp k i n h quần hắn dự định từ diệp k i n h quần nội tâm tỉnh lại hắn trong lòng của hắn nghĩ đến nếu như diệp k i n h quần còn duy trì nhất định thiện tâm như vậy thì có nhất định tỷ lệ tỉnh lại diệp k i n h quần nếu như diệp k i n h quần không có bất kỳ cái gì thiện tâm như vậy hắn liền chỉ có thể nghĩ một cái biện pháp khác ha ha mạc thiên nhân tính ngươi nói với lao phu nhân tính kia vì cái gì ngươi muốn xử t ử cháu của ta tại sao muốn để lâm thiên diệu để chết nhi t ử ta đồng thời lâm thiên diệu một chút sự t ì n h cũng không có diệp k i n h q u ồ n g đầu tiên là một trận b ấ t cười sau đó đang nói đến phía sau thời điểm hắn mặt phẫn nộ mặc thiên q u y ê n diệp k i n h q u ồ n g diệp đồ sở dĩ chết đều là bởi vì hắn xúc phạm nghiêm trọng t ô n g quy mà c o n của ngươi hắn là cùng lâm thiên diệu tiến hành quyết đấu bị lâm thiên diệu giết chết như vậy lại có thể thế nào chẳng lẽ quyết đấu bị giết cũng muốn trách cứ tại trên người người khác thân là một tên người tu chân tại quyết đấu bên trên thua không nổi sao diệp k i n h q u ồ n g nghe nói như vậy thời điểm hết sức phẫn nộ chuẩn bị muốn quát lớn mạc thiên nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một mặt bình thản nói tông chủ liền không hổ là tông chủ nói chuyện đều là như thế có đạo lý nói rất nhiều chúng ta chính là hẳn là muốn thua được cho nên tông chủ ngươi làm sao lại không để lâm thiên diệu cùng lao phu quyết đấu có phải hay không sợ hai chính mình thua không nổi nửa cái huyền cực tông sao còn là nói ngươi lúc trước lời nói đều là đánh g i ắ m mạc thiên không nghĩ tới diệp k i n h cuồng vậy mà lại như thế đã hiểu diệp k i n h c u ồ n ngươi cùng lâm thiên diệu quyết đấu căn bản chính là một trận không công bằng quyết đấu hắn mặc dù không phải đồng dạng hóa thần trung kỳ dù cho có thể buộc phát ra thực lực cường hãn nhưng là cùng ngươi căn bản không phải một cái cấp bậc d i ệ p k i n h cùng nghe nói hắn lời này đầu tiên là cười cười sau đó một mặt bình thản nói mạc tiên h chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ còn có quyết đấu công bằng cơ hội sao nói hắn chuẩn bị đối với những đệ tử khác xuất thủ niên triều lúc này nói với mạc tiên h tông chủ kỳ thật niên lão sở dĩ biết lái miệng chủ yếu là bởi vì hắn không muốn khi nhìn đến diệp khinh cuồng sát hại những đệ tử khác thứ hai đây là bởi vì trước kia lâm thiên diệu liền chủ động đứng đi ra đồng thời rất tự tin nhìn bọn hắn lướt mắt cho nên hắn tin tưởng lâm thiên diệu trong lòng có nhất định biện pháp từ dược cùng dương bá thiên nghe nói niên lão mở miệng bọn hắn cũng theo mở miệng nói ra tông chủ hiện tại cũng chỉ có để thiên diệu cùng hắn tỉ thí chúng ta không thể trơ mắt nhìn đệ tử khác ngã trên mặt đất ta t e rui encuatui -n, n e t cái khác trưởng lão nhìn thấy ba người bọn họ đều mở miệng bọn hắn cũng cùng khuyên tông chủ bây giờ việc này cũng chỉ có thể để lâm thiên diệu ra tay Mạc thiên nhìn xem Thiên trúng trưởng lao thuyết phủ, trong nhìn phụ, lao để ầ u suy tư hai giây, cuối cùng quyết định, nếu hắn định, như thế, như vậy thì cùng giây, vậy tư đ là lâm thiên diệu cùng diệp khinh i n quần quyết đấu, nếu đều mình thân là tổng chủ, nếu như mình đệ tử đều không bảo vệ được, như vậy thì tương đương vậy tử thì đệ được, dù sao bảo chủ, là vệ v ớ một vật t cái phế ổ g c ủ Tốt, Thiên để Lâm Kinh Diệu cùng Diệp cùng quần quyết đấu mạc thiên vội vàng đối với diệp k i n h quần kêu lên dừng tay diệp k i n h quần nghe được mạc thiên lại một lần mở miệng trong lòng còn tưởng rằng mạc thiên lại muốn nói một chút không có ích lợi gì nói nhảm Thản nhân nói, mạc Thiên, nhân như nói, nếu ngươi muốn Mạc là không ể một ít k có hoặc cái cùng có còn nước nói nói ít phí lợi là Lao loại Lao là ngươi miếng. gì gì những không Không, hình, nhảm, này duyên phận như khuyên muốn Phu Phu đệ tử vậy bản tông chủ đáp ứng ngươi điều kiện mạc thiên nghiêm túc nói diệp k i n h quần nghe nói mạc tiên h vội vàng quay đầu nhìn về hướng hắn hỏi mạc tiên h ngươi nói cái gì ừ diệp k i n h quần bản tông chủ nói đáp ứng ngươi cùng l â m thiên diệu quyết đấu đồng thời đáp ứng ngươi lúc trước nói tới điều kiện m ạ c thiên lại một lần nữa từng chữ từng câu nói diệp k i n h quần xác định chính mình không có nghe lầm về sau không ai bị nổi cười nói ha ha m ạ c thiên ta đã nói rồi ngươi sớm muộn đều biết đáp ứng ngươi nếu là như thế ngươi lúc trước liền trực tiếp đáp ứng bao nhiêu đâu hiện tại mới mở miệng đáp ứng còn để lao phu giết hơn hai mươi tên ngươi đệ tử giỏi hãn tại thầm nghĩ m ạ c thiên khẳng định là không có cách nào cho nên mới sẽ mở miệng đáp ứng chính mình có điều đây chính là diệp k i n h quần muốn hiệu quả m ạ c thiên cũng không có cùng diệp khinh quần g đang nói cái gì mà là nhìn về hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi không có vấn đề chứ lâm thiên diệu nguyên bản đã chủ động đứng ra hiện tại tự nhiên cũng không có vấn đề gì không có vậy chính ngươi cẩn thận một chút những người khác mặc dù không có mở miệng gọi lâm thiên diệu cẩn thận nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn cũng để lộ ra để lâm thiên diệu cẩn thận nhất là niên lão ba người bọn họ có thể nói ở đây tất cả mọi người cũng liền chỉ là bọn hắn ba người để ý nhất lâm thiên diệu sinh mệnh nhưng là chuyện cho tới bây giờ căn bản cũng không có biện pháp lâm thiên diệu ra đi chương bảy trăm năm mươi bảy người dám không lâm thiên diệu ra đi d i ệ p k i n h quần nghe nói mạc thiên đã nhả ra đáp ứng lập tức đối với lâm thiên diệu gắn một chút tay kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng mạc thiên sẽ hối hận cho nên hắn cảm thấy lập tức để lâm thiên diệu đi ra cùng mình quyết đấu ngay từ đầu thời điểm hắn cũng muốn cùng lâm thiên diệu tại lam cương bên trong quyết đấu nhưng là hắn nghĩ một chút tại lam cương bên trong thật sự là không ổn bởi vì bên trong còn có niên lao đám người cái này vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì hoặc là lâm thiên diệu liền bị hắn đánh giết niên lao đám người bỗng nhiên đi lên ngăn lại hắn lại có thể thừa hắn không chú ý đi lên đối với hắn phát động công kích như vậy không phải không đền mất sao niên lao đám người trước kia quả thật là như thế nghĩ nếu như diệp k i n h quần có can đảm lâm thiên diệu ngay tại lam cương bên trong quyết đấu như vậy bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội đến lúc đó đối với diệp k i n h cuồng phát động công kích nhưng bọn hắn không nghĩ tới diệp k i n h cuồng lại muốn gọi lâm thiên diệu ra ngoài một điểm này cũng không bằng nguyện vọng của bọn hắn diệp k i n h cuồng đang nói lời này thời điểm hắn dư quan quan sát đến niên lao đám người ánh mắt từ niên lao mấy người ánh mắt bên trong hắn thấy được một chút thất vọng trong lòng lập tức nghĩ đến quả nhiên cùng ta suy đoán một chút cũng không có sai bọn hắn chính là nghĩ muốn lợi dụng lao phu cùng lâm thiên diệu tại làm cương bên trong tỉ、thí. đối với mình mưu đ ổ làm loạn bất quá không có như nghiên lão bọn h ắ n nguyện ngược lại là như lâm thiên diệu nguyện bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm lâm thiên diệu chính là nghĩ muốn ra cái này làm cương mà hắn cũng đoán được nghiên lão đám người trong lòng một chút ý tứ thế là lâm thiên diệu làm bộ không biết diệp k i n h cuồng ý tứ có ý tứ gì diệp k i n h cuồng n o ạ n vị nói nghĩ muốn cùng lao phu quyết đấu tự nhiên là đi ra chẳng lẽ ngươi cảm thấy lao phu sẽ cùng ngươi ở bên trong quyết đấu sao đến lúc đó các ngươi ở trong đó nếu là có người thừa cơ đối với lao phu khởi xướng đánh lén như vậy lao phu không phải liền là lên các ngươi làm phía sau hắn lời nói đều là cố ý nói cho niên lão mấy người bọn họ nghe niên lão một mặt thở phì phò hắn cũng biết lời này chính là nhắm vào mình lâm thiên diệu gật đầu một cái tuất ra ra ngoài cùng ngươi quyết đấu thân thể loay lên nhanh chóng hướng về lam cương bên ngoài bay đi trước kia diệp k i n h q u ồ n g đã đối với lâm thiên diệu bông tay đồng thời ở trong ý thức cho lâm thiên diệu có thể đi ra quyền lợi cho nên hắn bay ra ngoài thời điểm cũng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản làm lâm thiên diệu sau khi ra ngoài diệp k i n h quần g hai mắt biến đỏ một bộ hận không thể hiện tại liền ăn người dáng vẻ hắn cái biểu tình này đám người cũng biết là bởi vì cái gì hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu lúc này mở miệng diệp k i n h quần g ta thua liền đem huyền cực tông một nửa phân cho ngươi nhưng nếu như ngươi thua thì sao cái kia hẳn là thế nào nghe nói như thế diệp k i n h quần giật mình trong đầu trước tiên chỗ phản ứng là chính mình căn bản cũng không khả năng thua nói ha ha lão phu thua ha ha lâm thiên diệu lão phu hiện tại thật rất hoài nghi ngươi có phải hay không còn chưa có tình ngủ giữa ban ngày vậy mà tại nơi này làm nằm mơ ban ngày lâm thiên diệu cũng không có đánh gây hắn mà là để hắn thỏa thích g i ấ cười đại khái diệp k i n h quần cười bảy tám phút về sau hắn mặt hung á c lâm thiên diệu ngự khí nghiêm túc quát lâm thiên diệu lao phu nói cho ngươi lao phu căn bản không thể lại thua ngươi lâm thiên diệu một mặt không có tâm tình dáng vẻ nói không có khả năng bại bởi ta cái này nếu là vạn nhất ngươi thua đâu phải biết tông chủ độ đã lấy ra nửa cái huyền cực tông làm tiền đặt cược chẳng lẽ ngươi liền không xuất ra thứ gì đi ra làm tiền đặt cược còn là nói ngươi sợ hai chính mình sẽ thua bởi ta cho nên không dám xuất ra cái gì làm tiền đặt cược n g ư ơ i so quyết đấu lao phu vậy mà lại không dám ngươi đơn giản chính là đang nói chuyện cười lớn như vậy lão phu nói cho ngươi nếu như lão phu thua mặc cho xử trí diệp k i n h quần g không thèm để ý chút nào nói t ố t không hổ là đã từng đại trưởng lão cũng là có một chút quyết đoán lâm thiên diệu dối ra một cái n g ó n cái nói diệp k i n h quần g cũng không đang nghe lâm thiên diệu nói nhảm vận khởi chính mình linh khí muốn hướng lâm thiên diệu s u n g kích đi lên đợi một chút lâm thiên diệu lúc này lại mở miệng diệp k i n h quần g theo bản năng dừng lại cước bộ của mình quắp lâm thiên diệu ngươi đến cùng muốn thế nào có p h ả i hay h k ô n g giờ muốn hướng bây xin muốn Phu cầu Lao tại h thứ? Phu cho như hướng Phu tha thứ, thời như Phu thể tha cho a Lao Lao Lao Tốt, trên đất một một lần, đập dập nếu quỷ cầu đầu nói ngươi, ngươi xin đồng ngàn ngươi có giờ bây vậy m n Hán g t ạ trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu coi như ngươi thật quỷ trên đất hướng lao phu cầu xin tha thứ lao phu cũng không có khả năng thả ngươi hôm nay lao phu không phải giết ngươi không thể không chém thành muôn mảnh lâm thiên diệu r ố i ra ngón tay của mình lắc lắc nói cầu xin tha thứ không tồn tại cả đời này ta lâm thiên diệu cũng sẽ không chức bất kỳ ai cầu xin tha thứ ta chỉ là muốn nói nếu như ngươi đánh không lại ta có thể hay không cứ gọi ngươi những này chó săn hỗ trợ nói lâm thiên diệu nhìn thoáng qua diệp k i n h quần bảy thủ hạ cái này bảy thủ hạ nghe nói lâm thiên diệu đem bọn hắn hình dung là chó săn rất là phẫn nộ từng cái mang theo ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn diệp k i n h quần hiện tại trong lòng cũng chỉ là muốn giết lâm thiên diệu hơn nữa hắn có thể khẳng định lâm thiên diệu căn bản là không phải là đối thủ của hắn về phần lâm thiên diệu tại sao muốn nói nhảm nhiều như vậy hắn thấy cái này đơn giản chính là đang trì hoãn thời gian hay là giả thần giả quỷ để hắn sinh ra lâm thiên diệu rất lợi hại sau đó g i a o động hắn tâm m à thôi t ố t lâm thiên diệu đây là thuộc về hai người chúng ta quyết đấu lao phu tuyệt đối sẽ không để bọn hắn bất cứ người nào nhúng tay diệp k i n h quần nghiêm nghị nói đương nhiên lâm thiên diệu cũng sẽ không liền tin tưởng hắn như vậy nói lời bởi vì đối với diệp k i n h quần loại người này tình nguyện tin tưởng một đầu heo mẹ cũng không cần tin tưởng hắn diệp k i n h quần g ngươi cảm thấy lời của ngươi nói đáng giá để cho người ta tin tưởng sao diệp k i n h quần g lập tức nhũ mày quắt lâm thiên diệu ngươi thiếu cho lão phu được một t ứ c lại muốn tiến một thước l ã o phu bây giờ nghĩ giết ngươi liền có thể dễ dàng giết ngươi căn bản cũng không cần nhiều như vậy chuyện phiền thoái niên lão đám người nghe nói những lời này lúc trong lòng bọn họ có chút vì lâm thiên diệu s ấ t ruột trước kia lâm thiên diệu nói nhiều lời như vậy bọn hắn cũng cảm thấy lâm thiên diệu là đang chỉ h o ã n thời gian nhưng bây giờ diệp k i n h quần dáng vẻ tựa hồ không thể đang chỉ hoan thời gian lâm thiên diệu ngược lại là không có bất kỳ cái gì x u ấ t ruột một mặt vẻ mặt không sao cả trong lúc biểu lộ mang theo khi dễ nói ta nhìn ngươi diệp k i n h quần là không dám cùng ta chân chân chính chính quyết đấu đi ta nghĩ ngươi hẳn là sợ hãi ngươi giống con của ngươi đồng d ạ n g sẽ bị ta giết chết ha ha lâm thiên diệu ngươi thật là biết nâng cao chính ngươi còn ta chỉ là độ kiếp sơ kỳ hơn nữa còn là vừa mới đi vào độ kiếp sơ kỳ trong thân thể của hắn linh khí căn bản cũng không ổn định nếu như hắn linh khí ổn định ngươi cho rằng còn là ngươi có thể dết sao d i ệ p k i n h c u ồ n g c h e lâm nói lâm thiên diệu hỏi ngược lại phải không sau đó ngữ khí tương đối kịch liệt chất vấn đã thời điểm như thế như vậy ngươi dám nhường ngươi cái này bảy chó s ă n thể hai người chúng ta quyết đấu bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể nhúng tay ngươi dám không lao phu chương bảy trăm năm mươi tám t â m tư thật đúng là đủ sâu lao phu diệp k i n h quần vừa mới chuẩn bị nói lao phu có cái gì không dám đang chuẩn bị muốn để cho mình bảy thủ hạ thể nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng vì cái gì lâm thiên diệu muốn như vậy cực lực để cho mình bảy thủ hạ thể không nhúng tay vào chẳng lẽ nói lâm thiên diệu có biện pháp nào đối phó chính mình không có khả năng hắn có thể có biện pháp nào đối phó chính mình thực lực của hắn cùng ta so sánh t r ê n lệch rất xa liền xem như có pháp bảo gì lấy thực lực của hắn cũng không có không năng khả pháp bảo đem lâm ự sự c có thể đối phó mức của cảm giác được, sự rất không thích lượng lòng là lại l như nhưng hợp, đến Hắn nghĩ trong ổn định nhiều, hắn nhiên tình không phát phó huy thể ta. rất đột rất vậy, đối thiên diệu tại sau o m ố n như vậy cực lực thuyết phục chính mình, cùng mình phô trường thành chiến thuyết phục phô thế, chơi vậy thuật cực lực lý. tâm Sau đó hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu lao phu rất muốn biết vì cái gì ngươi như thế cực lực thuyết phục để lao phu bảy thủ hạ không muốn trợ giúp lao phu lâm thiên diệu trước kia nghe được diệp k i n h c ù n dừng lại thời điểm hắn trong nháy mắt liền hiểu diệp k i n h q u ồ n g khẳng định là nghĩ đến cái gì hiện tại lại nghe được hắn như thế hỏi mình trong lòng biết cái này diệp k i n h q u ồ n g quả nhiên là nghĩ tới chuyện gì đương nhiên lâm thiên diệu cũng sẽ không nói mình kế sách mà là tiếp tục kích thích diệp k i n h q u ồ n g nói làm sao diệp k i n h q u ồ n g chẳng lẽ ngươi không dám nhường ngươi thủ hạ thế sao hoặc là nói ngươi căn bản cũng không có lòng tin đánh thắng ta đã nghĩ kỹ nhường ngươi thủ hạ giúp ngươi cùng một chỗ tới đối phó ta diệp k i n h q u ồ n g lâm i ngươi loại này đảm lượng, coi n như này lượng, như huyền cực tông h đảm cực p n ộ thiên nửa c o n g ư ơ ngươi quản lý nổi tới sao? Ngươi có cái kia quyết đoán sao? Ta nhìn, nếu thật là cho ngươi, ngươi những đệ tử kia nhìn thấy ngươi bực này quyết đoán, bọn hắn lặng huyền tông. tới cái kia kia biết đi, lại i quyết quyết đều đầu lý là lẽ lúc Lâm Ta thật tử thấy trở t sao? sao? cho có bực chạy cực đệ h diệu sau đó nói những lời này hoàn toàn cũng là vì kích thích diệp k i n h quẩn đồng thời vẫn là vì cho diệp k i n h quẩn trong lòng chế tạo nhất định hiểu lầm diệp k i n h quẩn đang nghe lâm thiên diệu những lời này hắn cảm giác chính mình hiểu ra cảm giác phảng phất thoáng cái minh bạch lâm thiên diệu vì sao lại như thế thuyết phục chính mình trong lòng suy nghĩ lão phu rốt cuộc hiểu rõ cái này lâm thiên diệu như thế thuyết phục chính mình chính là vì cho lão phu chế tạo mê vụ để lão phu coi là hắn là thật sự có bản sự không dám đáp ứng hắn điều kiện trực tiếp cùng hắn quyết đấu phải biết chính mình thế nhưng là độ kiếp đình phong còn là sợ hắn như vậy một cái hợp thể t r ù n g kỳ tiểu tử như vậy về sau liền xem như lão phu quản lý nửa bên huyền c ự a tông nhắc lên chuyện này đệ tử khác khẳng định sẽ cảm thấy lao phu không có quyết đoán lao phu huyền cực tông đồng dạng cũng là năm vẻ bảy mảng một khi mạc thiên bọn hắn công tới cũng sẽ bị thu phục không nghĩ tới à, không nghĩ tới lâm thiên diệu tiểu tử này tâm tư vậy mà như thế sâu vậy mà nghĩ đến như thế xa đã hắn đã nghĩ đến là chuyện như thế như vậy đương nhiên sẽ không bị lâm thiên diệu lừa bày ra một bộ rất là hào khí dáng vẻ quắt lâm thiên diệu đừng nói lao phu khi dễ ngươi lao phu liền thỏa mãn điều kiện của ngươi sau đó hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía mình bảy vị thủ hạ nói các ngươi bảy cái thỏa mãn lâm thiên diệu yêu cầu thề một hồi không đ ú n g tay vào lao phu cùng hắn quyết đấu bảy n g ư ờ i này nhìn lẫn nhau một cái kỳ thật bọn hắn cũng không phải rất muốn đ ú n g tay hai người bọn họ quyết đấu đã hiện tại diệp k i n h quần đều nói như vậy như vậy bọn hắn làm theo là được từng cái so với mình tay không hẹn mà cùng nói ta t h ề một hồi không đ ú n g tay vào lâm thiên diệu cùng diệp k i n h quần quyết đấu diệp k i n h quần lúc này đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu chất vấn lâm thiên diệu thế nào đã thỏa mãn đi lâm thiên diệu nhìn thấy bảy người đã thể đồng thời lời thể đã có hiệu lực khẽ gật đầu một cái hắn trước kia nói nhiều lời như vậy chính là cần cái hiệu quả này mà chính là bởi vì phía sau hắn nói kia một phen thật thật giả giả giả giả thật thật để diệp k i n h quần triệt để hiểu lầm lâm thiên diệu bất quá ngươi tiểu tử này tâm tư thật đúng là đủ sâu kém một chút lao phu liền bị ngươi lừa không có để bọn hắn thề khiến người khác cảm thấy lao phu không có cái kia quyết đoán bất quá n g ư ờ i tiểu tử tâm tư tại cái gì sâu ở trong mắt lao phu còn là quán o n căn bản cũng không đủ lao phu nhìn gừng càng già càng tay chuẩn bị chịu chết đi d i ệ p k i n h q u ồ n g tiếng nói vừa dứt lập tức hội tụ chính mình linh khí thân ảnh loay lên cả người hướng về lâm thiên diệu nhào tới mười phần một quyền đã nhắm ngay mục tiêu hắn cũng không định cho lâm thiên diệu quá nhiều thời gian cho nên vừa mới bắt đầu liền lấy ra chính mình bảy thành thực lực lấy hắn bảy thành thực lực trong mắt hắn đối phó lâm thiên diệu đã là đầy đủ đừng nói là lâm thiên diệu liền xem như một cái độ kiếp sơ kỳ người tu chân cũng không đủ hắn bảy thành thực lực nhìn thậm chí là độ kiếp trung kỳ cũng mới xem như miễn miễn cưỡng cưỡng n h i ê n láo đám người nhìn thấy diệp khinh cuồng đột kích mà đến một quyền này nhao nhao đem lòng của mình nhắc tới cuống họng chỗ đối với lâm thiên diệu thực lực bọn hắn trước kia đã có một thứ đại khái nhận biết cũng chính là so vừa mới tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ người tu chân lợi hại như vậy một chút mà thôi một quyền này lâm thiên diệu nghĩ muốn đối phó kia là phi thường khó khăn sự tình lâm thiên diệu nhìn thấy diệp khinh quần hướng hắn vào tới hắn có thể không dám chút nào đánh ngựa hổ một khi nếu là có qua loa như vậy mệnh của hắn rất có thể liền giữ không được tốc độ này lực lượng đều so trước kia diệp cảnh kỳ cường hắn mấy lần hắn trong nháy mắt đem thực lực của mình tăng lên tới cực h ạ đồng thời hắn cũng biết diệp khinh quần một quyền này chính mình tuyệt đối không thể ngạch kháng liền xem như chính mình vùng ra băng lôi ý c ả n h trưởng cũng không nhất định có thể chống được cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh hô hô lâm thiên d i ệ u cắn răng dùng sức hướng về bên trái né tránh hô hô diệp k i n h quần g một quyền đánh hụt niên lào đám người nhìn thấy một quyền đánh hụt bọn hắn không khỏi thở dài một hơi thầm nghĩ chẳng lẽ thiên d i ệ u thật cùng diệp k i n h quần g có một trận chiến lực lượng suy nghĩ một chút bọn hắn đã cảm thấy hưng phấn cảm giác chính mình thấy được hy vọng mà diệp k i n h quần một quyền đánh hụt bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc bất quá hắn cùng lâm thiên diệu vô cùng gần từ lâm thiên diệu trong miệng truyền lại tới hô hấp tiết ấu hắn có thể đánh giá ra lâm thiên diệu tránh đi một quyền này của hắn phí hết không ít lực không có bất kỳ cái gì dừng lại đem nắm đấm của mình quanh co miệng quát tiểu tử lão phu thật sự là đánh giá thấp ngươi làm hắn nắm đấm quanh co về sau lại nhanh chóng một quyền hướng về lâm thiên diệu trái tim bộ vị đánh tới lâm thiên diệu căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh hướng về bên phải né tránh nhưng mà hắn lần này tốc độ so diệp khinh cuồng nắm đấm chậm không ít f r a n còn tốt lâm thiên diệu tránh ra khoảng cách nhất định cho nên một quyền này không có chính giữa lâm thiên diệu trái tim mà là đánh trúng lâm thiên diệu cánh tay trái đồng thời lâm thiên diệu cũng bị đánh bay ra ngoài ẩm ẩm thân thể hung hăng lắc tại trên vách tường vách tường bị hắn đập ngã sập thiên diệu nghiên lão đám người thấy cảnh này nhịn không được hét to một tiếng chương 759, c h o lão phu quỳ xuống thiên diệu niên lão đám người kêu lên một tiếng về sau ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại lâm thiên diệu trên thân bất quá giờ phút này lâm thiên diệu thân thể bị tảng đá đè ép bọn hắn căn bản là không nhìn thấy sống hay chết từng cái trên mặt đều là khẩn trương mà diệp k i n h quần cũng đứng tại tại chỗ nhìn xem trên mặt mang một đạo ngoạn vị tiêu d u n g trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới cái này lâm thiên diệu vẫn rất lợi hại lúc trước thời điểm vậy mà tránh đi lão phu nhất định vị trí công kích tốt nếu là như thế như vậy lão phu liền bồi ngươi c h ầ m rãi chơi đưa ngươi cho t r à tấn mà chết diệp k i n h c u ầ n trong lòng biết một quyền này của hắn cũng không có muốn lâm thiên diệu tính mệnh bởi vì hắn chỉ là đánh vào lâm thiên diệu trên cánh tay tối đa cũng, cũng chỉ có thể phế đi lâm thiên diệu cánh tay vài giây sau để ép lâm thiên diệu những tảng đá kia đông bắt đầu rơi xuống xuống tới lam cương bên trong người đều cẩn thận nhìn xem chậm rãi bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu từ trong viên đá ở giữa đứng lên đến chỉ gặp hắn quần áo trên người xuất hiện một chút lỗ rách trên mặt xám xịt nhìn lên tới có chút bừa bộn nhìn thấy lâm thiên diệu đứng lên đến đám người một mặt cao hứng nghiên lao đám người nghĩ muốn kiểm tra lâm thiên diệu thương thế tình huống thế nhưng là bọn hắn bây giờ bị vây ở cái này làm cương bên trong chính mình linh khi căn bản là phóng thích không đi ra thế là chỉ có thể dùng mắt thấy lâm thiên diệu tình huống duy gặp lâm thiên diệu một cánh tay bị đánh đến máu me đầm địa đồng thời kêu máu tươi đang tại nhanh chóng chảy xuôi tại lâm thiên diệu đứng tại sau khi đứng lên hắn trước tiên là tại trên cánh tay của mình điểm mấy cái huệ y t vị ngừng lại trên cánh tay mình chảy ra máu tươi nghiên lão đám người nhìn thấy lâm thiên diệu máu tươi chảy xuôi sau đó rất là bình tĩnh ngừng lại máu của mình trong lòng bọn họ đối với lâm thiên diệu càng thêm thưởng thức nếu như loại chuyện này nếu là gặp được những đệ tử khác khẳng định sẽ phi thường k i n h hoảng trước tiên đứng lên chính là sợ hãi sợ hãi ai sẽ nghĩ đến đi ngừng lại trên cánh tay máu tươi đâu diệp k i n h quần ung dung nhìn xem lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu không tệ cũng không tệ lắm trước kia lão phu còn dự định liền như vậy một quyền giết ngươi thật không nghĩ đến ngươi vậy mà tránh đi lão phu một quyền kia chỉ là đánh trúng ngươi cánh tay thật sự là để lao phu lau mắt mà nhìn a lâm thiên diệu một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không nói lời nào giờ phút này cánh tay của hắn đau vô cùng đau n h ấ t nếu như không phải hắn trải qua thối thể kim thủy từng cường hóa hắn cái này một cánh tay rất có thể liền như vậy bị phế dù sao diệp k i n h quần một quyền kia công kích là hắn quay về đến nay là hắn đối thủ bên trong cường hãn nhất một lần yên lặng tại trong tim mình điều tức thân thể của mình diệp k i n h quần cũng nhìn ra lâm thiên diệu giờ phút này đang tại điều tức thân thể của mình bất quá hắn cũng không hề để ý bởi vì hắn thấy lâm thiên diệu bất kể như thế nào điều tức thân thể của mình liền xem như khôi phục lại trước kia trạng thái đình phong kia lại có thể thế nào đâu ở trước mặt của hắn còn không phải như là một đầu tiểu côn trùng nghĩ muốn lúc nào bóc chết liền có thể lúc nào bóc chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực đồng thời mở miệng r d u ước nói lâm thiên diệu ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đ i ề u tức thân thể của mình còn có tất yếu sao ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi chẳng lẽ ngươi còn có thể đem thân thể của mình khôi phục như lúc ban đầu lại nói chẳng lẽ ngươi không biết liền xem như ngươi khôi phục trước kia trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng lao phu nhìn ngươi còn là dựa theo trước kia lão phu nói tới quỳ xuống đến đập một nghìn cái đầu hướng lao phu nhận lầm lão phu tâm tình nếu là cao hứng tha ngươi cũng không phải là không thể được ngươi thiên phú tốt như vậy ngươi không biết giống như này từ bỏ chính mình thời gian quý báo đi kỳ thật diệp khinh quồng chính là nghĩ muốn để lâm thiên diệu quỳ xuống hướng chính mình cầu xin tha thứ mặc dù hắn tại thầm nghĩ chính mình là có bản lĩnh để lâm thiên diệu quỳ xuống để xin tha nhưng là kia là cần dùng c ơ bách cho nên hắn vẫn là hy vọng lâm thiên diệu là chủ động quỳ xuống hướng cầu mong gì khác tha hai loại cảm giác cũng không giống nhau chỉ bất quá lâm thiên diệu sẽ quỳ xuống hướng cầu mong gì khác tha sao vậy căn bản chính là chuyện không thể nào tựa như là lâm thiên diệu nói cả đời này cũng không có khả năng cầu xin tha thứ không tồn tại bây giờ lâm thiên diệu còn không có lựa chọn triệu hoán linh thú chủ yếu hắn là đang chờ một cái cơ hội chờ mình triệu hồi ra linh thú liền có thể trong nháy mắt đem d i ệ p khinh q u ồ n đánh chết cơ hội bởi vì hắn triệu hoán linh thú là có thể để linh thú trong nháy mắt n g ả y ra đồng thời đối với diệp k i n h quần tiến hành một lần xuất kỳ bất ý công kích cho nên đây cũng là hắn tình nguyện ăn diệp k i n h quần một quyền cũng không nguyện ý triệu hoán linh thú nguyên nhân đương nhiên nếu như trước kia lâm thiên diệu không có chút nào nắm chắc tránh đi một chiêu kia như vậy hắn khẳng định sẽ triệu hoán linh thú nhìn thấy lâm thiên diệu một mực không có trả lời chính mình bất luận cái gì lời nói diệp k i n h quần cảm giác chính mình là một người đang hát kịch một vai đồng dạng trọng yếu nhất chính là hắn từ lâm thiên diệu ánh mắt bên trong nhìn thấy đối với mình đại bất kính nhìn thấy một chút hắn cảm giác trong tim mình chính là rất không cao hứng chất quát lên lâm thiên diệu đã ngươi hiện tại không quỳ như vậy lao phu sẽ nghĩ vông nghĩ cách n h ư ờ n g ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống để xin tha hắn vẫn muốn lâm thiên diệu quỳ xuống để xin tha chủ yếu chính là nghĩ để mạc thiên cùng với niên lão bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu là một cái không có cốt khí người đầu tiên là từ hình tượng bên trên hủy lâm thiên diệu cuối cùng g i ế t diệp k i n h c u ồ n g tiếng nói vừa dứt chính bản thân hắn liền đã hướng lâm thiên diệu bay lên lần này tốc độ của hắn so trước kia nhanh hơn gấp hai trong tay lực lượng càng là mạnh gấp hai hắn đã sử dụng ra toàn lực của mình mặc dù nói hắn là dự định chậm rãi đùa chơi chết lâm thiên diệu có thể trong lòng của hắn phải bảo đảm chính mình không có một lần đả kích lâm thiên diệu địa phương nhất định phải cho phép cái này vạn nhất giống lần trước bị lâm thiên diệu cho tránh đi lại có thể công kích phương hướng sai lầm thoáng cái đem lâm thiên diệu cho giết chết như vậy thì không dễ chơi lâm thiên diệu khi nhìn đến diệp k i n h quần tốc độ này thời điểm trong lòng t h ầ m kêu không tốt trước kia diệp k i n h quần biểu hiện ra tốc độ cùng với lực lượng hắn còn tưởng rằng là diệp k i n h quần chín thành thực lực nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại so trước kia còn lợi hại hơn nhiều như thế nhìn xem diệp k i n h quần hướng hắn xông lên tốc độ cùng với diệp k i n h quần muốn đối với hắn công kích địa phương lâm thiên diệu trong đầu phi tốc tính toán mình rốt cuộc có thể hay không tránh đi một chiêu này trải qua hắn nhanh chóng tính toán cuối cùng được đến kết luận là hắn không cách nào tránh đi một chiêu này dù sao lấy tốc độ của hắn bây giờ thực sự quá chậm nghĩ tới chỗ này về sau lâm thiên diệu cuối cùng quyết định nhìn tới cần triệu hắn linh thú diệp k i n h quần nhìn thấy lâm thiên diệu đứng ở tại chỗ cũng không có cảm thấy có vấn đề gì mà là cho rằng lâm thiên diệu là không có tốc độ đi tránh đi hắn suy nghĩ cũng không sai tốc độ của hắn quá nhanh lâm thiên diệu nghĩ muốn tránh đi hắn rất khó tiểu tác t r ù n g làm sao vậy từ bỏ sao ngươi thiên phu không phải rất yêu nghiệt sao ngươi không phải có thể nghịch c h u y ể n sao ha ha n h i ê n lão đám người nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ trong lòng cũng là một trận s ấ t ruột những cái kia thực lực tại nửa bước độ kiếp sơ kỳ người tu chân đổi vị suy tư một chút nếu như là chính mình đứng tại lâm thiên diệu vị trí chính mình cũng tránh đi không được lần này công kích